Sau đó, Lâm Trạch quan tâm hỏi, "Đại sư, ngươi trông có vẻ khá mỏi mệt, ta đưa ngươi về nghỉ ngơi nha." Lưu Tiêu Dao vô tri vô giác gật đầu, "Cũng được." Thế là Lâm Trạch đưa Lưu Tiêu Dao quay về, hai nhân vật quan trọng đều đã đi rồi. Cuộc tụ hội này dĩ nhiên là giải tán, nhưng mà chuyện đã xảy ra đêm nay lại nhanh chóng truyền khắp thành phố Ma Hải. Thành phố Ma Hải có một vị đại sư đoán mạnh, hắn ta xem bói cực kỳ chuẩn xác, đoán được An Bạch Hà của tập đoàn Khang Thành buổi tối Sẽ có tai ương đổ máu, kết quả vào lúc ban đêm liền gặp chuyện, hiện tại đang cấp cứu ở trong bệnh viện, vì vậy, đại sư đoán mạnh lưu tiêu giao, một phát nổi danh như cồn, người muốn kết giao nịnh bỡ hắn ta quá nhiều. Đáng tiếc, lưu đại sư đây khá là lạnh lùng, không để ý tới thế sự, vì vậy, mọi người chỉ có thể tìm đến chỗ lâm Trạch với tư cách là người đại diện của đại sư ở trong thế tục, lâm Trạch việc đáng làm thì phải làm, đành ông đồn công việc này. Rốt gao hữu đại sư của Lâm Trạch nhanh chóng bảng chướng, bởi vì thành viên thật sự quá nhiều nên hắn không thể không phân loại. Ngoại trừ có nhóm lớn ra, còn thiết lập riêng mấy nhóm nhỏ nữa. Thân gia 100 triệu đến 1 tỷ là một nhóm, thân gia 1 tỷ đến 5 tỷ là một nhóm, thân gia 5 tỷ trở lên lại là một nhóm. Còn có mỹ nữ Thiên Kim cũng thiết lập một nhóm riêng, còn Lâm Trạch lại là chủ nhóm của tất cả các nhóm, dưới một người, trên vạn người, đại sư không ở đây. Lời của hắn nói là hữu hiệu nhất. Khi đại sư ở đây, lời của hắn nói cũng rất hữu hiệu. Bởi vì có quá nhiều người muốn gia nhập, nên lầm trạch hầu như bận không kịp trở tay. Tay và mắt đều không rời khỏi điện thoại. Sở nhã tuyết ngồi ở bên cạnh, hưng phấn nói không ngừng nghỉ. Thật không ngờ, An Bạch Hà lại bị thương phải vào trong bệnh viện. Một cái đèn trùm lớn như vậy đập vào đầu. Trực tiếp đầu rơi máu chảy, còn có thể bị chấn động não nữa chứ. Chỉ sợ một khoảng thời gian rất dài, hắn ta cũng không lết dậy nổi. Hà hà, lâm Trạch cúi đầu, ưm ưm khi đến thì hăng hái, khi đi cả người đều là máu, còn được khiêng vào bệnh viện, quá mất mặt rồi. Lâm Trạch cúi đầu, ưm ưm. Chuyện này đã chuyển khắp giới phú hào toàn thành, thậm chí ngay cả giới phú hào trong đế đô kia cũng đang điên cuồng truyền tay nhau, giờ đã trở thành trò cười, trong giới phú hào của viêm quốc rồi. Hà hà, thật quá buồn cười. Lâm Trạch cúi đầu, ưm, ưm, vị đại sư mà người dẫn đến kia thực sự hữu dụng. Chúng ta còn chưa ra tay, mà bản thân hắn ta đã làm xong xuôi cả rồi. Lâm Trạch, ta hỏi ngươi, có phải ngươi cố ý hay không? Lâm Trạch cúi đầu, ừm ừm. Sở Nhã Tuyết rất phấn khích, ta biết ngay mà, người như ngươi làm sao có thể tùy tiện đi nịnh hót người khác chứ? Nhất định là có tính toán khác. Cái con người ngươi bụng đầy ý nghĩ xấu xa, xấu chết đi được. Ha ha, Lâm Trạch cúi đầu, ừm ừm, sau này có chuyện chơi vui kiểu này, ngươi cứ nói với ta trước. Ta nhất định sẽ phối hợp thật tốt với ngươi. Hại ta mất công lo lắng lâu như vậy. Thật là... Lâm Trạch cúi đầu. Từng, từng sở nhã tuyết. Dùng ngón tay ngọc ngà thon thả chọc vào người Lâm Trạch Được rồi. Đừng chơi điện thoại nữa. Đến giờ ăn cơm rồi. Không ăn. Hiện tại ta đang bận lắm. Lâm Trạch đang bận rộn chết đi được. Không ăn thì thôi. Ai mà thèm. Sở nhã tuyết thở hổn hền bới hai phần cơm. Sau đó cũng không muốn ăn nữa. Một tay trống cầm. Nghiêng đầu Nhìn Lâm Trạch không ngừng thêm người vào nhóm. Đột nhiên bật cười thành tiếng. Ta cảm giác dáng vẻ này của ngươi rất giống một nhân vật lịch sử. Ai vậy? Lâm Trạch thuận miệng liền hỏi. Tào tháo, khống chế thiên tử mà lạnh chư hầu. Lâm Trạch trầm mặc. Một phía khác, chuyện này cũng đã truyền đến Tổng bộ Long nhà tư bản. Long Vương Triệu Thiên nói với vẻ mặt bối rối. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói An Bạch Hà cũng không đối đầu Lâm Trạch, mà đối đầu một đại sư đoán mạnh trẻ tuổi, tên là Lưu tiêu Dao Bản thân còn bị đập đến đầu rơi máu chảy phải vào bệnh viện Đúng vậy Long Vương người áo đen thuật lại tình huống của hiện trường Long Vương nghe xong vừa cười vừa ghét bỏ Anạch Hà này cũng quá vô dụng rồi vốn hy vọng người có thể tạo cho Lâm Trạch chút phiền toái kết quả Lâm Trạch không sao còn bản thân mình thì lại vào bệnh viện ha ha phế vật phế vật trăm phần trăm, hà hà hiện tại người cũng trở thành trò cười trong giới phú hào rồi ha hà ha sau này Ta xem ngươi làm sao ngẩn cao đâu. Ha ha. Mau đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài. Ta muốn để càng nhiều người biết hơn nữa. Ha ha. Sau khi cười xong, Long vương lại lần nữa xem xét kỹ chuyện này. Nhưng mà đại sư đoán mạnh lưu tiêu dao này, quả thật có vài phần bản lĩnh, rất khó đối phó. Hắn ta biết con người của lưu tiêu dao này, ở kiếp trước, hắn ta với tư cách là đối thủ của Lâm Trạch đã gây ra rắc rối rất lớn cho Lâm Trạch Có thể xem báo biết được hung cát, có thể chỉ điểm sai lầm cho người khác cho nên đã kết giao rất nhiều bằng hữu có quyền thế, dệt ra quan hệ nhân mạch cực lớn bao trùm giới phú hào. Nếu không phải gặp phải lâm Trạch thì đối phương có thể sẽ trở thành nhân vật đỉnh cấp của viêm quốc, cho dù sự nghiệp bị lâm Trạch phá hủy, nhưng vẫn không thể khiên thường được. Nhờ vào năng lực gần như là bật hát này, hắn ta đã tránh khỏi sự đuổi bắt hết lần này, đến lần khác của lâm Trạch Cuối cùng, lâm Trạch cũng phải phí sức lực lớn mới bắt đối phương vào tù, kết quả ở kiếp này. Vậy mà hắn ta lại đứng cùng phe với kẻ thù lớn lâm Trạch quan hệ tâm đầu ý hợp. Cứ đợi mà xem, nếu như người tiếp tục trợ giúp lâm Trạch vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Cho dù người có khó đối phó hơn nữa, thì triệu ra ta cũng có năng lực. Ánh mắt của LRBN vương lạnh như băng, trừ khử ngươi. Một ngày sau, An Bạch Hà cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cả đầu mơ mơ hồ hồ, đều bị băng trắng cuốn quanh, còn tràn ra một ít máu. Thông qua báo cáo của thuộc hạ, Hắn ta cũng biết được chuyện xảy ra tiếp theo, sau khi bị đèn trùm đập chúng, quyết đấu với đại sư đoán mạnh lưu tiêu dao không chỉ kết thúc bằng thất bại của hắn ta, mà hắn ta còn trở thành trò cười, trong giới phú hao, khi đến thì hăng hái, khi đi mặt đầy bụi đất mà nhập viện, tên tuổi anh hùng mất sạch, giờ khác này, hắn ta đã có lòng muốn chết luôn rồi. Trong phòng bệnh yên tĩnh, đột nhiên chuyển ra tiếng gầm gừ, ta không tin đây là một tai nạn, ta không tin đây là vận mệnh cha cho ta. Nhất là tên thầy bói kia, cha rõ ràng cho ta, ta nghi ngờ tất cả chuyện này là do hắn ta dở cho. Vâng An Thiếu, một ngày sau đó, chỉ phát hiện được đúng một viên bì thép nhỏ. Về phần camera giám sát gì đó, vì là một nơi tụ hội tương đối bí mật, cho nên cũng không có những thứ này. Còn về đen chùm trên trần nhà, cái dây treo kia trông có vẻ rất lâu rồi không tu sửa, sau khi bị côn trùng cắn thì đứt gãy. Nói cách khác, không có phát hiện gì, tất cả đều là tai nạn. An Bạch Hà vẫn không tin, hiện tại hắn ta đang cần chút giận gấp Nếu không, thì thương thế của hắn ta không phải phí rồi ư, mặt mũi của hắn ta không phải mất sạch rồi ư. Tất cả những cái này, đều là do tên thầy bói kia mang đến. Nếu như không phải hắn ta, ta cũng sẽ không gặp phải những chuyện tồi tệ này. Lập tức tìm người đi xử lý hắn ta cho ta. Hắn ta không phải biết bấm biết tính hay sao. Chặt đôi tay kia của hắn ta xuống. Vâng, An Thiếu. Vào tối hôm nay, đã có mấy người xông vào bán tiên cư. Nhưng không phát hiện ra gì cả, chỉ có thể đập loạn một trận, sau đó rời đi, trên một nhà lầu đối diện bán tiên cư, Lưu Tiêu dao lẳng lặng nhìn một màn này, trong mắt phun ra lửa giận, An Bạch Hà, người thật đáng chết, buổi sáng hôm nay, sau khi hắn ta bói cho mình một quẻ, đã biết có kiếp nạn này, vì vậy, để tự bảo vệ mình hắn ta đã sớm bỏ chạy, nhưng căn phòng mà mình tỉ mỉ bố trí lại trở thành công cụ chút giận, cho bọn hắn, thủ này không báo, cùng là kẻ trọng sinh. Hắn ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc, trong điện thoại truyền đến giọng nói cởi mở của Lâm Trạch, đại sư buổi tối gọi điện thoại đến, có phải có hẹn hay không? Lưu Tiêu Giao bình tĩnh nói, phòng của ta bị người ta đập phá, hiện tại ta cần một trụ sở mới. Lâm Trạch khiếp sợ, sau đó là phẫn nộ, cái gì? Lại có người dám đập phòng của đại sư ngươi? Có lý nào lại vậy? Không muốn sống nữa chăng? Đại sư ngươi đang ở đâu? Ta lập tức đi tới đón ngươi. Ta đang ở gần bán tiên cư. Người đến là có thể nhìn thấy ta. Sau nửa tiếng đồng hồ, Lâm Trạch đã đến bán tiên cư. Gặp được Lưu Tiêu Giao hoàn hảo không bị thương gì. Lâm Trạch kích động nói, Đại sư, vừa rồi nghe nói người xảy ra chuyện, ta vô cùng lo lắng chạy đến. Hiện tại thấy người không sao cả, ta thật sự mừng quá đỗi, không cần lo lắng. Khắp thiên hạ này, có mấy người đã thương được ta chứ? Lưu Tiêu Giao ngạo nghĩa nói, cho dù ở kiếp trước, cũng chỉ có người trước mắt là có thể đả thương được hắn ta. Những người khác, nằm mơ cũng đừng hòng. Đại sư, rốt cuộc là ai làm? Người có manh mối gì không? Đại sư, chuyện của người cũng chính là chuyện của ta. Thù của người cũng chính là thù của ta. Nói đi, ta giúp người báo thù. Lâm Trạch tức giận nói. Là An Bạch Hà, trả thù chuyện đêm hôm đó. Cái tên khốn này. Lâm Trạch tức giận chửi ầm lên. Đây rõ ràng là một tai nạn, mà lại trả thù lên người đại sư. Quả thực không nói đạo lý mà. Việc này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Lưu tiêu dao thầm gật đầu cả đời này hắn ta chưa từng bị người ta đối đãi như vậy nếu không báo thủ chẳng phải sẽ bị người ngoài chê cười ư sở dĩ liên lạc với Lâm Trạch cũng là muốn mượn sức mạnh của hắn báo thủ rửa hận đại sư trụ sở đã sắp xếp xong xuôi chúng ta vừa đi vừa nói chuyện cũng được Lâm Trạch sắp xếp cho lưu tiêu dao đến một tòa biệt thự có cảnh vật yêu nhã đại sư đây là căn nhà ta sắp xếp cho ngươi 3 tầng tổng cộng 1.500 mét vuông Đầy đủ mọi thứ. Mặt khác, ta còn sắp xếp người mỗi ngày tới đây quét dọn, chuẩn bị một ngày ba bữa. Đại sư, có hài lòng không? Lưu tiêu giao khẽ gật đầu hài lòng. Không tôi, ta tạm thời ở lại chỗ này vậy. Đại sư ngươi ở đây cả đời càng tốt. Đây là vinh hạnh của ta. Sau đó, Lâm Trạch đăng nhập vào rốt giao hữu đại sư. Lâm Trạch các vị lão tổng, nói cho các người biết một tin tức bất hạnh. Đại sư của chúng ta bị người ta bắt nạt. An Bạch Hà phái người đập phá nhà của đại sư. Trả thù chuyện đêm hôm đó. Lâm Trạch nếu như không phải đại sư biết bấm viết tính, đã tránh được một kiếp, thì chỉ sợ đêm nay cũng đã xảy ra chuyện rồi. Lâm Trạch vụ này không thể bỏ qua như vậy. Lâm Trạch chúng ta nhất định phải giúp đỡ đại sư báo thù rửa hận. Lâm Trạch không báo thù này, thì không làm người. Rất nhiều người vừa tức vừa giận, lại có người dám vô lễ với đại sư, quả thực là chán sống mà. Nhưng, mà càng nhiều người hơn nữa, lại nhìn thấy một cơ hội. Một cơ hội tốt để nịnh bợ đại sư, nói không trường đại sư vui vẻ, liền chỉ ra một tiền đồ sáng lạn giúp hắn ta. Thế là, dưới sự hiệu triệu của Lâm Trạch, quần hùng hưởng ứng, buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Trạch dẫn theo một đám lão tổng, tụ tập ở cửa biệt thự. Lưu tiêu giao cũng bối rối. Các ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Một lão tổng tức giận nói, đại sư, chúng ta đều biết chuyện ngươi bị An Bạch Hà trả thu rồi. Cho nên, Lâm Tổng hiệu triệu mọi người tới giúp ngươi báo thủ. Người bảo chúng ta làm thế nào, chúng ta sẽ làm thế ấy. Lúc này, Lâm Trạch dưa cánh tay lên cao, la lớn, không báo thù này, thế không làm người. KHNG báo thù này, thế không làm người, không báo thù này, thế không làm người. Mọi người đi cùng nhau hỏi hết. Các ngươi! Ui! Lưu Tiêu Giao có chút cảm động. Nhớ lại những năm tháng đỉnh cao ở kiếp trước. Hắn ta cũng được tiền hô hậu ủng như thế, đi tới chỗ nào cũng được nhiều người ủng hộ. Chỉ cần gặp một chút phiền toái, Lập tức có một đám người tới giúp hắn ta giải quyết. Lưu Tiêu Giao kích động trong lòng, lớn tiếng nói. Được, vậy chúng ta tập hợp sức mạnh của mọi người, đả đà đào An Bạch Hà. Sau đó, Lưu Tiêu Giao mời tất cả mọi người vào nhà. Người có mặt ở đây đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Ma Hải. Suất thân của mọi người cộng lại cũng đã vượt qua 500 tỷ. Lực lượng này, so với tập đoàn Khang Thành, sau lưng của An Bạch Hà chỉ có hơn, chứ không kém. giữa lực lượng này Còn có hỗn thế ma vương khủng khiếp Lâm Trạch Lưu Tiêu Giao vô cùng có lòng tin, dưới sự chỉ đạo của hắn ta, nhất định có thể lật đồ An Bạch Hà cùng với tập đoàn Khang Thành sau lưng đối phương. Đây sẽ là trận chiến huy hoàng nhất từ khi hắn ta trọng sinh đến này. Đánh xong một trận chiến này, bất luận kẻ nào cũng đều phải nhớ đến Lưu Tiêu Giao ta. Sau đó, đám người Lưu Tiêu Giao, Lâm Trạch lập ra kế hoạch hành động, Lưu Tiêu Giao thông qua bản lĩnh của mình đã đào móc ra nhược điểm của tập đoàn Khang Thành. Sau đó, mọi người ở đây, căn cứ vào năng lực cùng ngành nghề của mình, tiến hành phân công, đả kích mang tính mục tiêu, lâm Trạch lập nghiệp bằng tài chính, chủ yếu là phụ trách phương diện tài chính, đồng thời còn phụ trách bố trí toàn cục, triệu tập tài nguyên. Được rồi, tình huống chính là như thế, các vị trở về nỗ lực đi. Hai ngày sau, chúng ta bắt đầu hành động, chúng ta tranh thủ trong vòng một tháng, lật đồ tập đoàn Khang Thành để cho An Bạch Hà có được bài học xứng đáng, lưu tiêu giao hăng hái. Cần Mạnh, đại sư, mọi người chăm miệng một lời, sau đó quay về nỗ lực. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, trên internet đột nhiên nổ ra một xì can đan, mấy quản lý cấp cao của tập đoàn Khang Thành đi chơi gái tập thể, còn dùng tiền của công ty, kèm thêm mấy tấm ảnh chụp, nói có bài bản hẳn hoi. Xì can đan này dưới sự thúc đẩy của một nguồn sức mạnh vô hình đã nhanh chóng truyền khắp toàn quốc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ rằng quản lý cấp cao của tập đoàn Khang Thành Bình thường ra vẻ đạo mạo, vậy mà sau lưng lại làm ra chuyện chát táng như thế, đây đúng là làm nhục văn hóa, đạo đức bại hoại. Vì vậy, cơ lớp dư luận nổi lên, cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành cũng chịu ảnh hưởng, cùng ngày rớt 5%. Tập đoàn Khang Thành nhanh chóng bờ giờ, nhưng cũng không có hiệu quả. Bởi vì đã đến ngày thứ 2, trên internet lại bộc phát ra một xịch căn đàn khác, vẫn là tin về bê bối tình dục của quản lý cấp cao tập đoàn Khang Thành. Ngày thứ 3 lại tung ra vài tin Ngày thứ tư, ngày thứ năm đều là như thế. Trong quản lý cấp cao của tập đoàn Khang Thành, cũng chính là lãnh đạo cấp bậc tổng giám trở lên, có một phần tư người liên quan đến đến sỉ căn đàn. Ngay cả thành viên của ban giám đốc, cũng bị đào ra nhiều người. Rất nhiều hình mẫu nhân vật người đàn ông tốt đều sụp đổ. Tập đoàn Khang Thành không kịp dập tắt lửa, càng cháy mạnh hơn, con mẹ nó chứ. Trong quản lý cấp cao của tập đoàn Khang Thành, có đến một phần tư người, đều có ghi chết về phương diện kia. Nói thật. Ta cảm thấy rất bình thường, nam nhân có quyền có thế, không phải đều muốn chơi những cái đó sao? Nói rất đúng, một số ông chủ nhỏ, sau lưng đều có tiểu tam, lần này tập thể bị phơi bày, nhất định là bị người ta chơi kham rồi. Bị người ta chơi kham thì thế nào chứ? Nếu bản thân sạch sẽ, có thể xảy ra những chuyện đó hay sao? Cho nên ta cảm thấy chơi khằm rất hay, quần chúng sụp sôi. Toàn bộ tập đoàn đều rơi vào trong nguy cơ tín dụng, chịu ảnh hưởng này, cổ phiếu của tập đoàn khang thành. Rụt 20%. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tập đoàn Khang Thành Hận không thể biết được kẻ đứng đằng sau. Nhưng mà lúc này chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Tiếp theo, không phơi bày tin tức bê bối tình dục nữa. Có người qua report chất lượng công trình của bọn họ. Tố giác ra mấy công trình lớn. Tổng giá trị đạt đến 10 tỷ. Cũng tồn tại vấn đề về chất lượng nghiêm trọng. Tình huống này đã nghiêm trọng rồi. Tập đoàn Khang Thành khởi nghiệp về bất động sản. Cuối cùng có tiền rồi mới đầu tư đa nguyên hóa. Nhưng mà... Bất động sản tuyệt đối là hạng mục quan trọng nhất của bọn họ. Hơn nữa, hiện tại công trình đã thành lập, nên chế độ truy trách nhiệm cả đời. Cho dù công trình của người đã hoàn thành, chơi dù có bán đi, chỉ cần tồn tại vấn đề, vẫn có thể truy cứu trách nhiệm, bởi vì người report nói có bài bản hẳn hoi đồng thời còn lấy ra chứng cứ ở các phương diện, cho nên, các ban ngành quốc gia có liên quan, đã tham gia điều tra. Nếu quả thật tồn tại vấn đề, những công trình này về cơ bản, đều phải phá đổ và xây dựng lại. Hơn nữa, còn có khoản bồi thường cực lớn đang đợi bọn hắn. Chuyện này dường như là lửa cháy thêm dầu. Đối với tập đoàn Khang Thành mà nói, quả thực là nặng nề không chịu nổi. Vì vậy, giá cổ phiếu lại sụt 20%. Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, thời gian hơn một tuần lễ, cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành đã rớt giá 40%. Tổn thất hơn 150 tỷ, gần như chém ngang lưng. Mọi người không thể không lắc đầu cảm thán. Lần này, tập đoàn Khang Thành thiệt hại quá nặng nề rồi cho dù cuối cùng có vượt qua được thì cũng khó tái hiện vinh quang ngày xưa. Có thể bảo vệ được phần cơ nghiệp này cũng đã là không tồi rồi. Tình huống này lại khiến cho mọi người có một loại cảm giác quen quen, lúc trước giải trí Hán Đình, không phải cũng như vậy hay sao? Đều là trước tiên bộc phát ra sự can đàn cực lớn, sinh ra ảnh hưởng tiêu cực cực lớn, sau đó cổ phiếu rung chuyển, công ty dung chuyển. Đợi khi toàn dân chú ý, lại phơi bày ra chứng cứ chí mạng, khiến cho cả công ty chết đứng. Sau đó Các ban ngành có liên quan tham gia, chỉnh đốn công ty, từng bước nối tiếp nhau, khiến cho người ta bận dối rít Chẳng lẽ, lịch sử lại sắp tái diễn? Như thế, một tuần lễ liên tục hầu như mỗi ngày một xịt căn đan giống như phim bộ, câu chuyện càng ngày càng đặc sắc, càng ngày càng cao trào. Tập đoàn Khang Thành bị tin tức tiêu cực quấn thân, cổ phiếu rớt giá không ngớt, sớm đã rớt phá giá trị thực rồi. Chịu ảnh hưởng này, An Bạch Hà bị thương nặng nằm viện, cũng không thể không chạy về đế đâu Mà ở trong biệt thự, đám người Lâm chạy lại tụ tập dưới một mái nhà, cười nói rôm giả, chứng cứ của chúng ta mới ném ra một nửa mà tập đoàn Khang Thành đã không xong rồi. Vốn cho rằng, hắn ta còn có thể cứng một chút, không ngờ nhanh như vậy đã không chịu nổi, nhất là giá cổ phiếu đã rớt đi một nửa. Lâm Tổng lợi hại quá, Vương Tổng ngươi cũng lợi hại, rõ ràng đã lấy ra nhiều chứng cứ như vậy. Đâu có, tất cả cái này đều là công lao của Đại sư, ta chỉ là chân sai vặt mà thôi. Phương diện truyền thông bây giờ, lưu tổng ngươi làm rất tốt. Hà hà, quá khen, đây chính là kết cục của việc đắc tội với đại sư. Mọi người tân bốc xã giao nhau, vừa nghĩ tới việc mọi người hợp lực, lật đổ một tập đoàn siêu cấp giá trị vượt quá 300 tỷ, là trong nội tâm liền tràn đầy cảm giác thành tựu. Đương nhiên, tất cả những điều này, đều là dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đại sư mới, có được thành quả chiến đấu trọng đại. Lâm Trạch vô cùng kích động nói, nếu như không phải đại sư thần cơ diệu toán. Quét thắng ngoài ngàn dặm, thì chúng ta cũng không thể nào một đòn tất chúng, đánh trúng điểm yếu của đối phương, lợi hại nhất vẫn là đại sư. Lời nịnh bợ này khiến cho Lưu Tiêu Dao cực kỳ hưởng thụ, tiểu tử này, công phu nịnh nọt càng ngày càng thành thạo, ta cũng không nỡ giết hắn. Lúc này, Lâm Trạch giơ chén rượu lên, lớn tiếng nói, "Mọi người cùng nâng ly, kính đại sư một ly, kính đại sư một ly. Mọi người nâng ly, chạm miệng một lời." Lưu Tiêu Dao bưng ly rượu, cười hít mắt nói, Cũng cản tạ các vị bằng hiểu, đã giúp ta báo thủ này. Đại ân không lời nào cản tạ hết được. Ta tặng mỗi người các người một cơ hội xem bói, khi các người cần có thể tới tìm ta. Đa tạ đại sư, mọi người vui mừng vô cùng. Bọn hắn cố gắng biểu hiện như vậy, không phải là vì cái này ư. Hôm nay thành công rồi. Sau khi uống rượu xong, Lâm trẻ cười nói. Đại sư, đến thời điểm cho bọn hắn một đòn cuối cùng rồi. Lưu tiêu giao gật đầu mỉm cười. Ta đang có ý này đây. Sau đó... Có một đám người bị hại liên danh vi bốt hai cha con an bạch hà, report bọn hắn lạm dụng hình phạt riêng, xâm chiếm nhà cửa dụng vườn của người khác, dùng bạo lực phá bỏ và rời đi nơi khác, khất nợ công trình, dính hiếu đến hơn 50 vụ án, số người bị hại lên đến hơn 300 người. Đây đều là chuyện cũ năm xưa, tích lũy hơn 20 năm qua, thật ra đã sớm bị cha con ăn bạch hà giải quyết, cho dù bình thường bộc phát ra một hai chuyện, cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng mà đột nhiên phơi bày ra với quy mô lớn nhất là ở trong thời điểm then chốt này, vậy thì rất nghiêm trọng, cả nước đều khiếp sợ. Tất cả mọi người thật sự không ngờ rằng hai cha con này thoạt nhìn có vẻ đạo mạo mà lại có thể làm ra nhiều chuyện người thần cùng. Cam phẫn như vậy, bởi vì huyên náo rất lớn, nên hai cha con này đã bị lập án điều tra. Hai cha con này, một người là chủ tịch của tập đoàn Khang Thành, một người khác là người nối nghiệp tương lai của tập đoàn. Hai người đồng thời vướng vào bê bối, tập đoàn Khang Thành lại một lần nữa bị sụt giảm cổ phiếu. Bởi vậy lại liên tục rớt giá 40%, trượt dài như giá cải thảo. Thời gian chưa đến nửa tháng, các cấp cao của tập đoàn bị tin tức tiêu cực quấn thân, tổng giá trị trường rớt 80%, rớt hơn 200 tỷ, khủng khiếp vô cùng. Mọi người lắc đầu cảm thán, tập đoàn khang thành, rốt cuộc, không có cách nào trở mình rồi. Trong biệt thự, mọi người lại một lần nữa tụ tập, ha ha ha ha, vẫn là đại sư lợi hại, lần này, thật sự là đánh rắn đánh dập đầu rồi. Tập đoàn Khang Thành sắp toi rồi, hai cha con An Bạch Hà cũng sắp toi rồi, đây chính là kết cục của việc đắc tội đại sư, ta cũng không ngờ rằng tập đoàn Khang Thành lại có thể làm ra nhiều chuyện, khiến cho người ta tức giận như vậy. Nếu như không phải đại sư nhảy ra, mọi người chúng ta đều bị che mắt hết rồi. Thật ra rất bình thường, bởi vì cái gọi là người không hung ác đứng không vững. 40 năm trước, khi kinh tế vừa mới khởi sắc, nếu như không có sự tàn nhẫn, người cũng đừng hòng phát tài. Cha của An Bạch Hà là An Bạch Khang đã dẫm lên xương máu của bao người mà quật khởi. Bằng không thì làm sao có thể chỉ trong vài thập niên ngắn ngủn đã tích lũy được tài sản lớn như vậy chứ? Đúng vậy An Bạch Hà hoàn toàn đã kế thừa tác phong này. Loại chuyện này cũng làm không ít. May mà đại sư xuất thủ nếu không thì bọn hắn còn tiếp tục nhờ như ngoài vòng pháp luật ta nghi ngờ đại sư chính là thần nhân mà trời ca phai tới để trừng phạt bọn họ. Đại sư ta kính người một ly đại sư sáng suốt mọi người lại một phen tầng bốc lẫn nhau liên tiếp mời rượu Lưu Tiêu dao Lưu Tiêu dao mặt mày hồng hào, ai đến cũng không từ chối, lần này phá tan tập đoàn Khang Thành, còn tống hai cha con An Bạch Hà vào trong mục giam, khiến cho hắn ta lại nở mày nở mặt, trước mặt tất cả phú hào ở đây, được gọi là người không thể đắc tội. Loại cảm giác được người ta vừa kính vừa sợ, thực sự khiến cho hắn ta thoải mái lâng lâng vô cùng, nhưng mà, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Lần này, thật sự đa tạ mọi người, vì đà đảo tập đoàn Khang Thánh, đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và một cái giá lớn khiến cho ta nhận không cũng thấy ngại đem tổn thất của các ngươi nói ra ta xem có thể giúp các ngươi bù đắp lại hay không lưu tiêu giao nâng lưu rượu cười nói với tư cách là người trọng sinh hắn ta biết rất rõ không thể để cho người khác trả giả một mình được chỉ có cùng có lợi thì quan hệ mới có thể lâu dài mọi người được sủng ái mà lo sợ đại sư, ngươi nói gì vậy quá khách khí làm việc cho ngươi, chúng ta cam tâm tình nguyện Thật ra cũng không tổn thất bao nhiêu, không cần để ở trong lòng. Lưu tiêu giao nói với vẻ mặt không vui. Lưu mỗ ta là người có ơn thất báo. Nếu một giọt nước cũng phải lấy suối tương báo. Nếu như các người không nói, chính là không nể mặt ta, bằng hữu cũng không cần phải làm nữa. Nhìn thấy lưu tiêu dao cố chấp như thế, mọi người lần lượt đem tổn thất của mình báo ra. Trong đó một vị tổng giám đốc mở miệng trước. Đại sư ta tổn thất không nhiều lắm, ta chủ yếu phụ trách phương diện truyền thông. Mặc dù đã chiếm dụng rất nhiều tài nguyên để tuyên truyền việc này, nhưng mà chuyện này cũng đã mang đến độ hot rất lớn cho trang web của ta. Tính toán tổng hợp cũng chỉ tổn thất tài nguyên quảng cáo hai ba triệu thôi. Lưu Tiêu Giao khẽ gặt đầu, từng trong một tuần tới sẽ có một nhà đầu tư của tổ làm phim đến tìm người đầu tư. Bộ phim này có lẽ theo hướng đô thị, là một bộ phim hay, ta cảm thấy người có thể tiếp nhận, không những có thể lấy lại vốn. Mà còn có thể kiếm lại được tài nguyên quảng cáo đã tổn thất đa tạ đại sư chỉ điểm Vị lão tổng kia vui vẻ nói Sau đó vị lão tổng thứ hai mở miệng Đại sư ta chủ yếu phụ trách thu thập chứng cứ phạm tội Của hai cha con kia Để có được những chứng cứ này Ta tổng cộng đã bỏ ra khoảng 600 triệu lưu tiêu giao mở miệng nói không ngừng Sự nghiệp của ngươi trong 3 tháng Sẽ phát sinh một chuyển biến Đến lúc đó ngươi như vậy Như vậy, như vậy Không những có thể vượt qua nguy cơ, mà còn có thể nâng cao một bước, đa tạ đại sư chỉ điểm, vị lão tổng thứ hai vui vẻ nở nụ cười. Tiếp theo vị thứ ba, thứ tư, nhưng lưu tiêu giao một ngày ba quẻ đã sử dụng hết, bảo mọi người trước tiên nói ra tổn thất, hứa hẹn qua hai ngày nữa lại bói thêm. Mọi người đương nhiên là không có ý kiến gì, bọn hắn vốn dĩ chỉ muốn lấy nhân tình của đại sư mà thôi, tổn thất một chút tiền có tính là gì. Hiện tại không chỉ chiếm được nhân tình, mà ngay cả tiền tài cũng được bù đắp. Còn có hy vọng xa vời gì nữa chứ? Nhưng mà không thể không nói, hành động kia của đại sư, thật sự quá mua chuộc lòng người, khiến cho trong lòng của mọi người, đều vô cùng thoải mái. Cuối cùng, chỉ còn lại một người, Lâm Tổng, tới phiên ngươi rồi. Lâm Tổng, đem tổn thất của ngươi nói ra, đại sư sẽ giúp ngươi bù đắp. Đừng chỉ uống rượu, không nói lời nào, mọi người thúc giục. Lâm Trạch đưa tay ra, cười khổ nói, ta thấy, ta thì không cần đâu, sao có thể không cần chứ? Một vị lão tổng cười nói, trong số chúng ta, người tổn thất lớn nhất chính là ngươi. Ngươi cũng dùng tài nguyên truyền thông của mình để tuyên truyền việc này, còn mang theo tài chính, tự có đi đánh lén cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành. Chúng ta cùng lắm cũng chỉ tổn thất một chút tiền, còn ngươi lại tổn thất tài chính mấy chục tỷ. Đúng vậy, trong thành quả chiến đấu rõ rệt của chúng ta, lâm tổng ngươi đã phát huy tác dụng không thể thay thế. Trong số mọi người chúng ta, ngươi đã bỏ ra nhiều nhất. Nếu như ngươi cũng không mở miệng vậy chúng ta đều rất ngại, ta vẫn đừng nói thì hơn, số tiền nhỏ bé, có tính là gì chứ? Lâm Trạch ngẩn đầu ướn ngực, trên mặt xuất hiện vẻ không biết sợ, làm việc cho đại sư. Ta cam tâm tình nguyện, mọi người vừa kính nghề vừa bội phục, tổn thất nhiều tiền như vậy, còn không sao cả như thế, khó trách đại sư lại coi trọng hắn như vậy, ngay cả lưu tiêu giao cũng có chút cảm động. Lâm Trạch này vì ta mà bỏ ra tổn thất lớn như vậy, nhưng cũng không thèm đề cập đến. Quá trung thành, khiến cho ta cũng ngại giết hắn. Lâm tiên sinh, người vẫn nên nói đi. người giúp ta nhiều như vậy, nếu như ta không bày tỏ một chút, người khác chẳng phải là coi thường ta ư. Lưu tiêu giao ta còn có mặt mũi nào mà đứng vững bước chân ở đời. người không phải đang giúp ta, mà là đang hại ta đấy. Lưu tiêu giao tận tình khuyên bảo, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, cho Lâm Trạch một chút ân huệ nhỏ là được rồi. Không chỉ trả ân tình, mà còn mua được một lớp nhân tâm, về phần những thứ khác. Đừng hòng, Lâm Trạch lộ ra vẻ mặt khó xử. Cái này, thật sự muốn ta nói ư? Nói, mọi người chăm miệng một lời. Lâm Trạch thở thật dài. Vậy được, ta nói. Các người nghe xong tuyệt đối không được kích động. Chúng ta kích động cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì lỗ quá nhiều tiền ư? Nhưng cho dù là lỗ nhiều tiền, cũng là người lỗ tiền, chứ không phải chúng ta lỗ tiền, chúng ta có thể kích động cái gì chứ? Mọi người không cho là đúng. Lại một lần nữa thúc giục Lâm Trạch mở miệng. Là các người ép buộc ta nói đấy nhé, không phải ta muốn nói. Sau khi nghe xong, các người thật sự không được kích động, phải nhìn thoáng một chút. Nhân sinh còn có rất nhiều niềm vui, biết chưa? Lâm Trạch lại nói, đừng nói nhảm nữa. Mau nói, tất cả mọi người đều không kiên nhẫn nữa. Được rồi, ta nói. Lâm Trạch thở ra một hơi. Thực ra, hành động lần này của ta cũng không tổn thất bao nhiêu tiền. Rốt cuộc tổn thất bao nhiêu? Nói cụ thể một chút, đừng giả bộ ngớ ngẩn. Thật ra, chính là một xu tiền cũng không tổn thất. Mọi người sợ ngây người, lần lượt tỏ vẻ không tin. Làm sao có thể một xu tiền cũng không tổn thất chứ? Thị giá của tập đoàn Khang Thành đạt đến hơn 300 tỷ, gần 400 tỷ. Nếu muốn đánh rớt cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành, không có tài chính trên chục tỷ căn bản, không làm gì được. Lâm Tổng, có phải ngươi đang nói đùa không đấy? Ta không nói đùa, ta đang rất nghiêm túc. Lâm Trạch rất nghiêm túc giải thích. Các ngươi không biết. Cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành là lên sàn ở thị trường chứng khoán Hồng Kông. Cổ phiếu lên sàn ở thị trường chứng khoán Hồng Kông là có thể dùng khoán bán khống. Ta đã dùng khoán bán khống cổ phiếu của hắn ta. Cổ phiếu rớt bao nhiêu, ta liền kiếm lời bấy nhiêu. Cho nên, ta cũng không lỗ tiền, ngược lại còn kiếm tiền. Mọi người chấn kinh rồi. Nói như vậy, Lâm Tổng ngươi thật sự đã kiếm tiền. Lâm Trạch khiêm tốn nói, kiếm được một chút xíu. Có người không nhịn được hỏi. Lâm Tổng. Vậy ngươi kiếm được bao nhiêu? Lúc ấy, ta dùng khoán mua vào khoảng 5 tỷ cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành. Các ngươi nói ta kiếm được bao nhiêu? Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Lập tức có một người bắt đầu tính toán. 50 tỷ cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành. Hiện tại giá cổ phiếu đã rớt 80%. Giá trị của 50 tỷ cổ phiếu ban đầu đã rớt giá đến 10 tỷ. 50 tỷ giảm xuống 10 tỷ. Nói cách khác, giọng nói của đối phương cũng run dẩy. Lâm Tổng ngươi tổng cộng đã kiếm được 40 tỷ. Những người khác cũng chấn kinh theo, lần lượt hít vào một hơi lạnh, một lần đã kiếm được 40 tỷ. Mẹ kiếp, còn nhiều hơn so với tổng tài sản của ta cộng lại, còn cao hơn so với thị giá của công ty ta. Ta cả đời cũng chưa từng kiếm được nhiều tiền như vậy. Lâm Tổng, thủ đoạn tốt. Mọi người hâm mộ đến mức tinh thần sắp nứt ra. Ngay cả lưu tiêu giao cũng có chút hoảng hốt. Chỉ một lần như vậy, Lâm Trạch không tổn thất một xu tiền nào. Ngược lại còn kiếm được 40 tỷ, đối phương cũng không có tổn thất một xu tiền nào cả. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Trạch lại lắc đầu. Không đúng. Mọi người lần lượt hồi phục tinh thần. Không đúng. Vậy sao lại không đúng? Lâm Tổng, người bán khống cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành, bán đi 50 tỷ mua vào 10 tỷ. Không phải chính là kiếm được 40 tỷ ứ, có phải là bớt đi phí thủ tục hay không? Nói cũng đúng, có lẽ không phải đến 40 tỷ. Mua và bán không có tuyệt đối như vậy. Có thể không rớt xuống 80%, Lâm Tổng cũng đã bắt đầu mua vào cổ phiếu, cho nên có lẽ là kiếm được hơn 30 tỷ thôi, hơn 20 tỷ cũng có thể. Mọi người lần lượt kiếm cớ, để cho bản thân có thể yên dạy yên lòng tiếp nhận sự thật, không đến mức quá sụp đổ. Lâm chạy lắc đầu, không phải về phương diện này, ta thật sự không kiếm được bao nhiêu tiền, bởi vì ta đem số tiền vừa kiếm được, toàn bộ lại đầu tư vào thị trường chứng khoán, đi mua cổ phiếu. Tại sao phải đầu tư vào thị trường chứng khoán chứ? Hiện tại kinh tế toàn cầu suy thoái, thị trường chứng khoán mạo hiểm lớn như vậy. Người lại suy nghĩ không thoáng đi vào vũng nước đục này. Đáng lẽ ra phải để trong túi cho yên tâm mới đúng. Người quá trẻ tuổi, quá bốc đồng rồi. Mọi người ngoài mặt của trách. dáng vẻ suy nghĩ cho ngươi. Nhưng mà, trong lòng của rất nhiều người đều muốn xem trò hay. Đầu tư vào thị trường chứng khoán tốt. Tốt nhất lộ hết toàn bộ đi. Chỉ có lưu tiêu giao, Là trong lòng chào dân dự cảm không hay Người không phải là dùng những số tiền này Để mua cổ phiếu Khang Thành đấy chứ Lâm Trạch lập tức dơ ngón tay cái lên Đại sư sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra Không sai Ta đem toàn bộ số tiền kiếm được dùng Để mua cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành Các người xem Hiện tại cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành rẻ biết bao nhiêu So giá trị thực còn thấp hơn Bây giờ không mua Còn đợi tới khi nào chứ Mọi người Mẹ kiếp Còn có thể thao tác như vậy. Vậy người mua bao nhiêu cổ phiếu, không có tính toán cụ thể, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Ngay vừa rồi, ta đã đem hơn 40 tỷ kiếm được, toàn bộ đổi thành cổ phiếu tập đoàn Khang Thành. Lâm chạy cười hiếp mắt nói, lại có người lấy điện thoại di động, ra tiến hành tính toán. Hiện tại, tổng thị giá của tập đoàn Khang Thành đã rớt xuống 80%, trước mắt chỉ còn lại khoảng 80 tỷ. 40 tỷ mà Lâm tổng ngươi kiếm được. Tất cả đều đổi thành cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành. Nói cách khác, gần một nửa cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành đã rơi vào trong tay của ngươi. Tập đoàn Khang Thành đã biến thành của ngươi. Ôi cô trao! Mọi người lại lần lượt hít vào một hơi lạnh. Có thể nói như vậy, ta hiện tại đang nắm giữ 53% cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành. Từ bên ngoài có thể thấy, công ty này quả thực đã biến thành của ta. Lâm Trạch đưa tay ra. Cho nên các ngươi xem, tờ quả thực không có kiếm được bao nhiêu tiền. Mọi người lần lượt phỉ nhổ cái tên là màu này. Người không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà người lại kiếm được cả một tập đoàn lớn. Tập đoàn Khang Thành, mặc dù bị rất nhiều đảng tích như thế, nhưng mà dù sao thì nội tình vẫn còn, lạc đà gầy chết vẫn to hơn ngựa. Người mới bỏ ra 40 tỷ, đã lấy được công ty này. Quả thực là được lời rồi còn gì. Mọi người đố kỵ đến đỏ cả mắt, hai mắt đỏ ngầu. Có cơ hội phát tài như vậy, cũng không nói cho chúng ta biết. Tiện nhân, cầm thú, xúc sinh. Đôi mắt của Lưu Tiêu dao cũng đỏ lên, còn đỏ hơn so với tất cả mọi người. Hắn ta không phải đố kỵ mà là tức giận. Uổng công ta còn tưởng rằng, hắn trung thành và tận tâm, không ngờ tên khốn kiếp này. Vậy mà lại ở ngay dưới mắt hắn, ta kiếm được một khoản trong chiến tranh, đem một công ty, có giá trị hơn 100 tỷ bỏ vào trong túi. Sau này đối phó với hắn, chẳng phải là khó càng thêm khó ư. Vừa nghĩ tới việc, đối phương còn là dưới sự làm chủ của mình, mới phát tải như vậy. Hắn ta liền tức giận đến nổi điên, bực bội muốn chết. Lúc này, các lão tổng khôn khéo là lượt lấy điện thoại ra. Bây giờ ta tranh thủ mua vào cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành. Nói rất đúng, không thể để cho lâm tổng giành hết. Mặc dù đã chậm, nhưng mà có thể kiếm được chút nào hay chút ấy. Lâm Trạch xua tay. Ta khuyên mọi người từ bỏ đi, đừng dễ dụa nữa. Một lão tổng nói với vẻ khó hiểu. Tại sao lại từ bỏ? Chẳng lẽ chỉ cho phép một mình người phát tài ư? Không phải vì phương diện này, mà là cổ phiếu trên thị trường, đều đã bị ta mua hết. Các người tiến vào cũng không kiếm được thứ gì đâu, Hà tất phải vậy chứ? Lâm Trạch cười hiếp mắt nói. Đôi mắt của mọi người lại một lần nữa đỏ lên. Lần này không phải đố kỵ mà là tức giận. Người cũng quá tham rồi, ngay cả một ngụm canh cũng không để lại cho chúng ta. Tiện nhân, cầm thú, súc sinh, tất cả những cái này, đều là nhờ có may mắn của đại sư. Lâm Trạch cảm động đến rơi nước mắt, nói. Nếu như không phải đại sư chỉ điểm, ta cũng không có cơ hội phát tài này. Đại sư, ngươi chính là thầy tốt bạn hiền của ta. Ngươi chính là quý nhân trong sinh mệnh của ta. Ngươi chính là phụ mẫu tái sinh của ta. a lưu tiêu dao đau khổ che ngực. Từng lời nói này đâm thẳng vào tim. Mỗi một câu đều giống như một con dao. Đâm vào trong trái tim của hắn ta. Phụt, phụt, hết nhát này đến nhát khác. Nhát nào cũng thấy máu. Vừa rồi ta nói sai rồi. Cảm thấy phụ mẫu tái sinh cũng không sánh bằng đại sư. Lâm Trạch vô cùng tích động, lớn tiếng nói: "Cha mẹ của ta chỉ bỏ lại một công ty trị giá vài tỷ cho ta, còn bản thân chạy đến nước ngoài tiêu xài rồi, nhưng mà đại sư ngươi mới gặp ta có vài lần, đã đưa ra một công ty giá trị mấy trăm tỷ để cho ta gây dựng cơ nghiệp một phen, đây quả thực là ân tái tạo, đại sư, ta cảm ơn ngươi." A ngực của Lưu Tiêu Dao lại nhói đau, tất cả mọi người đều đố kỵ. "Đúng vậy, đại sư ngươi đối với Lâm tổng thật quá tốt." Ban đầu ta còn tưởng là làm khó lâm tổng. Rõ ràng là đem cơ hội kiếm tiền tốt như vậy đặt trước mặt hắn mà. Thật giống như chăm sóc con trai ruột nhà mình vậy. Đại sư người quá thiên vị rồi. Ta cũng có chút không nhìn tiếp được nữa. Đại sư. Cũng cho ta một chút cơ hội đi. a Lưu tiêu dao lại lần nữa đau khổ che ngực. Từng câu nói này rất đả thương người khác. Chuyên dùng để đâm tim phụt phụt. Trái tim của hắn ta lại bắt đầu dỉ máu. Lâm chạy cười nói. Hơn nữa ta cũng phát hiện. Từ sau khi gặp được đại sư, vận thế của ta càng ngày càng tốt. Cũng giống như An Bạch Hà, hắn ta vốn dĩ là đến để đối phó ta. Kết quả lại bị đại sư cho rớt đài. Lưu Tiêu Giao khiếp sợ mở mắt. Cái gì? Người nói An Bạch Hà vốn dĩ đến đối phó ngươi. Đúng vậy. Lâm Trạch khẽ gật đầu. Ta cũng là sau này mới thăm dò được tin tức. Tên này đến thành phố Ma Hải, là nhìn chăm chăm vào một mảnh đất dưới tay ta. Đêm hôm đó, hắn ta đang chuẩn bị gây khó dễ. Nhưng lại bị đại sư ngăn cản phải trở về, không có cơ hội ngấp ngé đồ của ta nữa. Cho nên, ta phải nói một tiếng cảm ơn nữa đến đại sư. À, lưu tiêu giao càng thêm đau khổ. Phí nhiều tâm tư như vậy, bỏ ra nhiều nhân tình như vậy, làm lâu như vậy, không ngờ vậy, mà lại giúp lâm Trạch ngăn cản tai họa. Vừa nghĩ tới việc tên khốn lâm chạch này ở phía sau xem kịch, một cọng tóc gái cũng không bị thương, còn mình lại ở tiền tuyến chỉ huy tác chiến, giúp đỡ lâm chạch đối phó kẻ địch. Là hắn ta lại muốn cho bản thân một cái tát. Thú chưa báo được, còn giúp đỡ kẻ thú đối phó kẻ địch. Ta thật sự là quá ngốc, quá ngây thơ rồi. Trên thế giới sao lại có người ngu xuẩn như ta vậy chứ? Lần này tổn thương khá lớn, lưu tiêu dao đau đến chết đi sống lại, đau đến mức muốn thổ huyết. Lúc này, lâm Trạch bưng ly rượu lên, lớn tiếng nói. Đại sư, con người ta không biết nói chuyện. Nếu như sau này cần cứ việc hô một tiếng, ta xông pha khói lửa, quyết không chối tư. Những người khác cũng lần lượt dơ ly rượu lên. Đại sư, cũng đừng chỉ nghĩ đến lâm tổng, có thể cân nhắc cho chúng ta một chút. Năng lực của chúng ta, mặc dù không xuất chúng như lâm tổng, nhưng rất nhiều chuyện vẫn có thể làm ổn thỏa. Đại sư, cho chúng ta một cơ hội đi. Sau khi uống xong một ly rượu, lưu Tiêu Giao vô lực khoát tay áo. Được rồi, ta mệt rồi, mọi người trở về đi. Hiện tại hắn ta chỉ muốn ở một mình, thể lưỡi liếm vết thương. Thế là, mọi người lần lượt cáo từ rồi rời đi. Trước khi rời đi, Lâm Trạch dặn dò một câu, đại sư, mấy ngày này ngươi phải cẩn thận. Sao vậy? Lưu Tiêu Giao nghi hoặc, ta vừa nhận được tin tức mới nhất. Khi cảnh sát bắt giữ An Bạch Hà, đối phương đã bỏ trốn, không biết tung tích. An Bạch Hà là một nhân vật hung ác. Tờ An nghi ngờ hắn ta sẽ đến đến mà hải tìm đại sư báo thù. Lưu Tiêu Giao nghe xong khóe miệng co giật. Mình giúp đỡ Lâm Trạch ngăn cản An Bạch Hà, hiện tại bị đối phương tìm đến trả thù, mà kẻ thù Lâm Đây là chuyện thối nát gì vậy? Ngươi yên tâm, đối phương muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Lưu tiêu giao tự tin nói, mỗi ngày hắn ta đều sẽ xem bói cho bản thân, gặp nguy hiểm sớm đã trốn rồi. Căn bản không lo lắng về những chuyện này. Được, nếu như đại sư sớm đã có tính toán, vậy ta an tâm rồi. Lâm Trạch rời khỏi biệt thự, sau khi đám người đi hết. Lưu tiêu giao lại một lần nữa ôm ngực. A lòng ta đau quá. Lâm Trạch ngồi trên con xe sang trọng, chậm dãi rời khỏi khu biệt thự này. Tiếp đó, ánh mắt lít nhìn về phía chiếc xe bình thường, ở chỗ rẽ đầu ngõ, mỉm cười, sau đó rời đi. Trong xe, một người đầu quấn đầy băng gạc, bị dọa cho thân đổ mồ hôi. Hình như đã bị lâm Trạch phát hiện rồi thì phải. Ánh mắt của hắn rất sắc bén, bị hắn lít nhìn giống như bị dã thú nhìn chằm chằm vào vậy, toàn thân sởn hết cả gai ốc. Người này tuyệt đối không đơn giản, còn đáng sợ hơn cả Long Vương. Bỏ đi, lâm Trạch chỉ là một tên đầy tớ mà thôi. Kẻ cầm đầu là Lưu Tiêu Dao, tìm hắn ta báo thủ trước. Nói xong, trên tay của đối phương lại có thêm một con dao, mắt lé lên hàn quang, nghiến răng nghiến lợi, "Lưu Tiêu Dao, ngươi hủy hết mọi thứ của ta, ta phải khiến ngươi đền mạng." Cảnh đêm bao phủ xuống, Lâm Trạch không có việc gì liền về nhà. Sau khi tắm rửa một cái, hắn ta dặn dò quản gia và thư ký Liễu Như Mi trong nhà, bản thân mấy ngày nay hơi mệt, chuẩn bị ngủ một giấc, trước 12 giờ ngày mai không được đến làm phiền hắn. Sau khi xử lý xong tất cả, Lâm Trạch thoải mái nằm ở trên cái giường lớn, nhìn thời gian đã chỉ đến 12 giờ. Hệ thống, ta cầu nguyện, để cho ta ngủ đủ 12 tiếng đồng hồ. Tinh, cầu nguyện thành công. An Bạch Hà, nếu như vẫn không thành công, thì ngươi quá phế rồi đấy. Lâm Trạch nhanh chóng tiến vào trong mộng đẹp, một bên khác. Lưu tiêu dao đại sư cũng giống vậy, sau khi tắm một cái, tinh thần thoải mái hơn. Nhưng mà vừa nghĩ tới việc mình, đã giúp đỡ Lâm Trạch đối phó kẻ địch. Còn giúp hắn kiếm được một công ty siêu cấp, là lòng liền buồn bực, cả người lộ ra vẻ buồn bã hiểu siêu, vô cùng khó chịu. Đây là chuyện ngoài ý muốn, ta cũng không có cách nào khống chế, ngủ một giấc là được rồi. Hắn ta nhìn đồng hồ, phát hiện đã 12 giờ, trước khi nghỉ ngơi, bói trước một quẻ đã. Đây là thói quen của hắn ta, dạng sáng mỗi ngày, hắn ta đều bói trước cho mình một quẻ, xem hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, là hung hay là cát, có nguy hiểm hay không. Chính nhờ vào thói quen này mà hắn ta đã tránh được rất nhiều nguy hiểm, hắn ta lấy đồng tiền ra, đang chuẩn bị ném đồng tiền để bói. Nhưng chính vào lúc này, đầu óc đột nhiên mê muội sau đó liền hôn mê bất tỉnh, hắn ta ngã xuống giường nằm ngáy ô, ngủ rất ngon lành, không biết đã qua bao lâu. Trong biệt thự xuất hiện ba bóng người, một người trong đó chính là An Bạch Hà bỏ trốn đến đây. Bọn hắn không nói gì, nhờ vào thân thủ tráng kiện leo tường mà vào, sau đó leo lên trên sân thượng. Từ cửa sổ lẻn vào trong biệt thự, quá trình thuận lợi khiến cho bọn họ khó có thể tin nổi. Căn phòng kia còn có đèn sáng, chứng minh hắn ta vẫn chưa ngủ, chúng ta cẩn thận một chút. Sau khi nhìn thấy hắn ta, thì lập tức đánh ngất xỉu, không cho hắn ta có cơ hội báo cảnh sát. An Bạch Hà nhỏ giọng nói. Hai người khác khẽ gật đầu, sau đó từng bước một đi về phía phòng ngủ còn bật đèn Quá trình cũng thuận lợi khác thường. Lúc này, ba người bọn họ đã ghé sát cửa phòng ngủ, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Phát hiện vô cùng yên tĩnh, một người trong đó nhỏ giọng nói, An Thiếu, không có âm thanh, hoặc là hắn ta đang đọc sách, hoặc là đã ngủ rồi. Thời gian gấp gáp, chúng ta không thể đợi được. Sau khi xông vào, các người một người để tay của hắn ta lại, cả hờ để cho hắn ta cơ hội phản kháng. Một người khác bịt miệng của hắn ta, không cho phát ra âm thanh, An Bạch Hà nhỏ giọng nói, tiên tâm đi, An Thiếu, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Một người trong đó lấy cái vải bố lớn ra, cười nói, chỉ cần nhét thứ này vào trong miệng của hắn ta. 10 gợi sau là hắn ta ngất ngay. Nếu như không được, thì còn có gậy điện. Được, hành động. Ba người nhanh chóng giết vào. Kết quả lại phát hiện Lưu Tiêu dao đã ngủ, không cần nhiều lời. Hắn ta nhanh chóng bị trói gô lại. Kết quả ở trong quá trình này, người vẫn ngủ say như chết. Một chút phản kháng cũng không có. An thiếu, phải làm sao bây giờ? Trong mắt An Bạch Hà tràn đầy vẻ điên cuồng. Lưu tiêu dao nếu không phải người thì hiện tại ta cũng sẽ không giống như chó nhà, có tăng trốn đông trốn Tây, là người đã hại ta mất đi tất cả, hôm nay, ta sẽ khiến người phải trả giá. Nói xong, hắn ta đẩy đối phương ngã lăn trên mặt đất, sau đó quyền đấm cước đá, hành hung một trận. Kết quả, Lưu tiêu dao bị đánh cho mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích, nhưng mà ngủ quá say, vẫn không có phản ứng, An Bạch Hà chưa hết giận, còn tiện tay cầm đồ trong phòng lên nện hắn ta. Đánh lưu tiêu dao đến đầu rơi máu chảy, toàn thân gãy xương. Nhưng mà, hắn ta vẫn không có phản ứng. Cuối cùng, An Bạch Hà đã dơ con dao trong tay lên, đâm vào. Một ngày trôi qua rất nhanh, ngủ một giấc thật là thoải mái. Lâm Trạch rũi lưng một cái, cuối cùng đã tỉnh táo lại. Nhìn đồng hồ, 12 giờ trưa, vừa vặn đã ngủ đủ 12 tiếng đồng hồ. Cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Nhưng mà phần lớn đều đến từ cùng một số điện thoại. Thế là Lâm Trạch quay số, ta là Lâm Trạch, tìm ta có chuyện gì vậy? Lâm thiếu gia, đại sự không hay. Lâm Trạch vội vàng chạy tới biệt thự, biệt thự đã bị cảnh sát phong tỏa, trước mắt đang thu thập chứng cứ, bên cạnh còn có một người lo lắng chờ đợi, là quản lý tài sản của căn biệt thự này, đối phương vừa nhìn thấy, Lâm Trạch liền lập tức chạy tới, "Lâm thiếu gia, ngươi đến rồi. Tình huống rốt cuộc như thế nào, kể lại một lượt cho ta nghe." Lâm thiếu gia, tình huống lúc ấy là như vậy. Khoảng 10 giờ sáng hôm nay, nhân viên bảo vệ của chúng ta đang tuần tra. Kết quả từ trong biệt thự này, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, dự cảm được chuyện chẳng lành. Lúc ấy gọi điện thoại cho người không được. Dưới tình huống khẩn cấp, chúng ta liền phá cửa vào. Kết quả phát hiện đại sư toàn thân đều là máu, hơn nữa còn chúng đòn hiểm. Lâm trẻ kích động nói, đại sư đâu, tình huống của đại sư thế nào? Khi chúng ta phát hiện đại sư, hắn ta vẫn còn một hơi thở, vẫn chưa chết. Chúng ta lập tức đưa hắn ta đến bệnh viện cấp cứu. Về phần tình huống như thế nào, thì chúng ta không biết. Lâm Trạch kích động hỏi. Ai làm? Con mẹ nó là ai làm? Chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta đã xem camera giám sát tối hôm qua. Phát hiện có ba bóng người lén lút đột nhập vào khu biệt thự của chúng ta. Chúng ta nghi ngờ chính là bọn họ làm. Có điều, cảnh sát đã tham gia điều tra. Giờ phải xem tình hình thế nào đã. Lâm Trạch vô cùng tức giận. Túm lấy cổ áo của quản lý tài sản. Ta sắp xếp đại sư ở chỗ này, các người lại để hắn ta xảy ra chuyện. Nếu đại sư không cứu được, các người cũng không cần ở đây nữa. Tất cả cút hết cho ta. Xin lỗi, Lâm thiếu ra, đây là do chúng ta thất trách. Xin người bình tĩnh lại. Lâm Trạch hai mắt đỏ bừng. Đại sư của ta cũng xảy ra chuyện rồi. Người bảo ta làm sao bình tĩnh chứ? Hai người suýt chút nữa đánh nhau. Cảnh sát trong phòng thấy vậy, lập tức lao tới ngăn lại. Tiên xin xin người bình tĩnh. Mọi người ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, xin khống chế cảm xúc của ngươi, không được kích động, kích động không giải quyết được vấn đề. Dưới sự hợp lực của mọi người, Lâm Trạch rốt cục đã tỉnh táo lại, nhưng mà hai mắt vẫn đỏ ngầu, giữa hốc mắt tràn đầy nước mắt, giọng nói có chút ngẹn ngào. Thực xin lỗi, vừa rồi ta thất thố quá, vừa nghĩ tới việc đại sư còn nằm ở trong bệnh viện sống chết không rõ, nhưng mà hung thủ lại nhờ như ngoài vòng pháp luật, ta rất khó khống chế được cảm xúc. Chúng ta rất hiểu tâm trạng của ngươi. Cảm ơn. Ngươi là lâm Trạch tiên sinh ư. Không sai, là ta. Lâm Trạch ngưỡng đầu lên. Cảnh sát với vẻ mặt nghiêm túc nói. Căn cứ vào tư liệu cho thấy, ngươi có quan hệ rất tốt với người bị hại và tất cả mọi người trong căn biệt thự này. Cho nên chúng ta muốn mời ngươi hỗ trợ điều tra. Đây là việc nên làm. Ta cũng hy vọng cảnh sát có thể mau chóng truy bắt hung thủ. Lâm tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ giúp toàn lực mà làm. Sau đó chính là làm vi chép. Trước tiên là một số câu hỏi thông thường, sau đó tiến vào chủ đề. Lâm tiên sinh, lưu tiêu giao tiên sinh, có từng kết quán với ai không? Đại sư luôn rất tốt với mọi người, bằng hữu rất nhiều. Nhưng nếu nói ân oán vậy cũng chỉ có An Bạch Hà, của tập đoàn Khang Thành thôi. Hắn ta dính líu đến rất nhiều vụ án, trước mắt đang bị lập án điều tra, tuy nhiên lại bỏ chạy mất. Cho nên ta nghi ngờ là hắn ta làm. Cảm tạ Lâm tiên sinh, tư liệu mà người cung cấp có giá trị rất lớn, nên làm thôi. Sau đó, Lâm Trạch chạy, chạy tới bệnh viện. Biết được Lưu Tiêu Giao đã được cứu sống, đối phương bị thương rất nặng, toàn thân có 15 vết thương trí mạng, có thể cứu sống đến chúng ta, cũng cảm thấy là kỳ tích. Nhưng mà bởi vì mất máu quá nhiều, bị thương quá nặng, trước mắt vẫn đang hôn mê, về phần khi nào tỉnh lại thì chúng ta cũng không rõ lắm, có thể cả đời cũng không tỉnh lại được, xin ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bác sĩ, ta có tiền, kê cho hắn ta thuốc tốt nhất, vận dụng máy móc tốt nhất. Bất luận bỏ ra cái giá bao nhiêu, đều phải chữa khỏi cho hắn ta, làm ơn." Lâm Trạch cúi người thật sâu, "Đây không phải vấn đề tiền, ơi, chúng ta chỉ có thể nói là nỗ lực hết sức." Xuyên qua tấm kính, Lâm Trạch nhìn thấy Lưu Tiêu Dao đang nằm trên giường bệnh, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Không hổ là nam chính, như vậy mà vẫn không chết, thật là mạnh lớn. Lâm Trạch đem chuyện này báo cáo cho các bằng hữu trong Rốt giao Hữu Đại Sư. Tất cả mọi người vô cùng kích động, cũng vô cùng oán giận. Lâm chạch vô cùng tự trách. Lâm Trạch nếu như không phải ta sắp xếp đại sư, ở trong ngôi biệt thự kia, thì đại sư cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ta có tội. Nhìn dáng vẻ đại sư nằm ở trên giường bệnh. Lòng ta đau quá. Mọi người vội vàng an ủi. Lâm đạo hà. Lâm tổng, không nên tự trách. Đây không phải là lỗi của người. Liễu nhã thiên. Đúng vậy. Lâm tổng, chẳng ai muốn xảy ra chuyện như vậy. Bạch sương sương. Chúng ta đều biết, người có quan hệ tốt nhất với đại sư Đại sư nằm viện, người buồn nhất chính là ngươi. An khả tâm, Lâm Tổng phấn chấn lên. Dưới sự an ủi của mọi người, tâm trạng của Lâm Trạch đã tốt hơn nhiều. Lâm Trạch, cảm ơn mọi người cổ vũ. Lâm Trạch, đại sư đối với ta, mà nói giống như người nhà vậy, ân tình của hắn ta đối với ta vĩnh viễn, không bao giờ hết. Cho nên, bất luận như thế nào, ta đều phải chữa khỏi cho đại sư, mãi cho đến khi hắn ta khôi phục xuất viện mới thôi. Lâm Trạch, ta tin tưởng đại sư nhất định sẽ trở lại bên cạnh chúng ta. Nhìn đến đây, mọi người đều lắc đầu cảm thán. Lâm Trạch đối với đại sư thật sự là quá tốt, là một người có tình có nghĩa, người như thế đáng để kết giao. Lâm Trạch, ngoài ra, ta muốn treo thưởng lớn để tìm ra kẻ phạm tội. Lâm Trạch, ta vô cùng nghi ngờ chuyện này do chính An Bạch Hà làm, đối phương có thủ với đại sư, chỉ có hắn ta mới có thể trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn ra tay với đại sư. Lâm Trạch Nếu như ai có tin tức về hành tung của hắn ta, hãy nói cho ta biết, tin tức chuẩn xác, ta cho người đó 100 triệu. Lâm Trạch, nếu như ai bắt được hắn ta trở về, thì ta nợ người đó một nhân tình, rất nhiều người đều động tâm rồi, cần phải biết, nhân tình của Lâm Trạch quá chân quý, nếu như có thể có được nhân tình của hắn, có thể làm được rất nhiều chuyện. Nói không chừng, đối phương ném ra một cơ hội để ngươi kiếm được vài tỷ, một bước lên mây, vì vậy, tất cả mọi người đều hành động Lực lượng này thật kinh khủng, thời gian không đến một ngày đã có người phát hiện ra tung tích của An Bạch Hà. Ngày hôm sau, hắn ta đã bị người ta bắt về và bị Lâm Trạch đưa đến cục cảnh sát. Cuối cùng qua xác nhận của cảnh sát, An Bạch Hà cùng với hai người khác, chính là ba người thần bí đã lẻn vào biệt thự lúc trời tối. Bọn hắn không e rè thú nhận chuyện mà mình đã phạm phải, thế là giải quyết viên mãn xong mọi chuyện. Sau đó, Lâm Trạch mạnh mẽ gia nhập vào ban giám đốc của tập đoàn Khang Thành. Sau khi trở thành chủ tịch, lấy danh nghĩa hiệp trợ các ban ngành, có liên quan điều tra, thành trừng toàn bộ thuộc hạ cũ của lão đồng sự trưởng, nắm giữ tập đoàn Khang Thành ở trong tay của mình, tất cả mọi người kinh ngạc. Mẹ kiếp, cái người trẻ tuổi tên Lâm Trạch kia quá mạnh rồi đấy. Một tháng trước vừa trở thành chủ tịch của giải trí Hán Đình, hiện tại lại trở thành chủ tịch của tập đoàn Khang Thành, tương lai còn là chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị, nắm giữ hai tập đoàn lớn, còn là người thừa kế của một tập đoàn khác, quyền thế ngập trời. Đỉnh cao đến bùng nổ. người đỉnh như vậy. Người trong nhà có biết không? Người trong nhà có biết hay không không nói? Nhưng mà mấy nam chính khác đều đã biết cả rồi. Nhưng mà, biết thì có thể thế nào chứ? Thần y tiêu thần, tên trộm mộ Ngô ca, đều chưa mắt nhìn lâm trạch treo lên đỉnh. Bản thân thì lại nằm ở trong bệnh viện không cách nào ngăn cản. Chiến thần Diệp tinh thần hiện tại đang ở hải ngoại, bị người ta đuổi giết. Bản thân cũng khó tự bảo vệ được. Càng vô lực ngăn cản hơn. Long Vương Triệu Thiên muốn ngăn cản. Nhưng mà phần lớn tinh lực, đều bị diệp tinh thần kiềm chế, vừa phục hồi lại tinh thần, Lâm Trạch đã treo lên đỉnh thành công, càng không cách nào ngăn cản. Lữ mặc Bạch ở nước ngoài, không có năng lực, cũng không có vốn lướng ngăn cản, toàn bộ đều oán hận nói, chết tiệt, lại để cho người này trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ không có người nào có thể ngăn cản hắn ư mà lúc này, sau khi làm chủ tịch của một tập đoàn khác, Lâm Trạch trở nên càng bận rộn hơn, không phải là bận công tác, mà là bận ứng phó với phụ nữ. Không có cách nào cả, nhân duyên với phụ nữ của hắn, chính là tốt như vậy. Tống Vũ Tinh, Tiểu Trạch, không ngờ người đã làm chủ tịch của tập đoàn Khang Thành, vừa rồi khi biết được tin tức này, ta cũng bối rối. Nếu không phải như mi nói cho ta biết, thì ta cũng còn mơ mẳng đấy. Buổi tối chúng ta đi ăn một bữa cơm chúc mừng được không? Lâm Trạch, Vũ Tinh, buổi tối không rảnh, ta rất bận. Tống Vũ Tinh nghi hoặc, Tống Vũ Tinh, bận cũng không có thời gian ăn cơm hả? Lâm Trạch, đúng vậy. Bận nhớ ngươi, mỗi giờ mỗi khắc, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tống Vũ Tinh, Thẹn Thùng Zeperger, Sở Nhã Tuyết, tên đại khốn nạn, chúc mừng ngươi đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Khang Thành. Sở Nhã Tuyết, thời gian ngắn ngủn gần 2 tháng, ngươi đã bỏ vào trong túi hai tập đoàn lớn, thật là lợi hại. Sợ ao ngươi làm được vậy, có thể dạy ta hay không? Chờ mong Zeperger, Lâm Trạch không có ai có thể tùy tiện thành công. Sở Nhã Tuyết. Ta cảm thấy những lời này của ngươi nói rất đúng. Lúc trước ta, vì tiếp nhận vị trí chủ tịch tập đoàn lệ Thành cũng đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Nhưng mà cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện vẫn không làm tốt. Lâm Trạch nhã tuyết, ngươi hiểu sai rồi. Tờ à không có ý này. Sở nhã tuyết nghi hoặc. Lâm Trạch ý của ta là, không ai có thể tùy tiện thành công, ngoại trừ ta ra. Sở nhã tuyết. Sở nhã tuyết, ngươi muốn chết có phải không? Còn có lãnh thanh nguyệt. Chúc mừng ngươi, đại tài tử. Bây giờ đã là chủ tịch của hai tập đoàn công ty. Lâm Trạch, cũng chúc mừng ngươi, đại tài nữ. Bây giờ đã là ca sĩ trẻ nổi tiếng. Lãnh Thanh Nguyệt, còn không phải bởi, vì ngươi tặng trang sáng có bao lâu ư. Lâm Trạch, chủ yếu vẫn là ngươi hát êm tai, chỉ có ngươi mới xứng với bài hát này. Lãnh Thanh Nguyệt, cảm ơn, ca khúc mới đậu đỏ của ta sắp phát hành. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành người nghe đầu tiên của ta. Lâm Trạch, gửi qua đây để ta nghe thử. Lâm Trạch nhận bản ghi âm Do lãnh thanh nguyệt gửi tới và nghe, không thể không nói, hát rất hay, thanh âm như chim sơn ca, còn mang theo một luồng tiên khí. Lâm Trạch hát rất là hay, ta rất thích, có thể phát hành. Lãnh thanh nguyệt, ta đang có ý này. Thế là, đậu đỏ, do lãnh thanh nguyệt biểu diễn, dưới sự ủng hộ của lâm Trạch đã phát hành khắp toàn bộ mạng xã hội. Bài hát này dùng giai điệu yêu mỹ êm tai ca từ ý cảnh như thơ như tranh, còn có thanh âm giống như chim sơn ca. Đã nhanh chóng chinh phục tất cả bạn mạng Đậu đỏ lại là một ca khúc kinh điển Hoàn toàn không thua gì chăng sáng có bao lâu Ngoại trừ dễ nghe ra Lỗ tai cũng mang thai luôn rồi Trời à, trên thế giới Tại sao lại có thể có ca khúc yêu mỹ như vậy Lạnh nữ thần quá tuyệt vời Kêu người chết mất Lúc này, lữ mặc bạch chờ đợi đã lâu kích động kêu lên Bài hát này cuối cùng cũng đã phát hành Thanh Nguyệt Thân phận của người sắp bại lộ trước mặt ta rồi Hà hà Hắn ta vẫn luôn chờ đợi thời khắc này. Chỉ cần thân phận của lãnh Thanh Nguyệt bại lộ ra, hắn ta có thể tán gẫu rất nhiều chuyện cụ thể với lãnh Thanh Nguyệt, thậm chí có thể tham gia vào rất nhiều sự vật của lãnh Thanh Nguyệt mà không phải lé lé lướt lướt. Hôm nay cơ hội đã đến rồi, hắn ta không thể chờ đợi được liên hệ với lãnh Thanh Nguyệt. Mặc bạch, Thanh Nguyệt, không ngờ rằng ngươi chính là ca sĩ đang hót lãnh Thanh Nguyệt, giấu giếm ta lâu quá đấy. Thanh Nguyệt, thực xin lỗi, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Thanh Nguyệt, thân phận của ta vô cùng nhạy cảm. Nếu như bại lộ ra, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của ta. Cho nên, ta chỉ có thể nạc danh kết giao bằng hiểu với ngươi. mặc Bạch, ta rất hiểu khuôn mặt tươi cười. J.P.G. Thanh Nguyệt, cảm ơn đã hiểu. Khuôn mặt tươi cười. J.P.G. Mạc Bạch, chẳng qua. Điều khiến ta thật sự không ngờ tới, chính là ngươi trong hiện thực, cùng hoàn toàn khác với ngươi trong E-Chess. Nguyệt. Có chỗ nào khác nhau? Nghi vấn, Zeperger. Mặc bạch, ngươi trong hiện thực là một tiên nữ cao cao tại thượng, cao lãnh không nhiễm khói bụi nhân gian. Nhưng mà ngươi trong oe lại là một cô gái nhà bên có chút hoạt bát, thậm chí còn có một chút thú vị. Mặc bạch, nếu như không phải bài hát kia, khiến ngươi bộc lộ ra, ta cũng không ngờ rằng, các ngươi là cùng một người. Ha ha, thanh nguyệt, che miệng cười, Zeperger, đắc ý, Zeperger. Thanh nguyệt. Không có cách nào cả, làm minh tinh nhất định phải kiếm tiếng, bằng không thì hình tượng sẽ sụp đổ. Trà trộn trong làng giải trí, có đôi khi, người ta không nhớ tới tác phẩm của ngươi mà chỉ nhớ hình tượng của ngươi. Mặc bạch, ta rất hiểu. Thanh Nguyệt, vậy ngươi thích ta trong hiện thực? Hay là ta trong WeChat? Mặc bạch, đều thích. Thanh Nguyệt, bán tim. Zeperger, a Lữ Mặc bạch cảm thấy bản thân bị mũi tên tình yêu bán trúng, hạnh phúc mà hét lên. Thanh Nguyệt. Đợi một chút. Trước tiên ta phải tiếp nhận một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Quay về lại nói chuyện với ngươi. Mặc Bạch, được ngươi làm việc trước đi. Lữ Mặc Bạch mở Weibo của Lãnh Thanh Nguyệt ra. Phát hiện phía trên đang có một đường linh, là đường linh phát sóng trực tiếp của Lãnh Thanh Nguyệt. Hắn ta không chút do dự nhấn vào. Phát hiện cuộc phát sóng trực tiếp này rất hot. Hiện tại đã có 3 bốn vạn người đang theo dõi. Lãnh Thanh Nguyệt mặc một bộ hán phục xinh đẹp, ngồi đoan trang. Nàng mặc dù có chút không son phấn. Nhưng mà ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn, hoàn toàn không tổn hao dung nhan của nàng chút nào cả. Nàng đang mỉm cười dịu dàng tiếp nhận cuộc phỏng vấn của một vị phóng viên. Phóng viên, rất vinh hạnh có thể được ngồi cùng nữ thần, trong lòng. Ta, mặt đối mặt phỏng vấn, điều này đối với ta mà nói, có thể là thời khắc cao quang của nhân sinh. Lãnh thanh nguyệt, cảm ơn, đây cũng là vinh hạnh của ta, phóng viên. Hà hà, người thật sự là quá khiêm tốn rồi. Phóng viên. Chúng ta đều biết, lãnh nữ thần của chúng ta, có một ca khúc mới vừa mới phát hành, bài hát này tên là Đậu Đỏ, vừa phát hành ngay lập tức hot khắp cả nước. Nói thật, bài hát Đậu Đỏ này ta thật sự rất thích, vừa rồi lúc tuyên bố ra, ta đã phát ca khúc mười mấy lần, nghe thế nào cũng không đủ. Lãnh thanh nguyệt, cảm ơn, ta cũng rất thích, đồng thời cũng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hy vọng các ngư trước sau như một luôn ủng hộ ta, mặc dù chỉ là mấy câu đơn giản, nhưng bình luận trong khung bình luận đã sớm điên cuồng rồi, đây chính là nữ thần mà ta vẫn luôn theo đuổi, không chỉ yêu nhã xinh đẹp, hơn nữa đối mọi người lại lễ phép như vậy, hát hay, người rất tốt. Thật sự, ta không tìm được từ ngữ nào để hình dung về nữ thần, nữ thần, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, long trời lở đất, sờ nơ g cạn đá mòn, đến chết cũng không đổi. Lữ Mặc Bạch si mê nhìn bóng hình xinh đẹp trước mắt. Thành Nguyệt, phóng viên, chúng ta để ý thấy sở dĩ bài hát đậu đỏ này khắp cả nước. Không chỉ là bởi vì lãnh nữ thần biểu diễn, mà còn bởi vì ca từ của bài hát này được viết quá hay, giống như chăng sáng có bao lâu lúc trước, mỗi một câu đều giống như thơ, phóng viên. Nhưng mà, điều khiến cho ta ngạc nhiên chính là, trên bài hát không có lộ ra tên tác giả. Ta nghĩ tất cả mọi người, cũng giống như ta đều rất tò mò, tác giả của ca khúc, có tài hoa như vậy rốt cuộc là ai? Xin hỏi lãnh nữ thần, ngươi có tiện tiết lộ hay không? Lãnh thanh Nguyệt nhàn nhạt lắc đầu, cười nói. Không thể, phóng viên. Ồ, tại sao không thể nói? Lãnh Thanh Nguyệt, bởi vì đây là một bằng hữu tặng cho ta, hắn là một người thấp điệu, không muốn để lộ ra. Phóng viên, bồ thì ra là như vậy. Phóng viên, đem một ca khúc hay như vậy tặng cho ngươi, quan hệ của các ngươi nhất định là rất tốt đúng chứ? Trên mặt của Lãnh Thanh Nguyệt lộ ra nụ cười hạnh phúc, khẽ gật đầu, có thể nói như vậy, người sáng tác ca khúc này với ta mà nói là vô cùng quan trọng, là bằng hữu tốt nhất của ta. Hơn nữa, hắn là một người rất có tài hoa, ta vô cùng ngưỡng mộ hắn. Ác Lữ Mặc Bạch lại ngây ngất, Thanh Nguyệt nói ta là bằng hữu tốt nhất của nàng, còn vô cùng ngưỡng mộ tài hoa của ta. Những lời này, với hắn ta mà nói quả thực chính là sự ca ngợi cao nhất, cả người đều tê dại, cảm thấy một rơi sau. Chết vì Thanh Nguyệt cũng đáng, lại nhìn về phía khu bình luận, Lữ Mặc Bạch dường như hạnh phúc đến ngất đi. Ca khúc hay như vậy nói tặng liền tặng, quan hệ giữa nữ thần và tác giả kia nhất định không tầm thường. Nữ thần cũng thừa nhận, là bằng hiểu tốt nhất của nàng, nhưng lại vô cùng có tài hoa, rất ngưỡng mộ hắn. Nữ thần chưa từng khen ngợi người nào như vậy, hâm mộ người ta như vậy. Các ngươi xem, vừa nhắc tới người kia, mặt của nữ thần liền đỏ bừng lên, cười thật đẹp, cười đến mức thẹn thùng Ta dám đánh cược tác giả của ca khúc này, chính là bạn trai của nữ thần. Toi rồi, nữ thần của ta sắp bị người khác tán rồi, hà ha nói rất hay, bão lay. Lữ Mạc Bạch vui mừng chết đi được, nhấn từng nút like một, bất giác đã tung ra mấy trăm vạn, cuộc phỏng vấn nửa giờ ngắn ngủi rất nhanh, đã kết thúc. Thanh Nguyệt, cuộc phỏng vấn cuối cùng đã kết thúc, có thể thở vào một hơi. mặc Bạch, cực khổ rồi, cực khổ rồi. Thanh Nguyệt, ngươi cũng biết ta rồi, nhưng mà bây giờ ngay đến ngươi là ai, ta cũng không biết, tiết lộ thân phận của ngươi đi. Như vậy mới công bằng, ta dám đánh cược ngươi có tài hoa như ngươi vậy. Tuyệt đối không thể nào là bừa bãi vô danh, mặc bạch, bây giờ vẫn chưa phải lúc, đến thời điểm ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, Thanh Nguyệt, bây giờ ngươi còn che giấu ta. Trong hiện thực, Lữ Mặc Bạch bất lực lác đầu, Thanh Nguyệt, ta không phải là không muốn thoải mái, đứng ở trước mặt ngươi, nắm tay của ngươi, cùng ngươi bước chậm rãi trên con đường nhân sinh, chẳng qua là thật sự chưa tới lúc. Lãnh Thanh Nguyệt không chỉ là một cái ca sĩ, sau lưng còn là thiên kim của gia tộc ẩn thế, là lãnh gia. Thân phận địa vị rất cao. Mặc dù hiện tại hắn ta đã nổi tiếng toàn cầu, nhưng mà so với quái vật khổng lồ như lãnh gia kia, vẫn là kém xa rất nhiều. Cho nên, hắn ta muốn sau khi mở ra một phen sự nghiệp, mới trở về nả bài. Mặc bạch, thanh nguyệt, bây giờ ta có thể nói hay không? Mặc bạch, để tỏ lòng ái náy ta đã viết một ca khúc tặng cho ngươi. Thanh nguyệt nghi hoặc, thanh nguyệt, lại có ca khúc mới ư. Mặc bạch, đúng vậy, hai ngày này rảnh rỗi nhàm chán. Nảy ra một chút linh cảm, thế là viết ra một ca khúc. Ban đầu ta còn không biết để ai hát. Bây giờ thì tốt rồi, ta cảm thấy rất phù hợp với ngươi. Khuôn mặt tươi cười, dây pờ thanh nguyệt, trật, thời gian 2 ngày, đã viết ra một ca khúc. Thanh nguyệt, theo như ta được biết, sáng tác một ca khúc không có dễ dàng như vậy. Cho dù là thiên tài sáng tác trong làng giải trí, sáng tác ra một ca khúc, cũng cần thời gian một hai tuần. Thanh nguyệt, ngươi hai ngày đã làm ra được. Người thật lợi hại, Thanh Nguyệt, Sùng Bái, Dây Sùng Bái, Dây Sùng Bái, Dây Pờ Mặc Bạch, ha ha, thật ra cũng không có gì. Trong hiện thực, Lữ Mặc Bạch đã mừng rỡ đến bay lên, hắn ta thích nhất chính là loại loại cảm giác được nữ thần Sùng Bái này, khiến cho hắn ta sảng khoái từ đầu đến gót chân. Mặc Bạch, ta gửi qua cho người xem thử, Thanh Nguyệt, mau gửi qua đây, thế là một ca khúc kinh điển chuyên kỳ, gửi đến trên điện thoại của Lâm Trạch. Lâm chạch chầm mặc, 5 phút sau Mặc bạch, bài hát này thế nào, thích không? Thanh Nguyệt, ta rất thích Thanh Nguyệt, ca từ chất phát, giai điệu, nhịp điệu du dương, tình cảm chân thành tha thiết Câu chuyện lơi cuốn vào cảnh ngoạn mục Đây là một ca khúc hoàn toàn không thua kém Các ca khúc siêu cấp kinh điển, như trăng sáng có bao lâu đậu đỏ thành Nguyệt, ta thật sự, thật sự rất thích Mặc bạch, người thích là tốt rồi, bài hát này sẽ tặng cho ngươi Thanh Nguyệt Thật sao? Ngươi thật sự tặng cho ta? Mặc Bạch, đúng vậy, khi vừa mới bắt đầu viết ra bài hát này, ta cũng không biết để ai hát, nhưng mà phát hiện ngươi chính là nữ ca sĩ Lãnh Thanh Nguyệt mà ta thích nhất, vậy giao cho ngươi hát đi Mặc Bạch, hơn nữa, bài hát này cũng rất thích hợp với ngươi. Thanh Nguyệt, cảm ơn, bây giờ ta sẽ chuyển tiền cho ngươi. Mặc Bạch, không cần đưa tiền cho ta, nếu như ngươi coi ta là bằng hữu thì đừng có đề cập đến tiền bạc. Mặc Bạch bằng không thì ta sẽ thu hồi bài hát này, không để cho người hát nữa. Thành Nguyệt, Thành Nguyệt, Mặc Bạch, tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Mặc Bạch, ngươi coi ta là bằng hữu tốt nhất, ta đương nhiên cũng sẽ coi ngươi là bằng hữu tốt nhất. Nếu như đều là bằng hữu, hạ tất phải xa lạ như vậy chứ? Ngươi nói có phải không? Khuôn mặt tươi cười, dây JPG, Thành Nguyệt, tâm nhưng ta vẫn rất cảm động. Thành Nguyệt, bắn tim, JPG, an nữ Mặc Bạch che ngực Lại một lần nữa say mê. Lúc này, Lâm Trạch nhận được web chat của một người khác. Lãnh Thanh Nguyệt, cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc. Hi hi, Lâm Trạch, vất vả rồi. Lãnh Thanh Nguyệt, không vất vả chút nào cả, đây là công việc của ta mà. Lãnh Thanh Nguyệt, lúc ấy, phóng viên hỏi ta tại sao không tiết lộ thân phận tác giả ca khúc là ngươi ra. Ngươi biết lúc ấy, ta có suy nghĩ như thế nào không? Ta muốn lớn tiếng nói ra, để cho mọi người đều biết đến tài hoa của ngươi. Lãnh Thanh Nguyệt, nhưng mà nhớ đến lời nhắc nhở của ngươi, ta chỉ có thể kìm nén. Lâm Trạch tuyệt đối không được như vậy. Ta không xem trọng những thứ này, ta chỉ muốn làm người đàn ông sau lưng ngươi. Lãnh Thanh Nguyệt, cảm ơn, thẹn thùng, Zeperger. Lãnh Thanh Nguyệt, nhưng mà, ta thật sự đã rất vất vả. Đáng thương bất lực, Zeperger mơ âu tới an ủi ta. Zeperger, Lâm Trạch xoa xoa đầu. Lâm Trạch thưởng cho ngươi một ca khúc. Lãnh Thanh Nguyệt, kinh ngạc. JPG, Lãnh Thanh Nguyệt, ngươi lại viết ra một ca khúc mới. Lâm Trạch, đúng vậy, hai ngày này rảnh rỗi nhàm chán, lại viết ra một ca khúc. Lãnh Thanh Nguyệt, rảnh rỗi nhàm chán, viết ra một ca khúc. Lãnh Thanh Nguyệt, lời này của ngươi, nếu như để cho những tác giả kia biết được, sẽ tự sát vì xấu hổ mất. Lâm Trạch, Lãnh Thanh Nguyệt, không nói nhảm nữa, mau gửi ca qua đây cho ta xem. Thế là, Lâm Trạch gửi ca khúc truyền kỳ này qua, 5 phút sau Lâm Trạch bài hát này thế nào, thích không? Lãnh Thanh Nguyệt, ta rất thích. Ca từ chết phát, giai điệu, nhịp điệu du dương, tình cảm chân thành tha thiết. Câu chuyện lơi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Đây là một ca khúc hoàn toàn không thua kém gì so với hai ca khúc mà ta đã tặng cho người trước đó. Lãnh Thanh Nguyệt, người thật sự rất có tài hoa. Lâm Trạch nếu như thích, bài hát này cứ tặng cho người hát. Lãnh Thanh Nguyệt, thật sự tăng cho ta sao? Lâm Trạch đúng vậy. Bài hát này vốn dĩ chính là viết cho ngươi mà, ngươi không hát thì ai hát? Lãnh Thanh Nguyệt, tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Lâm Trạch, không có nhiều lý do như vậy, chỉ là đơn thuần muốn tốt với ngươi thôi. Lãnh Thanh Nguyệt, tên bại hoại nhà ngươi, chuyên môn lừa gạt nước mắt của người ta. Lâm Trạch, không vui sao? Lãnh Thanh Nguyệt, bắn tim, JPG Lâm Trạch, bắn tim, JPG, một cỗ lãng mạn mật ngọt, cảm giác ngọt ngào lại lần nữa chào dâng. Ở trong lòng của hai người, nhưng mà cũng không lâu lắm, người hủy diệt phong cảnh đã xuất hiện. Mặc bạch, Thanh Nguyệt, gần đây ngươi muốn nghe ca khúc gì? Thanh Nguyệt, lúc trước không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta thích nghe một số vũ khúc sống động thú vị, tốt nhất còn có độc. Mặc bạch, rất khó để cho người tưởng tượng, một tiên nữ như ngươi sẽ thích ca khúc như vậy. Thanh Nguyệt, bình thường ta phải duy trì hình tượng tiên nữ mà, nhưng ngươi có lẽ hiểu rõ, ta không khác gì với những cô gái bình thường khác. Mạc Bạch, nói cũng đúng, ta cảm thấy ngươi bây giờ càng chân thật hơn. Thanh Nguyệt, ưm nói đến ca khúc, gần đây ta đang xem vua hải tạc, ta cảm thấy nhân vật ở trong đó đều rất đỉnh, nếu như có thể đưa người ở bên trong, vào trong ca khúc, vậy nhất định sẽ rất thú vị. Thanh Nguyệt, ha ha, có lẽ là ý nghĩ hão huyền của ta, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lữ mặc Bạch suy nghĩ có ca khúc hot nào, phù hợp với yêu cầu của lãnh Thanh Nguyệt hay không? Sau đó... Một thần khúc tẩy não siêu cấp có độc hiện lên, trong lòng của hắn ta, pờ pờ a pờ. ai nha, lữ mặc bạch che mặt, nói đến bài hát này, tất cả đều là nước mắt chua sót, ở kiếp trước, hắn bị Lâm Trạch lừa gạt tiến vào công ty của hắn. Lâm Trạch đã lấy bài hát này ra, để cho hắn ta hát, đồng thời trang điểm cho hắn ta siêu cấp hèn mọn, giống như hoàng vượn, còn nhảy vũ khúc hèn mọn, làm biểu cảm hèn mọn khoa trương, buồn nôn chết người đi được, cuối cùng. Điều khiến cho người ta ngạc nhiên chính là, bài hát này vậy mà cũng hot, hot khắp toàn cầu. Danh xưng nam nhân hèn mọn treo, đã nhiều năm vẫn chưa gỡ xuống được. Nhưng mà, bài hát này quả thực rất có giá trị thị trường. Nếu như không cần, vậy thì thật quá đáng tiếc. Lữ mặc Bạch lẳng lặng thuyết phục bản thân. Nếu như Thanh Nguyệt muốn xem, ta có thể hy sinh một chút. Ánh mắt của người khác, cái nhìn của người khác, có tính là gì chứ? Vì vậy, hai ngày sau, một ca cấp ngang trời xuất thế. Trong MV của Vũ Khúc, Lữ Mặc Bạch ăn mặc hèn mọn như hoàng vượn, sau đó nhảy ca khúc càng hèn mọn hơn, ca khúc có độc, vũ đạo có độc, người cũng có độc, thế là bài hát này lập tức bùng nổ toàn cầu, Lữ Mặc Bạch càng thêm nổi tiếng, danh xưng vinh quang nam nhân hèn mọn lại một lần nữa treo ở trên đầu của hắn ta. Lữ Mặc Bạch nhìn danh xưng nam nhân hèn mọn này, mặt đen thui. Không ngờ rằng tái sinh một lần, cái danh xưng này lại một lần nữa rơi vào trên đầu của mình, bỏ cũng bỏ không được. Gặp quỷ rồi. Mặc bạch. Thanh Nguyệt. Người cảm thấy bài hát này thế nào? Thanh Nguyệt. Hay đến bùng nổ. Mặc bạch. Người cảm thấy nữ Mặc Bạch hát bài hát này thế nào? Thanh Nguyệt. Siêu thích. nữ Mặc Bạch hài lòng. Chỉ cần người trong lòng không ngại. Những người khác có tính là gì chứ? Vì vậy, hắn ta tiếp tục bài Purple Upper. Mà lúc này, Lâm Trạch gửi WeChat cho Lãnh Thanh Nguyệt thực sự. Lâm Trạch Thanh Nguyệt. Người cảm thấy bài hát này thế nào? lãnh thanh nguyệt Khó nghe muốn chết, vô cùng thấp kém. Lâm Trạch người cảm thấy lữ mặc bạch, của hát bài hát này thế nào? Lãnh thanh nguyệt, siêu hèn mọn, siêu buồn nôn, lãnh thanh nguyệt. Lâm, sau này không được nhắc đến hắn với ta. Nghĩ tới dáng vẻ cố làm màu của hắn, ta nổi da gà cả toàn thân. Chúng ta vẫn nên nói về những chuyện thanh nhã một chút. Lâm Trạch được. Lâm Trạch cười ha ha, để điện thoại di động xuống. Chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Kết quả, sau khi bật máy tính lên. "Ừm, máy tính của ta bị người khác động vào." Lâm Trạch mỉm cười, lẩm bẩm một mình, xem ra người cũng không nhịn được nữa, thế là gọi điện thoại, Liễu Như Mi đi đến, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Lâm tổng, có chuyện gì can dặn?" Nhìn Liễu Như Mi phong thái yểu điệu trước mắt, Lâm Trạch trừng hai mắt, "Mỹ nương, thật ra rất nhiều chuyện ngươi không cần phải đích thân làm, giống như chút việc nhỏ này, ngươi tùy tiện tìm người tới đây là được rồi, ta là thư ký của ngươi." Cái này không phải đều là ta nên làm ư. Liễu như mi đẩy kính mắt. Nói. Mị nương, người làm thư ký, thì quá ổng phí tài hoa rồi. Dựa vào năng lực của ngươi, dư xài là một tổng tài. Giải trí hán đỉnh. Tập đoàn Khang Thành, tập đoàn Lâm Thị. Ngươi muốn đến công ty nào làm, vừa ý vị trí nào, thì cứ nói với ta một tiếng. Ta điều ngươi qua. Lâm Trạch giang tay ra. Khóe miệng của liễu như mi, nở ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó nhét miệng nói. Ta không làm. Ta không đi đâu cả, ta chỉ muốn làm thư ký của ngươi. Ta đã đồng ý với khuê mật, phải gắt rao canh chừng ngươi, tránh để ngươi làm sàng bậy. Nhưng mà, làm thư ký của ta rất mệt. Lâm Trạch đứng dậy, từng bước một đi tới trước mặt liễu như mi, theo với sự nghiệp của ta càng ngày càng nhiều. Ngươi căn bản là bận không ngớt, mệt thì mệt thôi, thế nào, đau lòng cho ta hả? Lâm Trạch rất nghiêm túc khẽ gặt đầu, tâm ta quả thực rất đau lòng, ở kiếp trước. Liễu như mi chính là quá mệt nhọc, đã từng ngã bệnh một lần. Sau lần đó, quan hệ của hai người đã có tiến triển mang tính đột phá. Hai người mới phát hiện ra, trong lòng của mình bất chi bất giác, đã có đối phương, đã tái sinh một lần. Lâm Trạch không hy vọng đối phương lại bị bệnh lần nữa. Công việc quan trọng, nhưng mà người còn quan trọng hơn. Liễu như mi bị ánh mắt của đối phương, nhìn chằm chằm tim đập thình thịch. Một vòng đỏ ứng hiện lên trên khuôn mặt, ánh mắt lấp lánh. Cũng tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, có chút ngượng ngùng nói, cái đó, ngươi muốn thế nào? Như vậy đi, ta phê chuẩn cho ngươi mấy thư ký, các thư ký phụ trách hạng mục nội dung, ngươi phụ trách nắm toàn cục. Như thế cũng cần phải mệt mỏi như vậy. Lâm chạch nói, liễu như mi phốc một tiếng, cười nói, bản thân ta cũng là thư ký, ngươi còn phân cho ta mấy thư ký. Lâm Trạch không cho là đúng nói, chuyện quá bình thường, mỗi tập đoàn đều có thiết lập văn phòng. Thậm chí thiết lập thư ký mỗi chỗ. Tin ta đi, sự nghiệp của ta sẽ càng ngày càng lớn, công việc càng ngày càng nhiều, tìm mấy thư ký căn bản cũng bận không hở tay. Liễu Như mi cảm thấy rất có lý. Được, ta về soạn thảo tài liệu, đưa ra chỉ tiêu nhân viên với ngươi. Lâm Trạch dơ hai ngón tay lên, 20 người. Liễu Như My kinh ngạc. Nhiều như vậy đã, bây giờ thì có vẻ nhiều. Nhưng mà sau này sẽ không nhiều. Lâm Trạch tự tin nói, bởi vì hành trình của ta giờ mới bắt đầu. Liễu như nghi, có chút si mê nhìn người đàn ông trước mắt. Ba tháng trước vẫn là một hoa hoa công tử cái gì cũng sai. Hôm nay của 3 tháng sau, hiện tại đã biến thành đại lão siêu cấp, khống chế hai công ty lớn, nắm trong tay hơn 100 tỷ. Người đàn ông như vậy, tràn đầy sức hấp dẫn trí mạng đối với nàng. Khụ khụ, Lâm Tổng, ngươi gọi ta đến chỉ là vì chuyện này ư? Không, còn có một chuyện. Lâm Trạch chỉ vào máy tính trên bàn làm việc, ta ta cảm giác máy tính của ta bị người ta động tới. Hình như bị hacker xâm nhập, ngươi cho người đến điều tra một chút đi, vẻ mặt của liễu như mi trở nên nghiêm túc, máy tính của chủ tịch nhà mình bị hacker xâm nhập, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu như chuyện cơ mật bị tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ mang đến ảnh hưởng rất không tốt. Được, ta lập tức cho người đi điều tra, 10 phút sau, phòng thông tin mạng, trong tập đoàn phái người tới đây kiểm tra, cũng không phát hiện ra vấn đề gì, liễu như mi lo lắng, tìm người chuyên nghiệp hơn đến xem cho ta. Sau cả buổi, nhân viên kỹ thuật chuyện nghiệp hơn đã đến, bọn hắn còn có một dân sưng khác hồng khách. Sau một trận thao tác mãnh liệt như hổ, cuối cùng đã đưa ra kết luận. Máy tính này quả thật từng bị người ta xâm nhập. Thủ pháp của đối phương rất cao minh, người bình thường cũng nhìn không ra. Người ở sau lưng chuyện này, tuyệt đối là hacker xếp tóp đầu thế giới. Có thể tra ra là ai không? Liễu như mi hỏi, một người trong đó cười khổ lắc đầu, không tra ra được. Đối phương làm việc quá sạch sẽ. Đúng vậy Thủ pháp của đối phương tương đối hiếm thấy, năng lực ít nhất đứng top 10 hacker thế giới. Trình độ của ta và ally cũng mới vừa lọt vào top 100 thế giới, căn bản không có cách nào truy ra tung tích. Làm phiền hai vị, nếu như không tìm thấy coi như xong. Hai vị vừa nhìn qua, đã là người trong nghề về phương diện này. Có hứng thú đến công ty của ta hay không? Phụ trách công tác bảo vệ an toàn mạng. Lâm chạy cười đưa ra lời mời. Hai người nhìn nhau, vui vẻ nói, vô cùng cam tâm tình nguyện. Nếu như các người có những bằng hiệu khác, cũng có thể giới thiệu tới đây đãi ngộ hậu đãi. Được, ta sẽ nói với bọn họ. Thế là, sau khi có hai nhân viên kỹ thuật đỉnh cao gia nhập, máy tính của Lâm Trạch đã an toàn hơn nhiều. Máy tính của công ty cũng trở nên an toàn hơn. Một góc nhỏ trong bóng tối. Một người thở hổn hền. Đáng chết. Máy tính của đối phương nâng cấp. Muốn xâm nhập vào, sẽ không có dễ dàng như vậy nữa. Rốt cuộc là bị đối phương phát hiện, hay là bởi vì trung hợp. xem ra, Phương pháp này không được, chỉ có thể đổi phương pháp khác. Ta không tin, không tìm ra được chứng cứ phạm tội của ngươi. Hôm nay, Lâm Trạch đang chuẩn bị ngồi xe trở về. Lâm Tổng, trực tiếp về nhà sao? Bảo vệ Triệu Hổ hỏi. Lâm Chạch liếc nhìn một chiếc mũ lăng hồng quang, qua cửa sổ xe, cười ha hả Lắc đầu. Trước tiên chưa trở về nhà. Ta muốn đến bến tàu đi dạo. Ngửi một chút gió biển. Triệu Hổ ưng một tiếng. Được, Lâm Tổng, xe chạy về phía bến tàu. Chiếc ngũ lăng hồng quang theo sát ở phía sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đã đi tới bến tàu. Ngươi ở đây chờ, ta đi dạo một lúc sau sẽ trở lại. Được, lâm tổng, lâm Trạch một mình xuống xe. Tùy ý đi dạo trên bến tàu, nhìn chiếc cano cách đó không xa, đang chậm rãi lái tới. Cách hắn không xa, có một người, đội mũ lưỡi trai mang kính dâm, trên người mặc một cái áo gió màu xanh lá, mang ủng ra, không xa không gần đứng ở đằng sau của lâm Trạch Quan sát nhất cử nhất động của Lâm Trạch, đồng thời cũng đang suy nghĩ mục đích Lâm Trạch tới nơi này. Hắn tới nơi này làm gì? Ở kiếp trước, Lâm Trạch có một công ty viễn dương thị giá hơn 100 tỷ, cano đạt tới 200 chiếc. Sự nghiệp trải rộng trên hàng trăm quốc gia. Chẳng lẽ, đối phương đang khảo sát thị trường? Ừ, rất có thể. Lúc này, một chiếc tàu hàng lớn lái vào bến cảng, Lâm Trạch liếc nhìn người sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười cổ quái, sau đó mang tay nghe ngủ lên. Ta cầu nguyện để cho lỗ tay của ta siêu thính trong 10 phút, đinh cầu nguyện thành công. Lúc này, chiếc tàu chở hàng đã cập đến. thổi coi, cô, âm thanh sóng khí cường đại cuồn cuộn mà đến, âm thanh thật sự quá lớn, tất cả mọi người không nhịn được nhìn sang. Lâm Trạch mặt không biểu cảm, nhưng mà người mặc áo gió ở sau lưng kia, đột nhiên há hóc mồm, toàn thân run rẩy, sau đó trợn tròn mắt, ngã bịch xuống đất, ngã tứ ngượng bát xoa trên mặt đất, đôi mắt cá chết nhìn lên không trung. Cả người giống như đã mất đi linh hồn. Lúc này, tàu chở hàng lại lần nữa kêu lên. Ô, bởi vì khoảng cách càng gần hơn, cho nên tiếng còi càng lớn. Ô, người đàn ông mặc áo gió, lại một lần nữa toàn thân run rảy kịch liệt, còn mắt lại lần nữa trợn tròn. Âm thanh ngừng. Thân thể của hắn ta cũng ngừng lại theo. Ô, âm thanh lại truyền tới. Ô, người đàn ông mặc áo gió lần thứ ba cô giật lên. Ô, tiếng còi lại vang lên. Ô, người đàn ông mặc áo khoác gió lần thứ tư. Co giật! Ô! Tiếng còi lại vang lên! Ô! Người đàn ông mặc áo khoác gió lần thứ năm co giật! Ô! Ô! Đặc biệt có tiết tấu. Cuối cùng, người đàn ông mặc áo gió rốt cục không chịu nổi, miệng sủi bọt mép, hôn mê bất tỉnh, sau đó bị người ta khẩn cấp đưa vào trong bệnh viện. Người đàn ông mặc áo gió, mất thời gian 3 ngày mới qua khỏi, nhưng để lại di chứng nghiêm trọng, đó chính là dễ dàng nặng tai. Nhìn thấy ca nâu hoặc là xe lửa đều sợ hãi, sợ nhất khi bọn hắn thổi còi Còn mẹ nó, lần trước đã sắp thành công rồi, lỗ tai vào lúc then chốt lại xảy ra vấn đề. Nhưng mà, bất luận gặp phải vấn đề gì, cũng không cản trở được quyết tâm theo đuổi chân tướng của ta. Đối phương ánh mắt kiên định, Lâm Chạch, ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ phạm tội của ngươi, sau đó nướt ngươi vào trong đại lao. Sau đó, tiếp tục theo dõi. Buổi tối ngày hôm nay là thời gian ước hẹn của Lâm Chạch và Tống Vũ Tinh, phương thức hẹn hò của hai người rất đặc biệt. Đó chính là thích cùng nhau đi ra ngoài. Tìm kiếm quán ăn không nổi tiếng, như thế, vừa có thể thỏa mãn dục vọng ăn uống, lại có cảm giác kinh hỉ của tim bảo. Hắn ta lại một lần nữa đi theo. Để không bị phát hiện, hắn thay một bộ quần áo bình thường, vẫn đợi mũ lưỡi chai, đeo kính dâm cùng với khẩu trang. Người xem tiệm mì này nhiều người xếp hàng như vậy, có lẽ ăn rất ngon, chúng ta ăn ở chỗ này đi. Được, chúng ta mau vào đi. Lâm Trạch cùng Tống Vũ Tinh đi vào tiệm mì, gọi hai tô mì sợi. Người đàn ông kia ngụy trang thành khách hàng, cũng cùng đi vào theo. Thỉnh thoảng nhìn hai người cười cười nói nói, trong lòng tràn đầy hâm mộ, không thể không nói, mặc dù rất chán vét lâm Trạch Nhưng mà người này thật biết tán gái, Tống Vũ Tinh, Sở Nhã Tuyết, Liễu Như Mi, Lãnh Thanh Nguyệt. Những người này mỗi một người đều là thiên tri kiểu nữ, tất cả đều ái mộ hắn. Tờ a lúc nào mới có thể thoát khỏi vận mệnh con chó độc thân đây chứ? Ta tin rằng rất nhanh thôi, chỉ cần báo thủ kiếp trước. Nhân sinh của ta sẽ lại lần nữa bắt đầu. Lúc này, Lâm Trạch lặng lặng cầu nguyện một cái, ta cầu nguyện để cho ta bị nước ấm 40 độ tới lên. Tinh, cầu nguyện thành công, không lâu sau, mì sợi đã làm xong. Lâm Trạch đi tới trước quầy mì sợi. Lúc này, một bé trai tinh nghịch từ phía sau chạy ra, cầm súng nước cực lớn bắn vào Lâm Trạch. Phốc phốc, phốc phốc, nước trong súng nước phun đến trên người Lâm Trạch, hơi ấm, không xảy ra chuyện gì cả. Một người phụ nữ ở đằng sau chạy ra, hét lớn, tiểu minh, sao có thể cầm súng nước bắn thúc thúc? Mau xin lỗi đi, xin lỗi, thúc thúc, bé trai cúi đầu, biết sai mà sửa là tốt rồi. Loại hành vi này rất không lễ phép, sau này không được cầm súng nước bắn vào người khác nữa, biết không? Vâng, thúc thúc. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, không ai để ý. Sau đó, đến lượt người đàn ông kia đi bưng mì sợi. Trong đó, nước canh là tự múc, uống bao nhiêu thì múc bấy nhiêu. Người đàn ông kia thích ăn canh, thế là múc một chén canh hơi nóng tràn đầy. Hắn ta nhìn thoáng qua nhiệt kế bên cạnh, phát hiện nhiệt độ của nước canh mới, đạt tới 80 độ, nhiệt độ quá thấp, có chút không hài lòng lắm. Hắn ta thích ăn canh nóng, thích nhất là vừa cay vừa nóng, đáng tiếc hiện tại đang theo dõi, chỉ có thể chấp nhận. Nhưng lúc này, khi hắn ta đang chuẩn bị đem nước canh rót vào trong chén, liền trừa chân một cái, cả người ngã xuống, nước canh trong tay, dầm ào một tiếng. Toàn bộ rộ trên người hắn ta, trong một tiệm mì sợi bình thường này, chuyển ra tiếng hét kinh thiên động địa À, thế là, hắn ta lại một lần bị người ta đưa tới bệnh viện. Lần này, dưỡng bệnh 4 ngày mới xuất viện. Nhưng mà, ngược cùng với cánh tay của hắn ta đã bị phỏng, chóc ra một lớp da, bị băng gạc dày đặc bao bọc lấy, đụng nhẹ một cái cũng có thể đau đớn kịch liệt. Cho dù như thế, cũng không cản trở quyết tâm đối phó lâm chạy của ta. Ánh mắt của hắn ta vô cùng kiên định. Lại một lần nữa theo đuôi Lâm Trạch Ngày hôm nay, đêm hôm khuya khoát, Lâm Trạch một thân một mình, lén lén lút lút đi vào trong một con hẻm nhỏ. Người nọ theo ở phía sau kích động. Lén lút như thế, nhất định là không làm chuyện tốt. Ta có dự cảm, lúc này chắc chắn có phát hiện lớn. Lâm Trạch người cứ đợi vào ngục đi. Thế là, không chút gió dự đi theo, Lâm Chạch lén lén lút lút, từ một con hẻm nhỏ này, đi đến một con hẻm nhỏ khác. Mỗi lần đi vài bước, Đều phải quay đầu lại liếc mắt nhìn, giống như đang cảnh giác cái gì đó. Cái người đi theo phía sau kia, càng thích động hơn, quá cẩn thận rồi. Một thân một mình đi tới đây, còn có cảnh giác này, căn bản không bình thường, không cần nhiều lời. Lần này chắc chắn có phát hiện lớn, ta nhất định phải theo sát, không được để hắn cắt đuôi. Lúc này, Lâm Trạch dạo quanh con hẻm nhỏ một vòng, lại quay trở về chỗ ban đầu, nhòm ngó từ phía. Người đằng sau trốn ở góc tường, thở ra một hơi. Khá lắm, lại có thể đi vòng quanh, năng lực phản trinh sát quá mạnh mẽ. May mà ta là chuyên nghiệp, bằng không thì đã bại lộ rồi. Để ý như vậy, vấn đề tuyệt đối không nhỏ. Lúc này, lâm Trạch thay đổi phương hướng, cẩn thận dè dặt đi qua. Người kia rất nhanh đã đuổi kịp, vừa đi theo vừa đang tự hỏi. Nơi đây, hình như là địa bàn của Hắc Hổ Bang. Hắc Hổ Bang, mặc dù chỉ là một đám côn đồ lập ra tiểu bang phái, nhưng mà chuyện đã làm tuyệt đối không nhỏ chút nào. Buôn lộng. Nhập cư trái phép Thậm chí là buôn bán ma túy Những thứ có thể làm đều làm cả Lâm Trạch lại tới đây Chẳng lẽ là hắn cấu kết với hác hổ bang Đúng rồi, nhất định là vậy Người kia vô cùng kích động Bằng không, đêm hôm khuya khoát Hắn chạy tới đây làm cái gì Nhất định là cấu kết gì đó Với hác hổ bang Lâm Trạch lần này ta nhất định sẽ tống người vào ngục Chính vào lúc này Lâm Trạch lẳng lặng cầu nguyện một cái Hệ thống, ta cầu nguyện Để cho ta bị 5 người cướp giật Tinh, cầu nguyện thành công Tên của hắn ta là Hàn Vũ Là một thám tử siêu cấp, một hacker siêu cấp Còn là một người trọng sinh Hắn ta là một người thích theo đuổi chân tướng Thích nhất là phá án ở kiếp trước Khi hắn ta ở đây điều tra mấy vụ án Phát hiện đều có quan hệ cực lớn với Lâm Trạch Dựa vào trực giác mãnh liệt của thám tử Hắn ta hoài nghi chính là do Lâm Trạch làm Vì vậy triển khai điều tra đối với hắn Nhưng mà Điều khiến cho người ta ngạc nhiên chính là, hắn thật sự quá sạch sẽ. Bất luận hắn ta có điều tra như thế nào, cũng không tra ra được một chút vết tích, không tìm ra được một chút dấu vết phạm tội. Như thể tất cả mọi chuyện, đều không liên quan gì đến hắn. Hắn ta không tin, thế là tiếp tục điều tra. Kết quả, bất giác rơi vào trong một cái bẫy, đã trở thành tội phạm giết người, bị đối phương tống vào đại lao. Cuộc đời cũng bị hủy hoại. Hôm nay, trời cao cho hắn ta một cơ hội trùng sinh. Hắn ta nhất định phải báo thủ, tự tay tống lâm Trạch vào trong đại lao. Kết quả, trong quá trình âm thầm điều tra, lại xảy ra đủ loại sự cố, khiến cho hắn ta hiện tại cũng sợ hãi. Hắn ta hoài nghi, sau lưng chính là lâm Trạch đang dở cho quỷ, nhưng mà lý tính nói cho hắn ta biết, không thể nào. Thứ nhất, hai người bây giờ căn bản không quen biết, đối phương tại sao phải đối phó với hắn ta. Thứ hai, thứ mà hắn ta gặp phải, đều là ngoài ý muốn, bất kỳ một sự cố nào. Đều không liên quan gì đến Lâm Chạch Cờ hờ ôn nên Chỉ có thể tự cho là xui xẻo thôi Thật ra ta có thể đổi một phương pháp khác Để tiếp cận Lâm Trạch Hàn Vũ trầm ngâm suy nghĩ Một tuần sau Hai cảnh sát đến tìm Lâm Trạch Là về bản án của Diệp Tinh Thần Mô cao bị đánh nhập viện Hai vị đồng chí Còn có chuyện gì nữa sao Lâm Trạch đích thân châm cha Đồng thời quan tâm hỏi Đã qua hơn hai tháng rồi Ta còn có một vị huynh đệ đang nằm ở trong bệnh viện Nhưng mà một hung thủ cũng không tìm ra, hai vị cảnh sát cười khổ, thực xin lỗi Lâm Tổng, chúng ta đã tận lực rồi, chỉ có thể nói hung thủ thật sự quá xảo quyệt, chúng ta đến bây giờ vẫn không có thu hoạch gì. Lâm Trạch khẽ gật đầu, có thể hiểu được, nhưng vẫn hy vọng các người có thể mau chóng phá án, lơi thủ phạm ra pháp luật. Lâm Tổng, đây là điều chúng ta phải làm. Lâm Trạch quay đầu nhìn về phía xác ướp bên cạnh, nghi hoặc nói, vị này là, Lâm Tổng, giới thiệu với người một chút. Cảnh sát mỉm cười. Hắn tên là Hàn Vũ, là một thám tử siêu cấp, đồng thời cũng là cố vấn, được cục cảnh sát chúng ta thuê tới, trợ giúp chúng ta phá án. Hắn rất hứng thú đối với hai bản án của Lâm Tổng, cho nên chúng ta liền dẫn hắn tới đây để hỗ trợ điều tra. Lâm Trạch nhìn từ trên xuống dưới, hoài nghi hỏi, hắn, thật sự có thể được sao? Cảnh sát lập tức nói, Lâm Tổng, người đừng thấy hắn tuổi trẻ, đã giúp cục cảnh sát, chúng ta phá rất nhiều bản án. Vô cùng lợi hại. Lâm Trạch mặt không biểu cảm. Tuổi có trẻ hay không ta không nhìn ra. Lợi hại hay không ta cũng không nhìn ra. Nhưng mà bị thương thành tàn phế mấy cấp. Ta lại nhìn ra được rồi. Hàn Vũ, Phúc, tai Nạn, đều là tai nạn. Không ảnh hưởng đến phá án là được. Cảnh sát pha cho. Hai vị đồng chí, người cũng nói là tai nạn. Ta cũng sợ xảy ra tai nạn. Lâm Trạch cười khổ. Hai vị huynh đệ kia của ta thân thủ cũng không tệ. Kết quả liên tiếp bị người ta đánh nhập viện. Xuyết chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Ngươi nói vị thám tử siêu cấp này toàn thân đều là vết thương, có thể làm được ư. Đừng để đến cuối cùng, bản án không phá được. Ngược lại phải lết vào trong bệnh viện. Vừa nhắc tới bệnh viện, khóe miệng của Hàn Vũ bất giác co giật lên. Chính là bởi vì theo dõi tên khốn này, hắn ta đã nằm viện 3 lần rồi. Lâm Tổng, ngươi yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu. Ta cũng hy vọng là ta nghĩ nhiều. Thế là, hai người bắt đầu chính thức làm quen. Hàn Tiên Sinh, chào ngươi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Tổng, ngươi cũng vậy. Lâm Trạch với vẻ mặt bội phục. Hàn Tiên Sinh, bị thương thành như vậy còn đi làm việc. Thật sự là chuyên nghiệp. Khóe miệng của Hàn Vũ bất giác giật một cái. Không có cách nào cả, con người của ta, chính là thích phá án và dày vo Lâm Tổng, có thể đem tình huống lúc ấy, kể lại cho ta một lượt được không? Ta muốn hiểu rõ thông tin chi tiết hơn. Được, không thành vấn đề. Lâm Trạch giật đầu. Đem tình huống lúc đó thuật lại một lượt. Trước tiên nói một chút về bản án của Diệp Tinh Thần, tình huống lúc ấy là như vậy. Đêm hôm đó, ta đang ăn cơm cùng với bạn gái Tống Vũ Tinh, đột nhiên liền nhận được điện thoại cầu cứu của Diệp Lão Để. Tình huống của Ngô Ca cũng giống vậy, cũng là vào buổi tối. Ta đột nhiên nhận được điện thoại cầu cứu của hắn, mới biết được hắn đã xảy ra chuyện, thế là vội vàng đuổi qua. Mặc dù là hai bản án, nhưng mà tình huống của người ra tay rất giống nhau, đều là mặc đồ đen. Hơn nữa thân thủ vô cùng tốt, cho nên ta hoài nghi, đều là cùng một nhóm người. Lâm Trạch đem mọi chuyện từ đầu đến cuối của nói ra, cũng không thêm mắm thêm múi chút nào cả. Được, đa tạ Lâm Tổng phối hợp, chúng ta nhất định sẽ mau chóng truy nã hung phạm quy án. Hy vọng vậy, Lâm Trạch thở dài. Hàn Vũ đóng sổ tay lại, trong ánh mắt mang theo vẻ không hiểu. Lâm Tổng, theo như ta được biết, ngoại trừ Diệp Tinh Thần và Ngô ca bị đánh nhập viện ra, người còn có hai bạn tốt gặp chuyện không may. Một người tên là Tiêu Thần, nghe nói còn là một vị bác sĩ. Từ khi ngày đầu tiên quen biết ngươi liền nằm viện, sương sườn còn gãy rất nhiều lần, chỉ hoãn không cách nào khôi phục. Còn có một vị khác là Đại sư Đoán Mạnh, tên là Lưu Tiêu Giao, đối phương có quan hệ tâm đầu ý hợp với ngươi. Lúc trước cũng bởi vì một cái bản án mà xảy ra chuyện, mặc dù không mất mạng, nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại. Có việc này phải không? Thật sự có việc này. Lâm Trạch thở dài, vị tiêu lão đệ này của ta. Cũng không biết lần này có phải gặp tà hay không. Mỗi lần vừa hay không bao lâu liền gặp tai nạn, xương sườn cứ lành rồi gãy, đã là lần thứ tư rồi, vẫn chưa hồi phục. Còn đại sư, mạnh càng khổ hơn. Lâm Trạch với vẻ mặt khổ sở, hắn làm việc thiện với đời, đối với chúng ta rất tốt, lại bị người ta giết đến cửa. Thiếu chút nữa đi rồi, may mà ông trời phù hộ, mạnh cứu được trở về. Lại không biết, khi nào mới có thể tỉnh lại. Hay, xin nén bi thương, lâm tổng, cảm ơn. Lâm Tổng, người không cảm thấy rất kỳ quái sao, kỳ quái cái gì? Tại sao người có quan hệ người tốt với người, đều xảy ra chuyện? Người xem tiêu thần, diệp tinh thần, ngu ca. Ba người này đều xưng huynh gọi đệ với người, quan hệ còn thân hơn cả huynh đệ. Tất cả đều thay phiên nhau nằm viện. Người này nặng hơn người kia, còn có lưu tiêu dao đại sư. Người cũng nói là phụ mẫu tái sinh của người, kết quả lại bị thương nặng nhất. Suýt chút nữa đã trở thành người thực vật, hàn vụ ánh mắt sáng rực. Gần từng câu từng chữ nói, lâm tổng, người không có điều gì muốn nói ư. Lâm Trạch với vẻ mặt tràn đầy đau khổ. Nói thật, ta cũng suy nghĩ không ra là tại sao. Giống như người nói, tiêu thần, diệp tinh thần, mua ca, ba người, đều là huynh đệ thủ túc của ta, tình cảm chân thành. Ta đối tốt với bọn hắn xuất phát từ nội tâm, bọn hắn cũng coi ta là huynh đệ tốt, vô cùng kính trọng, lại hết người này đến người khác nhập viện. Còn có lưu đại sư theo như lời ngươi nói. Hắn quả thực có ân tái tạo đối với ta, thân giống như cha mẹ của ta. Nhưng mà bây giờ, hắn lại nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện, hôn mê bất tỉnh, bọn hắn mỗi một người, ở cùng ta không đến một tháng đã nhập viện rồi. Hay, Lâm Trạch thở dài một hơi, có đôi khi, ta cũng hoài nghi là mạnh của ta quá cứng, là một điểm xấu, mới khác bọn hắn phải nhập viện. Lâm Tổng, đợi đã, chúng ta bây giờ nói khoa học, không nói huyễn học, Hàn Vũ lập tức xua tay. Nhưng mà những chuyện này đều rất không khoa học. Lâm Trạch đau khổ. Hàn Vũ trầm mặc Hàn tiên sinh, ngươi có thể giải thích được không? Khóe miệng của Hàn Vũ co giật. Nếu như hắn ta có thể giải thích được, hắn ta cũng sẽ không gặp phải nhiều sự cố ngoại ý muốn như vậy. Lâm Tổng, vậy thì để ta nói đi. Hàn Vũ ý vị thâm trường nói. Trùng hợp xảy ra nhiều, sẽ không còn là trùng hợp nữa, mà là con người làm ra. Lâm Chạch nheo mắt lại. Ngươi nói là, sau lưng có người đang chơi bọn hắn. Không sai. Ta chính là ý này, mà đều là sau khi bọn hắn quen biết ta, mới phát sinh những chuyện này, nói cách khác. Thật ra sau lưng có người muốn đối phó ta, bọn hắn là bị ta liên lụy. Đúng, hàn vũ gật đầu. Thật ra hắn ta càng muốn nói, có thể chính là do ngươi làm. Đáng tiếc trên tay không có chút chứng cớ nào, không có cách nào nói ra, bằng không thì chính là vu quan. Nhưng hắn ta là thám tử lưng danh, chuyện không nắm chắc không thể nói ra. Nhưng, mà ta trước giờ... Đều làm điều tốt giúp đỡ mọi người, đối xử chân thành với mọi người, vui với việc giúp đỡ người khác, cũng không kết thù. Ai đang chơi ta chứ? Lâm Trạch với vẻ mặt nghi hoặc. Hàn vũ nghe xong, thật sự muốn phun ra một ngụm máu ra. Ngươi mà làm điều tốt giúp đỡ mọi người ư? Ngươi làm điều ác với ngươi toàn bị hủy hoại rồi. Ngươi mà đối xử chân thành với mọi người ư? Ngươi căn bản, chính là một tên khẩu Phật tâm xa. Kẻ địch chết càng thảm ngươi càng cười vui vẻ. Ngươi mà vui với việc giúp đỡ người khác. Ngươi chưa tống người khác vào đại lao, đã là không tồi rồi. Còn nói bản thân chưa từng kết thù, thẻ thù của ngươi đều đếm không xuể. Còn tần ta nói ư, lại có thể nói khoác mà không biết ngượng mà nói ra những lời này, ngươi có thấy nhột không? Nếu không phải ta trùng sinh trở về, biết rõ bộ mặt thật của ngươi, cũng đã bị vẻ bề ngoài của ngươi lừa gạt rồi. Lâm Tổng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. người làm kinh doanh lớn như ngươi, nhất định sẽ trêu chọc rất nhiều kẻ địch. Bọn hắn không đối phó được ngươi. Có thể sẽ đối phó với người thân bằng hữu của ngươi. Hàn Vũ nói. Lâm Trạch dùng sức gật đầu. Nói rất có lý. Sau khi nghe ngươi nói như vậy, quả thật có một chút phát hiện. Phát hiện cái gì? Ta cảm thấy, gần đây có người đang theo dõi ta. Hàn Vũ trong lòng kinh ngạc. Không hổ là đại ma vương Lâm Trạch Cái này cũng bị ngươi phát hiện. Tỉnh bơ nói. Lâm Tổng. Ngươi cảm giác bị người ta theo dõi. Chuyện khi nào vậy? Ở đâu? Người này có đặc điểm gì? Có đối tượng hoài nghi hay không Lâm chạch suy nghĩ nói, bắt đầu từ khoảng tháng này, ở đâu, địa điểm thì rất nhiều, dù sao chuyện của ta nhiều, phải đi rất nhiều nơi, về phần trông như thế nào, ta cũng không có để ý, dù sao chỉ là có cảm giác bị nhìn trộm, hàn vũ thầm thở vào một hơi, thì ra ngươi không phát hiện cái gì cả, rất tốt. Lúc này, lâm Trạch vỗ bản đứng dậy, đừng để ta biết là ai, cái loại người chỉ biết theo đuôi người khác, lén lén lướt lướt như vậy, giống như con chuột thối ở trong cống ngầm. Người gặp người ghét, xấu xa đến chảy mủ. Hàn Vũ trầm mặc, nữ hoa tạo người nhiều năm như vậy, sao lại tạo ra cái thứ này chứ? Hàn Vũ trầm mặc, cầm thú cũng không đủ dung hình dung hắn. Hàn Vũ trầm mặc. Mắng hắn cầm thú, quả thực chính là sỉ nhục cầm thú. Hàn Vũ trầm mặc, cầu cho miệng hắn lở red. Hàn Vũ trầm mặc, cầu cho mũi hắn chảy mủ. Hàn Vũ trầm mặc, cầu cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Hàn Vũ trầm mặc, cầu cho hắn sống cô độc quãng đời còn lại. Hàn Vũ trầm mặc. Cầu cho hắn chết không yên, khụ khụ được rồi lâm tổng, không nên kích động, chúng ta vẫn nên trò chuyện vụ án đi. Hàn vũ mồ hôi đầm đìa nói, lâm Trạch thở phi phi nói, thực xin lỗi, vừa rồi ta thất thố quá. Nghĩ đến người này có thể chính là kẻ đầu sỏ, dẫn đến việc huynh đệ của ta gặp tai nạn, liền vô cùng tức giận, không nhịn được mà mắng chửi. Lâm tổng, ta rất hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng mà ta cảm thấy, người theo dõi ngươi và người hại huynh đệ ngươi có thể không phải là cùng một người, Hàn Vũ đổ mồ hôi nói, sao lại không thể? Lâm Trạch tức giận nhảy dựng lên, đều hèn mọn bị ổi thấp kém giống nhau, không biết xấu hổ, Hàn Vũ, phốc, Lâm Trạch quay đầu, hỏi, Hàn tiên sinh, xin hỏi ngươi một câu, người như vậy có ti tiện không? Khóe miệng của Hàn Vũ co giật lên, cả buổi mới phun ra một chữ, ti tiện, Lâm Trạch lại hỏi một câu, người như vậy, có xấu không? Khóe miệng của Hàn Vũ lại co giật, xấu Lâm chạch vỗ bàn, người như vậy, có đáng mắng không? Hàn vũ mặt bốc lên khói xám, đáng mắng, cái này đúng rồi. Lâm Trạch vỗ tay cười to, Hàn tiên sinh, ngươi là tri âm của ta, nếu không phải có ngươi đang ở đây, ta còn muốn ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời của hắn, ân cần thăm hỏi cả nhà của hắn. Hàn vũ, phốc, sau đó, mọi người tiếp tục thảo luận về tình tiết vụ án. Hàn vũ bày tỏ, hy vọng có thể tiếp xúc với các anh không gia anh, em không gia em của lâm Trạch Nói không trường có tiến thêm một bước phát hiện, Lâm Trạch vô cùng hoan nganh, tình cảm chân thành nói, Hàn tiên sinh xin, xin ngươi nhất định phải giúp ta tìm ra hung phạm, tìm ra người sau lưng, báo thủ giúp các huynh đệ của ta. Hàn Vũ ý vị thâm trường, Lâm Tổng, ta nhất định sẽ tìm ra hung phạm, tìm ra chân tướng ban đầu, nhất là cái tên ngu ngốc theo đuôi ta, ngươi nhất định phải giúp ta bắt được hắn, ta cảm ơn. Hàn vụ, phốc, sau khi ghi chép xong, Hàn Vũ lập tức đến bệnh viện điều tra. Một đối tượng chính là thần y tiêu thần. Ở kiếp trước, Lâm Trạch chính là kẻ thù của thần y tiêu thần. Đối phương đã cướp đoạt vị hôn thê của tiêu thần, quỷ hoại sự nghiệp của đối phương, ngay cả sư môn của hắn cũng hủy. Hai người có thể nói là không đội trời chung, nhưng mà kiếp này lại trở thành quan hệ hảo huynh đệ thân thiết. Thật sự khiến cho người ta nghi ngờ. Đây là một điểm khả nghi, nhất định phải điều tra thật kỹ càng. Trong lòng suy nghĩ như vậy, hắn ta tiến vào trong phòng bệnh, chào ngươi tiêu thần. Ta là Hàn Vũ, là một thám tử tư, đồng thời cũng là cố vấn cảnh sát, phụ trách điều tra vụ án của Diệp Tinh Thần, Ngô Ca. Hiện tại có một số vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp vụ án của bọn họ, đâu có liên quan gì tới ta. Thần y tiêu thần, nhìn người vừa quen vừa lạ trước mắt. Hàn thần thám siêu cấp, mê mang nói, quen thuộc là vì ở kiếp trước. Người này cũng là kẻ địch của Lâm Trạch, đã từng âm thầm điều tra mọi thứ về Lâm Trạch. Muốn có thể tìm ra chứng cứ phạm tội của đối phương. Cuối cùng, sau khi dính líu tới một vụ án giết người, không còn tin tức nữa. Ở kiếp này, lại tới tìm hắn ta trả án, còn hỏi về bản án không liên quan đến hắn ta. Có quan hệ rất lớn, bởi vì các ngươi đều là bằng hiệu rất tốt của lâm tổng lâm Trạch Nhưng mà, các ngươi lại liên tiếp xảy ra chuyện, ta hoài nghi trong đó có quan hệ nào đó, cho nên tới đây điều tra. Hàn Vũ nghiêm túc nói, được rồi, ta nói chuyện với ngươi. Tiêu thần vật đầu. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng chán. Vậy thì cứ nói chuyện đi. Đà tạ phối hợp sau đó. Hàn Vũ hỏi thăm cụ thể nguyên nhân tiêu thần bị thương. Lần thứ một. Là bị một bà mập hơn 200 cân đẻ gãy sương sườn. Lần thứ hai. Xuất viện hít thở không khí. Kết quả bị cùng một bà mập đụng vào. Sương sườn lại lần nữa bị gãy. Lần thứ ba. Khi đi tìm người trị thương khoe mẽ. Kết quả đôi chân mất đi khí lực ngã sấp xuống. Sương sườn lại lần nữa bị gãy. Lần thứ tư một đứa trẻ đá bóng ở trong bệnh viện, hắn ta bị bóng đụng chúng, xương sườn lại gãy, tổng cộng 4 lần, mỗi một lần trông có vẻ đều giống như tai nạn, thoạt nhìn không liên quan gì đến Lâm Trạch, nhưng Hàn Vũ vẫn cảm thấy có quan hệ rất lớn với Lâm Trạch, nhưng lại không nói ra được gì, cảm thấy rất quái lạ. Đây chính là tiền can hậu quả mà ta bị thương, ngươi còn có cái gì muốn hỏi nữa không? Tiêu Thần nói, nghe nói ngươi còn là một vị thần y, có được truyền thừa y thuật vô cùng cổ xưa. Châm đến bệnh trừ, sư môn của ngươi y thuật cũng không kém, tại sao không để sư môn của ngươi đến chữa thương cho ngươi? Trên mặt của tiêu thần, hiện ra một tia thống khổ, đã tới rồi, vài ngày sau khi ta bị thương, sở huynh của ta đã từng chưa trị cho ta, nhưng mà bởi vì phương pháp trị liệu vô cùng đặc biệt, cho nên bị người khác hiểu lầm thành hắn đang mưu sát, hiện tại bị tòa án khởi tố. Còn có sư thúc của ta cũng đã tới, nhưng mà khi chữa bệnh cho người khác, đã xảy ra cùng một sự cố chữa bệnh. Ai bị người bệnh đả thương, hiện tại cũng không trị được thương thế của ta, ta để hắn trở về dưỡng thương rồi. Tiêu thần thở dài một hơi, mất hết hứng thú nói. Có lẽ, ta chính là tảo bả tinh, điểm xấu, ai dính đến thì người đó gặp xui xẻo. Ngay cả bản thân ta cũng xui xẻo bốn lần, cho nên ta không để cho bọn họ đến chữa thương cho ta nữa. Thì ra là như vậy. Hàn Vũ trầm ngâm suy nghĩ, hắn ta cảm thấy dường như có một cỗ lực lượng thần bí, đang ngăn cản tiêu thần khôi phục. Cổ lực lượng này, có thể nào là tới từ Lâm Trạch hay không? Cảm thấy không có lý do này. Ở kiếp này, Lâm Trạch và tiêu thần xưng huynh gọi đệ, tiêu thần tốt, mới có lợi đối với hắn. Còn nữa, cho dù là hắn làm, hắn làm thế nào? Những chuyện này đều không có liên quan đến hắn. Điều tra là phải chú ý chứng cớ, hiện tại không tìm ra được chứng cớ, lại không ra được ý đồ, rất khó xử lý. Vậy có thể nào là kẻ địch Lâm Trạch hay không? Cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao. Tiêu thần, thật ra, trong lòng của ta có một nghi vấn. Vấn đề gì? Hỏi đi. Ta nghe nói, bạn gái của Lâm Tổng Lâm Trạch Tống Vũ Tinh là vị hôn thê của ngươi. Cờ cờ ngươi được chỉ hôn từ trong bụng mẹ. Hắn đã đoạt vị hôn thê của ngươi. Tại sao ngươi còn có thể xưng huynh gọi đệ với hắn? Ngươi không oán hận hắn ư? Đồng tử của tiêu thần co lại. Ngươi nghe ai nói? Ta, Hàn Vũ Hàm Hồ suy đoán. Ta có con đường của mình. Vậy sao? Chuyện này ngoại trừ ta ra. Cũng chỉ có mấy trưởng bối trong sư môn biết rõ, ngay cả Tống Vũ Tinh cũng không biết, người từ đâu mà biết. Tiêu thần giống như cười, mà không phải cười nói. Hàn Vũ lập tức cứng họng không trả lời được, trong lòng âm thầm hối hận, vừa rồi quá sơ suất, phạm sai lầm rồi, đang chuẩn bị tìm lý do để đánh lừa cho qua. Lúc này, tiêu thần nói, Tống Vũ Tinh quả thực là vị hôn thê hứa hôn từ trong bụng mẹ của ta. Nhưng mà, từ nhỏ chúng ta chưa từng gặp mặt, cho nên một chút tình cảm cũng không có. Hôn ước này có hay không cũng không sao cả. Lâm Tổng đối với ta ân trọng như núi, từ sau khi ta bị thương nằm viện, trước giờ đều là hắn tớ chăm sóc ta, bận trước bận sau. Vừa bỏ tiền vừa bỏ sức, ta vô cùng cảm động, hắn là huynh đệ tốt nhất trong cuộc đời này của ta. Nếu như hảo huynh đệ của ta và Tống Vũ Tinh ở bên nhau, ta đương nhiên cam tâm tình nguyện thành toàn cho bọn hắn. Cho nên, chuyện này xin để ở trong lòng, chớ nói ra ngoài, ta không muốn dẫn đến hiểu lầm và phiền toái không cần thiết, được, ta biết rồi, Lâm tổng có huynh đệ như ngươi, thật đáng. Sau khi Hàn Huyên thêm vài câu, Hàn Vũ liền rời đi. Tiêu Thần ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng của Hàn Vũ rời đi. Hàn Vũ này có vấn đề, lại có thể biết được quan hệ của ta và Tống Vũ Tinh, lớn như hắn đem chuyện này nói cho Lâm Chặt nghe, trong mắt của Tiêu Thần lóe lên một tia tàn nhẫn, lúc này, Hàn Vũ rời đi ở trong lòng cũng phức tạp. Tiêu Thần này có vấn đề. Ở kiếp trước, Lâm chạch cũng đã cướp đoạt vị hôn thê của hắn, nhưng đối phương lại không bình tĩnh tiếp nhận, ngược lại lửa giận vạn trường, thề không báo thủ không thôi, hiện tại lại có thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật này như vậy. Hơn nữa, đối phương luôn mồm nói, Lâm Trạch là huynh đệ của hắn, nhưng mà trong giọng điệu, không nghe ra một chút cảm tình nào cả, điều này thật kỳ quái. Bởi vì suy nghĩ quá nhiều, hắn ta nhất thời nghĩ mãi mà không ra, cho nên tạm thời bỏ qua, mục tiêu thứ hai của hắn ta chính là ngô ca. Trộm mộ Ngô Ca ở kiếp trước, cũng là kẻ địch của Lâm Trạch hắn ta và bè lũ của Minh Vương Ban Tử, bị Lâm Trạch hết lần này, đến lần khác tống vào ngục giam, thảm không thể thảm hơn, hiện tại, lại cũng trở thành huynh đệ tốt của Lâm Trạch quá kỳ quái. Hơn nữa, dựa vào thân thủ của hắn, lại có thể bị người ta đánh cho nhập viện, càng khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái hơn, ta có cảm giác, Ngô Ca này cũng có vấn đề, hắn ta chậm rãi đi vào trong một phòng bệnh khác. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề với Ngô Ca, giới thiệu bản thân, nói rõ ý đồ đến. Nói thật, bởi vì lúc ấy quá hoảng, ta cũng không có nhìn rõ bọn hắn là ai. Chỉ biết là bọn hắn thân mặc âu phục màu đen. Hành động rất nhanh chóng, thực lực rất mạnh. Tại sao đánh ta, ta cũng không rõ lắm. Ngô Ca nói. Cảm ơn sự phối hợp của các ngươi Sau khi hỏi xong, Hàn Vũ đi ra ngoài. Vương bàn tử cúi đầu qua, hít mắt, nhỏ giọng nói. Ngô Ca, ta cảm thấy người này có vấn đề. Vừa rồi khi hắn nói chuyện có rất nhiều lần thăm dò, ta hoài nghi hắn biết chúng ta đang ngược đấu. Hà hà, may mà ta lanh lợi, không để cho hắn phát hiện. Thần thám siêu cấp, người này không thể không phòng. Ngô ca cũng nheo mắt lại, nếu như đối phương đem chi tiết của mình, nói cho cho Lâm Trạch biết. Tất cả mọi nỗ lực mà mình đã làm lúc trước đều uổng phí. Nghĩ đến đây, trong mắt của Ngô ca hiện lên một tia lạnh lùng, trộm mộ Ngô ca có vấn đề rất lớn. Một tên trộm mộ ăn mặc không lo. Lại có thể đến công ty của lâm Trạch ứng tuyển làm bảo vệ, lĩnh tiền lương mấy ngàn tệ. Bản thân chuyện này đã rất không hợp lý. Hơn nữa, khi hỏi thăm tướng mạo đặc thù của hung thủ, đối phương lại suy đoán hàm hồ, tỏ vẻ bản thân không biết. Ta có một loại trực giác mãnh liệt, đối phương nhất định là đã biết được cái gì đó, thậm chí biết rõ hung phạm là ai, nhưng chỉ là không muốn nói. Hắn rốt cuộc muốn che giấu cái gì chứ? Tại sao phải làm như vậy? Hàn vũ bất giác đi tới bên ngoài phòng bệnh của Lưu Tiêu dao Bởi vì Lưu Tiêu dao vẫn còn hôn mê, cho nên cũng không có cách nào hỏi thăm. Căn cứ vào tin tức mà phía cảnh sát thông báo, đại sư đoán mạnh Lưu Tiêu Giao là bị đám người An Bạch Hà đả thương, bởi vì trong buổi ma hải tụ hội một tháng trước, giữa hai bên đã kết thù hận. Sau đó, trong một tháng tiếp theo, Lưu Tiêu dao lãnh đạo lực lượng nhân mạch của hắn, lật đổ An Bạch Hà cùng với tập đoàn Khang Thành sau lưng. An Bạch Hà trốn thoát, vì vậy đã trả thù Lưu Tiêu Giao, chân tướng vô cùng rõ ràng. Chứng cớ vô cùng xác thực, cơ thể nói là không có vấn đề gì, nhưng mà, cái này là vấn đề lớn nhất. Ở kiếp trước, hắn cũng là kẻ thù của Lâm Trạch, đã gây ra phiền toái rất lớn cho Lâm Trạch, nhưng mà kiếp này, lại trở thành bằng hữu tốt của Lâm Trạch, vô cùng coi trọng lẫn nhau, điều này thật sự khiến cho người ta vô cùng kỳ quái. Hơn nữa, trong trận tranh đấu này, bất luận là An Bạch Hà hay là Lưu Tiêu Dao, đều trở thành kẻ thua cuộc, chỉ có Lâm Trạch là gặt hái được một tập đoàn siêu cấp lớn đã trở thành người được lợi duy nhất, tất cả những điều này đều khiến người ta không thể không hòa nhi. Hàn Vũ nheo mắt lại, hắn ta cảm giác tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Lâm Trạch. Nhưng mà Lâm Trạch lại gột rửa bản thân một cách sạch sẽ, không tìm ra một chút tật xấu, còn có chiến thần Diệp Tinh Thần, vấn đề lớn nhất, ở kiếp trước, hai người các ngươi chính là quan hệ kẻ thù, Lâm Trạch không chỉ cướp đi nữ nhân của ngươi, còn tống các huynh đệ của ngươi vào ngục, phá hủy sự nghiệp của ngươi. Kết quả ở kiếp này, lại trở thành huynh đệ thủ túc của hắn, tốt đến mức có thể mặc cùng một cái quần, hơn nữa, ngươi Đường Đường là một chiến thần, sao lại đi làm bảo vệ cho Lâm Trạch chứ? Lại có mưu đồ gì đây? Chẳng lẽ chỉ là tiền sao? Ngươi đến tập đoàn Lệ Thành, còn có thể nói ngươi là thấy sắc nảy lòng tham, ngoài lần đó ra, còn trong vụ án này, điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Hàn Vũ đọc qua tư liệu, trong tư liệu cho thấy, chiến thần Diệp Tinh Thần là bị người ta đả thương nhập viện, bị thương vô cùng nặng. Người chính là chiến thần có binh giới đường đường, một thân thực lực hung hãn, không biết đã trải qua bao nhiêu đao quang huyết vũ, thường lâm đạn pháo, đi vào đô thị, lại bị một đám người đả thương, có kỳ quái hay không? Hơn nữa đám người này cùng với đám người đả thương, ngô có lẽ là cùng một nhóm, vậy lại càng kỳ quái. Nghe nói, nửa tháng trước, khi một số huynh đệ bằng hữu của hắn, đi đến một bệnh viện khác trị liệu, đã xảy ra sự cố, toàn bộ đã chết, sao lại có nhiều sự trùng hợp như thế chứ? Hiện tại, Diệp Tinh Thần đã xuất viện, không biết tung tích. Nhưng, mà ta có thể tới ám mạng điều tra một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện gì đó. Hắn ta còn là một hacker siêu cấp, muốn tra ám mạng vô cùng đơn giản. Hắn trực tiếp lấy ra một cái iPad bình thường, không có gì lạ, cứ như vậy bắt đầu tìm đọc, trao thưởng cái giá trên trời. Trước mắt đang truy sát, quả nhiên có phát hiện. Hàn Vũ vui vẻ nói, xem ra, chuyến thần Diệp Tinh Thần là đã gặp phải đại địch, bị người ta xử lý. Treo giải vài tỷ, thâu tóm hắn cùng với toàn bộ chiến thần dung binh đoàn bên trong. Một khoản lớn, không chết không thôi, người có vốn lướng này không nhiều, rốt cuộc là ai đang ra tay với hắn? Cờ quan hệ gì với đám người đã thương hắn kia? Có quan hệ gì với vụ tai nạn xe tháng trước? Lại có quan hệ gì với lâm Trạch Hắn ta có trực giác mãnh liệt. Điểm đột phá của vụ án nằm ở chỗ này. Chỉ cần tra ra người, sau lưng đối phó Diệp tinh thần là ai, như vậy có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra ra tất cả chân tướng. Hai kiếp đến nay, rốt cục đã phát hiện một tia sáng dạng đông. Hắn ta cảm thấy, bản thân đã cách chân tướng gần thêm một bước. Hắn ta vô cùng mãn nguyện. Lâm Trạch lần này, ta nhất định sẽ tống ngươi vào ngục. Lúc này, có y tá từ trong phòng bệnh đi ra. Hàn Vũ ngân lại. Cô y tá, ta là cố vấn của Cục Cảnh sát. Tên Hàn Vũ, đang điều tra một vụ án, có liên quan đến người bệnh bên trong. Ta có thể trì hoãn thời gian của ngươi, hỏi ngươi mấy vấn đề hay không? Được. Người hỏi đi, y tá rất phối hợp. Cảm ơn, hiện tại thương thế của hắn thế nào? Lúc nào có thể tỉnh lại? Hàn Vũ sau khi hỏi mấy câu hỏi thông thường, cuối cùng tiến vào chủ đề chính. Nghe nói hắn cô độc, không có người thân bằng hữu nào. Vậy thì, bình thường có người nào đến thăm hắn không? Có. Người đến nhiều nhất chính là Lâm Trạch Lâm Tiên Sinh. Y tá tiểu thư thao thao bất tuyệt, cứ hai ngày sẽ tới một lần, mỗi lần đến, đều đứng ở cửa nhìn rất lâu. Vẻ mặt vô cùng đau khổ, trông có vẻ vô cùng thương tâm. Đúng rồi, tất cả tiền chữa trị dùng cho Lưu Tiên Sinh đều là Lâm Trạch Tiên Sinh phụ trách. Lâm Tiên Sinh nói, bất luận bỏ ra cái giá lớn bao nhiêu, cũng nhất định phải cứu sống Lưu Tiên Sinh. Người cảm thấy Lâm Trạch là một người như thế nào? Ta cảm thấy Lâm Tiên Sinh là một người đàn ông tốt giàu tình cảm, giàu trách nhiệm. Y tá đôi mắt hiện lên hoa đào. Hàn Vũ Thơ ơ hỏi, tại sao lại nói như vậy? Bởi vì... Từ khi bằng hữu của hắn nằm viện đến nay, hắn cứ hai ngày, thậm chí mỗi ngày đều sang đây thăm một lần, vồn vã hỏi thăm, vừa bỏ tiền lại bỏ sức, chăm sóc cẩn thận. Nghe nói, hắn hiện tại đã là chủ tịch của hai tập đoàn lớn, trong tay nắm giữ tài chính mấy trăm tỷ, còn có mấy chục vạn người, nhưng mà vẫn có thể tranh thủ đến thăm bằng hữu chứng minh hắn là một người trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa, bình thường hắn đối đãi với bác sĩ cùng y tá chúng ta cũng vô cùng khách khí. Thậm chí còn thường xuyên mang đồ đến an ủi chúng ta, thật sự quá chu đáo, khó trách kinh doanh càng lúc càng lớn. Người tốt như hắn, không phát tài thiên lý khó dung. Hàn Vũ nghe rất không được tự nhiên, có phải khoác lác hay không? Hắn đâu có tốt như vậy, sao có thể khoác lác chứ? Y tá tiểu thư kích động, đây là chuyện mà toàn bộ bệnh viện cùng y tá đều biết, thậm chí rất nhiều người bệnh đều biết. Không tin người đi hỏi bọn hắn, xem ta có khoác lác hay không, bản thân người không làm được. Chẳng lẽ không cho phép người khác làm được ư, không được dùng nhân cách thấp kém của ngươi, đi hoài nghi linh hồn cao thượng của người khác? Ngươi như vậy, sẽ chỉ khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Hàn Vũ bị phun nước bọt đầy mặt, vội vàng nói, đừng kích động, đừng kích động, ta chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, ta chỉ là không biết mới nói như vậy, xin ngươi tha thứ cho. Vậy còn được, y tá rốt cục đã tỉnh táo lại. Hàn Vũ hỏi, đối với Lâm Tiên sinh Lâm Trạch ngươi còn có gì muốn bổ sung không? Y tá rất nghiêm túc gật đầu. Có. Chuyện gì? Nếu như, ta có thể gả cho người đàn ông như vậy, chết cũng không hối tiếc. Y tá đôi mắt hóa thành trái tim. Hàn Vũ trầm mặt. Sau đó, Hàn Vũ đến các nơi trong bệnh viện để nghe ngóng. Nghe ngóng các bác sĩ ở đây. Nghe ngóng y tá ở đây. Nghe ngóng người bệnh ở đây. Nghe ngóng Lâm Trạch là người như thế nào? Kết quả, phản hồi nhận được đều là. Lâm Tiên sinh ngạ, ta đương nhiên biết người này. Thường xuyên đến thăm các bảng hữu bệnh nặng, một anh chàng rất tốt, có tiền có thế, quan tâm đến bảng hữu ôn nhu lệ phép với mọi người. Thật sự rất không tồi, trong số rất nhiều đại nhân vật ta đã từng gặp qua, Lâm Tiên Sinh là người tận tâm nhất. Lần trước ta đi đường, không cẩn thận đạp trúng chân của hắn, kết quả người ta vẫn cười vui vẻ, không trách tội chút nào cả. Bây giờ ta thường xuyên dặn do nhi tử, lớn lên phải trở thành một người như Lâm Tiên Sinh, nếu như ta có con gái, ta sẽ gả nàng cho hắn. Hà hà, Hàn Vũ bị buồn nôn chết mất, nghe người khác khen ngợi kẻ địch của mình, còn khó chịu hơn là mắng hắn ta. Lâm Trạch này quá biết giả bộ, lừa gạt toàn bộ thế giới, còn hơn cả nhạc bất quân, nếu như không phải ta sống lại, biết rõ bộ mặt thật của người, hiện tại ta còn mơ hồ. Người như vậy, nguy hiểm nhất cũng đáng sợ nhất, vì vậy, hắn ta càng muốn vạch trần bộ mặt thật của Lâm Trạch muốn tống hắn vào trong đại lao, mang theo một phần quyết tâm này, hắn ta quay về nhà. Lợi dụng kỹ thuật hacker đăng nhập vào mạng ngầm, thu thập tin tức khắp nơi tiến hành phân tích, xem có thể tìm ra người đứng đằng sau đối phó Diệp Tinh Thần hay không. Hắn ta có sự cảm rất lớn, chỉ cần tìm ra người sau lưng này, chân tướng sẽ trồi lên mặt nước. Khoảng cách chân tướng gần chưa từng có như vậy, Hàn Vũ cũng có chút hưng phấn. Liên tục cả buổi tối không ngủ không nghỉ, cục đã tìm ra một tia manh mối, gia tộc ẩn thế Triệu ra. Hắn phát hiện, Chiến thần Diệp Tinh Thần sau khi trở về Ngoại trưa đang ứng phó với truy sát ra Đồng thời cũng đang làm phá hoại Công ty và sản nghiệp Mà hắn ta phá hoại thoạt nhìn Cũng vụn vặt lẻ tẻ Không có liên quan quá nhiều Nhưng mà đồng loạt đều hướng về phía một đại gia tộc khổng lồ Triệu gia Khi ứng phó với sự truy sát khắp nơi Còn có thời gian đến phá hoại những công ty cùng sản nghiệp này Chiến thần diệp tinh thần Chắc chắn không phải bán tên không đích Mà là ôm lấy mục đích nào đó Có thể chính là vì báo thù Cho nên nói Kẻ thù của hắn có thể chính là triệu gia Chỉ có triệu gia mới có tài lực như vậy Tuyên bố trao giải thưởng lớn Truy nã chiến thần cùng với dung binh đoàn của hắn Những hát y nhân thần bí kia Có khả năng nhất chính là triệu gia phái ra Bởi vì triệu gia với tư cách một gia tộc ẩn thế cổ xưa Có nội tình quá sâu Hoàn toàn có thể bồi dưỡng được số lượng lớn cường giả khủng bố Đối phó với chiến thần đương nhiên Dễ như trở bàn tay Vụ tai nạn xe lúc trước Có thể cũng không phải là tai nạn Đối phương cũng ra tay đối phó chiến thần, đối phó với binh sau lưng chiến thần, không phải rất bình thường ư, cho nên, thủ hận của song phương sâu thêm một bước, vì vậy không chết không thôi, phân tích đến đây, Hàn Vũ đã vô cùng kích động, bởi vì, tất cả những cái này đều đúng cả rồi, tình tiết vụ án, đã có tiến triển mang tính đột phá. Hắn ta phân tích tiếp, trộm mẫu ngô ca, có lẽ cũng là bị người của triệu gia đả thương, bởi vì bọn họ quả thật có năng lực này, trộm mẫu ngô ca. Còn có chiến thần diệp tinh thần, bề ngoài hai người hoàn toàn là người không liên quan, dường như cũng không có quan hệ gì với triệu gia, lại có thể đều bị triệu gia nhắm vào. Liên hệ duy nhất của chúng ta chính là Lâm Trạch. Cho nên, gia tộc ẩn sĩ triệu gia có thủ oán với Lâm Trạch, bọn họ là bởi vì có quan hệ thân mật với Lâm Trạch, giúp Lâm Trạch mới gặp liên lụy. Thần thám hàn vũ vô cùng hưng phấn, và an chính là như vậy, chỉ cần tìm được một manh mối mang tính mấu chốt, tìm hiểu nguồn gốc tiếp. Có thể tìm ra chân tướng của mọi chuyện. Hiện tại, mấu chốt của vấn đề đã đến rồi. Lâm Trạch làm sao kết thù với triệu gia? Nhắc đến triệu gia, hắn ta nhớ tới một người, chủ nhân thừa kế đương thời của triệu gia triệu thiên, ở kiếp trước. Long vương triệu thiên và Lâm Trạch cũng là kẻ địch, khi đó là kẻ địch không chết không thôi, song phương tính kế lẫn nhau, an toàn lẫn nhau là rất bình thường. Nhưng kiếp này không giống với kiếp trước, tiểu hồ điệp đã vẫy cánh, đưa tới một loạt mắc xích biến hóa. Rất nhiều chuyện không thể sử dụng kinh nghiệm của kiếp trước, cho nên, vẫn là phải điều tra kỹ một chút, có thể nỗ lực theo phương diện này. Long Vương Triệu Thiên, Long Nhà Tư Bản. Hắn ta phát hiện, công ty Long Nhà Tư Bản này đã thành lập. Thế là lợi dụng kỹ thuật hacker, tiến vào trong máy tính của Long Nhà Tư Bản, trộm đọc tin tức, phát hiện, Lâm Trạch và Long Vương Triệu Thiên, quả thật từng có xung đột. Hai người đã từng tranh đoạt một mảnh đất cuối cùng, dưới tay của tập đoàn Lệ Thành, tập đoàn Lệ Thành lại lựa chọn Lâm Trạch kết thù hận này. Long Vương Triệu Thiên là một người kiêu ngạo, nghe nói ở kiếp trước, cũng bởi vì vợ của Long Vương Triệu Thiên hay liếc nhìn Lâm Trạch mấy cái, liền chọc hắn không vui, thế là kết thù hận với Lâm Trạch, đem cả gia tộc đều bồi táng vào. Lúc này, tình huống cũng là như thế, thất bại trong khi cạnh tranh với Lâm Trạch, nhất định sẽ rất không vui vẻ, thế là kết thù hận. Cho nên, liền ra tay với người bên cạnh Lâm Trạch, nói không chừng cũng ra tay với Lâm Trạch. Chẳng qua là lâm Trạch thông minh xảo quyệt như vậy, thực lực thâm sâu khó lường, không để cho đối phương đắc thủ mà thôi, chỉ có bằng hữu của mình gặp không may, thông rồi, tất cả đều đã thông rồi. Hà hà, Hàn Vũ cười to. Mặc dù vẫn chưa tìm được chứng cứ cụ thể, nhưng hắn ta đã hoàn nguyên một loạt chuyện của chân tướng. Giác quan thứ sáu của thám tử nói cho hắn ta biết, những thứ này đều là thật sự, đợi một chút, bản án của Lưu Tiêu Giao có thể nào có kiên quan đến hắn hay không? Hắn ta lại tiến thêm một bước tìm đọc, phát hiện An Bạch Hà đi vào Ma Hải chính là vì mảnh đất kia. Vốn là tìm Lâm Trạch gây phiền toái, kết quả lại đối mặt với Lưu Tiêu Dao, sau lưng người này, rất có thể chính là Vương Triệu Thiên, An Bạch Hà đến từ Đế Đô, bị lòng Vương Triệu Thiên mê hoặc, cho nên mới đến Ma Hải tìm Lâm Trạch gây phiền toái, sau đó xảy ra tai nạn, Lâm Trạch tránh thoát, Lưu Tiêu Dao gặp nạn, hai người này thật sự là oan uổng mà, khi không hời cho người khác Hàn Vũ lầm bẩm không ngừng, về phần thân y Tiêu Thần, hắn ta phát hiện tất cả đều là tai nạn, thật sự không tra ra tin tức hữu dụng nào, nhưng mà ba người khác tuyệt đối không phải là tai nạn, hiện tại một lần nữa trải vuốt tình tiết vụ án, Long Vương Triệu Thiên và Lâm Trạch, bởi vì một mảnh đất mà kết thù kết oán. Long Vương cũng muốn tìm Lâm Trạch gây phiền toái, nhưng mà vẫn luôn không thực hiện được, thế là chỉ có thể tìm bằng hữu của Lâm Trạch gây phiền toái, rốt cục đã thực hiện được, Diệp Tinh Thần Ngô ca cũng chịu liên lụy bị đánh cho nhập viện, lưu tiêu giao bị ngộ thương biến thành người thực vật. Nói như vậy, hàn vũ bối rối, lâm Trạch là vô tội ư. Sở dĩ hắn ta tiếp nhận bản án này, chính là hoài nghi hung thủ đứng đằng sau là lâm Trạch Hy vọng nhân cơ hội này, tìm ra chứng cứ phạm tội của lâm Trạch tống hắn vào trong đại lao, kết quả điều tra một vòng. Không chỉ không tìm ra được, còn tẩy trắng hắn sạch sẽ, làm sao chịu được chứ? Có cần đem chân tướng nói cho lâm Trạch biết hay không? Hắn ta xoắn suýt, với tư cách là một thám tử, theo đuổi chân tướng của sự việc, hơn nữa có nghĩa vụ nói cho người trong cuộc biết, để cho đối phương có sự đề phòng, giảm bớt tổn thất, tránh lại một lần nữa bị tổn thương. Nhưng mà, hắn ta không muốn làm như vậy, bởi vì, hắn ta muốn báo thủ, lòng vương ẩn nấp ở đằng sau, càng có thể mang đến tổn thương, cùng nguy hiếp cho Lâm Trạch Nếu như đem chân tướng nói cho Lâm Trạch biết, Lâm Trạch biết được người đối phó hắn là ai, tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác. Hơn nữa ngược lại sẽ ra tay với Long Vương Lâm Trạch toàn lực xuất thủ vô cùng khủng bố Ở kiếp trước Hắn cứ như vậy lần lượt lật đổ các tập đoàn lớn Rất nhiều gia tộc uy tín lâu năm Đều bị hắn cho rớt đài Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến Lâm Trạch Hàn tiên sinh, giờ này gọi tới quấy rời người Thật là ngại quá Chủ yếu là trong lòng của ta Thật sự quá suốt ruột Quá muốn tìm ra người sau lưng Điều cho một ngày, có manh mối gì không Ta phát hiện Hàn Vũ vừa mới mở miệng, lập tức đổi giọng Thực xin lỗi Lâm Tổng, trước mắt vẫn chưa có thu hoạch gì. Vậy à? Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài. Nếu như không có thì thôi. Nhưng mà, vẫn hy vọng Hàn tiên sinh người tiếp tục điều tra. Nếu có manh mối gì, có thể nhanh chóng báo cho ta biết. Tin tâm, ta nhất định sẽ báo. Hàn Vũ gật đầu. Người đứng sau này dám ra tay với người của ta. Hơn nữa thủ đoạn ác độc. Hàn tiên sinh người đang điều tra vụ án này. Nhất định phải cẩn thận. Nếu như có cần cái gì, nhớ liên hệ với ta, ta có thể giúp được nhất định giúp. Đa tạ lâm tổng, điện thoại cúp máy, hàn vũ hậm hực nói, sở dĩ ta không nói chân tướng cho hắn biết, là vì những chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chiến thần diệp tinh thần, trộm mộ Ngô ca tại sao lại đi làm công cho lâm Trạch Tại sao Long Vương không đối phó với những người khác, đặc biệt đối phó hai người bọn họ, trong đó có ẩn tình khác hay không? Thần y tiêu thần thật sự buông bỏ thù hận sao? Tất cả những gì mà hắn gặp phải Đều là tai nạn cả sao Đại sư đoán mạnh lưu tiêu giao thần cơ diệu toán Có thể theo lành tránh họa Tại sao không tránh được nguy cơ lần này Mặt khác Lâm trại cũng không hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi Hắn rốt cuộc có biết thân phận thực sự Của những người này hay không Nếu như biết sắm vai nhân vật nào trong đó Đợi ta gỡ bỏ những điểm đáng ngờ này Sẽ nói chân tướng cho hắn biết Sau khi tự nói xong Hắn ta trở nên yên tâm thoải mái Một mặt khác Lâm Trạch gọi điện thoại xong, mỉm cười, có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt, tất cả mọi người đều bận che giấu chân tướng, ngươi lại muốn vạch trần nó ra, cái này làm sao chơi? Hay, ngươi tự cầu phúc nhiều đi. Tổng bộ Long nha tư bản, khởi bẩm Long Vương, tình huống hồi báo có liên quan đến Lâm Trạch. Chuyện gì? Nói. Long Vương Triệu Thiên ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, phàm là chuyện về Lâm Trạch, hắn ta đều sẽ đối đãi rất nghiêm túc. Hồi Long Vương Để điều tra vụ án hai người diệp tinh thần, mua bị đánh, cảnh sát mời một vị thám tử tư hỗ trợ điều tra, căn cứ vào tình huống mà chúng ta có được. Tên thám tử tư kia tên là Hàn Vũ, là một vị thám tử siêu cấp, đã từng hỗ trợ cảnh sát phá án và bắt giam nhiều trọng án cùng vụ án quan trọng. Đối phương đã được sự đồng ý của Lâm Trạch tham gia vào vụ án này. Thám tử siêu cấp Hàn Vũ, Long Vương nheo mắt lại, hắn ta biết người này, quả thực là một thám tử siêu cấp. Đồng thời còn là một hacker siêu cấp. Về phương diện phá án, năng lực vô cùng xuất sắc. Ở kiếp trước, đối phương đã từng điều tra về lâm Trạch Kết quả khiến bản thân vào tù, kiếp này. Lại có thể hỗ trợ lâm Trạch điều tra vụ án. Lập tức cho người điều tra máy tính của công ty chúng ta xem thử có dấu vết. Bị hacker xâm nhập hay không. l vương hạ mạnh lạnh. Long Vương, sao thế? h i n không hiểu hỏi. Bởi vì ta hoài nghi, tên thám tử siêu cấp này đã tra được trên đầu chúng ta. Lòng vương Triệu Thiên hít mắt nói, đối phương còn là một hacker siêu cấp, nếu như tra được chỗ của chúng ta, nhất định sẽ động tay động chân vào máy tính của chúng ta, nhanh đi điều tra. Vâng Long vương, hắc y nhân nhanh chóng lùi xuống, nửa giờ sau, hắc y nhân quay lại, hồi Long vương, máy tính của công ty chúng ta, quả thật bị người ta động vào. Hừ, quả nhiên không ngoài dữ liệu của ta, hàn vũ này, quả nhiên đã tra được trên đầu chúng ta, Long vương miệng méo, cười lạnh lùng. Trong mắt hiện ra sát cơ mãnh liệt, nếu như, thần thám hàn vũ đem tình huống của hắn ta nói cho Lâm Trạch biết, như vậy, hắn ta sẽ trực tiếp đối đầu với Lâm Trạch Lâm Trạch khủng bố đến thế nào, hắn ta hiểu rõ hơn bất cứ người nào. Cho dù trùng sinh một lần, hắn ta cũng không có niềm tin chiến thắng nam nhân đáng sợ kia, cho nên, hắn ta phải ẩn nấp ở phía sau, mới có phần thắng, cho nên, không thể để cho hắn ta tra được. Long vương, xử lý như thế nào? ý nhân hỏi. Long Vương thờ ở xua tay xử hắn đi ta không muốn nghe thấy tin tức liên quan đến người này nữa Vâng Long Vương hắc y nhân lui xuống lúc này thần thám siêu cấp Hàn Vũ quyết định tiếp tục xâm nhập điều tra muộn cái cớ bản án sau đó xâm nhập điều tra Lâm Trạch xem thử có thể lấy được chứng cứ phạm tội của hắn hay không Lâm Trạch ta không tin người trong sạch ta nhất định sẽ cha ra sự thật cùng chứng cớ phạm tội của ngươitống người vào ngục lúc này đêm đã khuya Hàn Vũ bận rộn một ngày một đêm, vừa mệt vừa đói. Cho nên, hắn ta quyết định xuống lầu ăn khuya, sau khi ăn uống no nê liền trở về ngủ ngon lành. Lúc này, chuông cửa vang lên, Hàn Vũ hỏi một tiếng. Ai vậy? Giao đồ ăn. Hàn Vũ lại lên tiếng. Ta không có đặt. Người gõ nhầm cửa rồi. Không nhầm, phòng 302 lầu Ba Hoa Viên Thịnh đỉnh đường sơ sơ. Hàn Vũ tiên sinh người xem có nhầm hay không? Ta rõ ràng không có đặt đồ ăn ngoài. Sao lại đưa tới? Hơn nữa, đối phương còn có thông tin chi tiết của ta, rất không bình thường. Hàn Vũ nheo mắt lại, trong lòng tràn đầy hoa nghi, hắn ta xuyên qua mắt mèo, nhìn thấy nhân viên giao hàng, mặc dù đối phương mặc áo khoác màu vàng mà nhân viên giao hàng mới có, trên tay sách theo đồ, các ăn mặc vô cùng bình thường. Nhưng mà, Hàn Vũ tử trong thần sắc cùng ánh mắt của đối phương, nhìn ra thứ dị dạng, khí tức của đối phương, so với hắn ta chỉ mạnh hơn chứ không yếu, cho thấy rõ. Thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn nhiều so với hắn ta. Hơn nữa, ánh mắt của đối phương vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng và khát máu. Điều này nói rõ, người mà hắn ta từng giết, không chỉ có một. Rốt cuộc ai muốn đối phó ta? Trong lòng của Hàn Vũ, trào dâng cảm giác nguy cơ cực lớn. Hắn ta cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm rồi. Tương đối nguy hiểm. Lúc này, đối phương lại gõ cửa. Xong chưa, ta còn phải đi đưa đơn khác. Hàn Vũ lui về phía sau vài bước, bóp mũi kêu lên. Xin đợi một chút. Cho ta thời gian một phút. Ta đang đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong rồi ta ra lấy. Nhân viên shipper ở bên ngoài gọi. Vậy ngươi nhanh lên, đồ ăn đều sắp nguội cả rồi. Rất nhanh thôi. Hàn vũ lên tiếng. Lại nhanh chóng mang giày. lén lút chạy tới sân thượng. Thông qua một lỗ sáng trên rèm cửa. Nhìn xuống quan sát một vòng. Phát hiện có mấy người đang ngồi sồm ở phía dưới chờ xem. Thỉnh thoảng nhìn về phía sân thượng của hắn ta. Không hay. Ta quả nhiên bị người ta theo dõi. Hàn vũ cao mày, Rốt cuộc là ai muốn đối phó ta, người mà hắn ta nghĩ đến đầu tiên chính là Lâm Trạch, nhưng lập tức loại bỏ, hiện tại song phương là quan hệ bằng hữu đối phương căn bản không có động cơ làm như vậy, hơn nữa hắn căn bản cũng sẽ không giở thủ đoạn thấp kém này. Bằng không thì sớm đã bị hắn ta tìm ra chứng cứ phạm tội, tống vào đại lao, có phải là Long Vương Triệu Thiên hay không? Chẳng lẽ mình âm thầm điều tra chuyện của hắn, bị hắn phát hiện, phái người tới giết người diệt khẩu. Hàn Vũ suy nghĩ một lát, lại lắc đầu, động tác của hắn ta vô cùng cẩn thận, đối phương không thể nào phát hiện nhanh như vậy, cho dù phát hiện thì thế nào chứ, hắn ta đã đem tất cả dấu vết, đều thanh lý sạch sẽ, cho dù là hacker đỉnh cấp, cũng không truy ra được tâm tích của hắn ta. Cho nên, rất có khả năng cũng không phải là Long Vương, trước tiên đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là báo cảnh sát, cảnh sát đã đến rồi, ta sẽ an toàn thôi, hắn ta lấy điện thoại ra. Lại phát hiện tín hiệu bị ngắt rồi. Căn bản là không gọi được. May mà ta còn có chuẩn bị. Hắn ta cười ha ha, chạy đến phòng ngủ, mở tủ quần áo ra. Muốn sờ vào bên trong, lại đẩy một cái cửa ngầm ra, sau đó bỏ qua. Đây chính là thứ mà hắn ta đã chuẩn bị. làn thám tử, khó tránh khỏi bị hung thủ độc ác tìm tới cửa. Cho nên trước kia, hắn ta đã lén lút mua nhà ở đối diện. Hơn nữa tiến hành cải tạo, đã thông hai mặt tường. Như thế, khi nguy hiểm xảy đến. Hắn ta có thể chạy trốn, không ngờ rằng, cái cửa ngầm này còn có thể phát huy công dụng. Hắn ta đã vượt qua cửa ngâm, đi vào trong một căn nhà khác. Sau đó hắn ta khép cánh cửa ngầm đồng thời khóa lại. Dựa vào từng nằm bất động, nhèo mắt. Nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn, ta cứ đợi ở chỗ này không đi. Ta cũng muốn xem thử, là ai muốn đối phó ta. Lúc này, nhân viên shipper sát thủ ở bên ngoài, đã không kiên nhẫn chờ đợi được nữa, không ngừng gõ cửa. Bành bành tiếng đập cửa. Mau mở cửa, ta đã đợi ngươi hai phút rồi Bành bành tiếng đập cửa Ngươi rốt cuộc đã đi xong chưa? Nếu ngươi còn không ra ta đi lấy nhé Bành bành tiếng đập cửa Không có ai trả lời Không hay, đối phương có thể đã trốn rồi Nhân viên shipper sát thủ phản ứng cũng nhanh Lập tức lấy một thứ tương tự như mũi khoan Đâm vào trong khóa cửa Mũi khoan rất nhanh đã xoay tròn Phá khóa cửa, cửa được mở ra Sau đó, hắn ta xông vào Lục soát toàn bộ căn nhà Một người cũng không thấy, lúc này, lại có mấy người xông vào. Thế nào, có tìm được người không? Không có, các người thì sao? Tất cả giao lộ chạy trốn đều đã chặn, nhưng mà cũng không có phát hiện. Làm sao bây giờ? Tìm cho ta, hắn không thể nào biến mất vào hư không? Tình huống này, báo cáo nhanh chóng đến chỗ của Long Vương Triệu Thiên, không thấy người sao, không hổ là thám tử siêu cấp Hàn Vũ. Long Vương nhắm mắt lại, sau đó mở ra, khóe miệng nhách 45 độ. Tự tin cười nói, may mà ta biết rõ tất cả về ngươi, bằng không thì thật sự để ngươi chạy thoát rồi. Long Vương quay đầu hạ mạnh lạnh, ở tủ quần áo trong phòng ngủ của Hàn Vũ có cửa ngâm. Hắn thông qua cửa ngâm, chạy trốn tới căn nhà đối diện, lập tức bao vây hắn cho ta, không được để hắn chạy thoát. Vâng, Long Vương, các sát thủ có được chỉ lạnh, lập tức áp dụng hành động. Mấy người tiếp tục canh giữ ở chỗ cũ, mấy người khác chạy đến căn phòng đối diện, sau đó bạo lực mở khóa, xông vào. Thần thám Hàn Vũ cũng bối rối, chết tiệt, cái này cũng có thể bị các người phát hiện, hà hà, đó là đương nhiên, thật sự để chúng ta tìm kiếm một hồi rất lâu, không ngờ rằng còn có cửa ngâm, không hổ là thần thám siêu cấp Hàn Vũ, mấy tên sát thủ từng bước một tới gần, trên tay lại có thêm một vũ khí. Trong lòng của Hàn Vũ, trào dâng cảm giác nguy cơ cực lớn, hỏi, các ngươi là ai, tại sao phải ra tay với ta, chúng ta là ai, người không có tư cách biết. Về phần tại sao muốn giết ngươi, bởi vì ngươi biết nhiều quá, mấy tên sát thủ nói xong, sau đó giết tới, Hàn Vũ nhanh chóng phóng tới sân thượng, cả hờ nờ chút do dự nhảy xuống, đuổi theo cho ta, sau đó, chính là tiết mục giết kinh điển. Hàn Vũ đánh không lại bọn hắn, chỉ có thể chạy bạt mạng, nhờ vào sự quen thuộc đối với cảnh vật chung quanh, đã tránh được vòng vây hết lần này đến lần khác, nhưng mà cũng khiến cho hắn ta sức cùng lực kiệt, hơn nữa, hắn ta bây giờ còn bị thương. Căn bản là không kiên trì được bao lâu. Hiện tại, chỉ có chạy trốn tới cục cảnh sát mới an toàn. Cho dù đối phương có kiêu ngạo, cũng không dám làm loạn ở trong cục cảnh sát. Cục cảnh sát gần nhất là cục cảnh sát bàn sơn. Cách chỗ ta hiện tại khoảng chừng 3 dặm. Nếu như tất cả thuận lợi, ta có thể đi đến chỗ đó trong vòng 10 phút. Hắn ta cúi đầu nhìn vết thương đang chảy máu của mình, cười khổ nói. Có vẻ như không thuận lợi lắm. Tờ A vẫn là gọi điện thoại cầu cứu đi. Cầm điện thoại lên. Phát hiện có thể gọi điện thoại, lập tức báo cảnh sát, gọi người tới đây trợ giúp. Nhưng mà ngẫm lại, vẫn cảm thấy không quá chắc ăn. Cho dù cảnh sát có thể chạy tới, cũng cần thời gian 7-8 phút. giải Trinh đã thành đàn bà mất rồi. Lúc này, hắn nghĩ tới Lâm Trạch. Lâm Trạch kinh doanh rộng như vậy, bằng hữu nhiều, nhân mạch trải rộng khắp ma hải. Nói không chừng có thể phái người gần đây tới trợ giúp. Thế là, hắn ta tạo một tê hy vọng gọi điện thoại cho Lâm Trạch. Alo, Hàn tiên sinh. Chào ngươi, buổi tối gọi điện thoại tới đây, có phải tình tiết vụ án, có tiến triển lớn gì hay không? Hàn Vũ vội vàng nói, Lâm Tổng, chuyện vụ án khi khác nói, hiện tại ta đang tại bị một đám người đuổi giết, vô cùng nguy hiểm, những người này có thể có liên quan đến vụ án, ta hy vọng có được sự trợ giúp của ngươi. Bây giờ ngươi đang ở đâu? Ta đang ở gần hoa viên thịnh đỉnh đường sơ sơ, mau phái người tới đây cứu ta. Được, ta có một người bạn kinh doanh ở đó, ta bảo hắn phái người đi cứu ngươi. Hàn Vũ vui mừng khôn xiết, đa tạ Lâm tổng, sau khi cúp điện thoại, Hàn Vũ an tâm hơn nhiều, một mặt khác, Lâm trẻ cười ha hả, nhanh như vậy đã xuất thủ rồi, Long Vương Vĩnh Viễn đều sẽ không khiến cho ta thất vọng, hệ thống, ta cầu nguyện, ta cầu nguyện để cho ta hóa thân thành cuồng chiến sĩ, không chút sợ hãi, càng đánh càng hăng, mây đang trôi, mưa đang bay, nam nhân thực sự tuyệt đối không quay đầu lại chạy, máu đang đốt, nước mắt đang rơi, không đánh chết kẻ địch không thôi. Tinh, cầu nguyện thành công, giờ khắc này, Lâm Trạch cảm thấy nhiệt huyết toàn thân, đều đang thiêu đốt, chiến ý mãnh liệt, muốn tìm người đứng đầu làm một trận. Một mặt khác, Hàn Vũ đang chạy trốn đột nhiên cảm giác, được một cỗ chiến ý bao trùm toàn thân, như thể bị Hoàng Phi Hồng nhập thân. Nhiệt huyết toàn thân đều xôi trào lên, bờ mờ gờ nam nhi tự cương tấu vang ở trong lòng, ngạo khí đối mặt sóng vạn trượng, nhiệt huyết như ánh mặt trời đỏ rực kia. Giờ khắc này... Ánh mắt của hắn ta đều đỏ rực lên cảm xúc mạnh mẽ bắn ra tứ phía chiến ý bảnh trướng, giận dữ hết Con mẹ nó ta không chạy nếu còn chạy tiếp có tính là nam nhân gì chứ ta là nam nhân không phải đào binh nam nhân thực sự chính là con mẹ nó BM BM BM sau khi giống xong lập tức quay đầu gào thét sông tới sát thủ đang đuổi giết hắn ta cũng bối rối người muốn làm gì Hàn Vũ gào thét, các người muốn chiến, ta sẽ chiến, ai chạy người đó là kẻ hèn nhát, mẹ kiếp, nhiệt huyết như vậy, ta thành toàn cho ngươi Lên, Hàn Vũ lại lần nữa gào thét, đến đây đi, ta muốn đánh 10 người, song phương vì vậy đã đánh nhau, 10 sát thủ này, từng người một đều mạnh mẽ hơn so với Hàn Vũ. Một mình hắn ta đấu với 10 người, hơn nữa bản thân lại bị thương, đương nhiên không phải là đối thủ, nhưng mà, hắn ta tuyệt đối không sợ hãi. Không có gì có thể khiến cho cuồng chiến sĩ sợ hãi. Máu chảy càng nhiều, hắn ta sẽ chiến đấu càng điên cuồng hơn. Bị thương càng nhiều, hắn ta sẽ chiến đấu càng điên hơn. Cả người Hàn Vũ đều là máu, cười ha hả. Đến đây đi, hôm nay có ngươi thì không có ta. Đến đây đi, ai chạy người đó là cháu trai. Đến đây đi, nếu không giết chết được ta, các ngươi đều là con của ta. Mau gọi một tiếng ba ba nghe xem. Ha ha, bọn sát thủ đều nổi giận, quá kiêu ngạo. Ta đã giết nhiều người như vậy, chưa từng thấy qua người bị hại nào kiêu ngạo như thế. Nếu ta không đánh chết hắn, ngày mai ta sẽ đổi nghề. Nhanh đâm giết hắn cho ta, xong phương tiếp tục khai chiến. Bởi vì người ít không đánh lại đông, cho nên Hàn Vũ sẽ không quan tâm đến những người khác. Bắt được một sát thủ đánh cho đến chết, dùng quyền đánh chân đá, còn dùng răng cắn. Tất cả vũ khí có thể sử dụng đều đem ra hết, bởi vì hắn ta quá điên cuồng, vậy mà đã giết chết một sát thủ. Nhưng mà... Cũng bỏ ra một cái giá vô cùng nghiêm trọng, toàn thân đều là vết thương, máu chảy đầy đất. Loại thương thế này, đổi lại là người bình thường, có thể đã mất mạng rồi. Nhưng mà, Hàn Vũ bây giờ là cuồng chiến sĩ nhập thân, còn có nam nhân tự cường của Hoàng Phi Hồng nhập thân, máu chảy càng nhiều ngược lại chiến lực càng mạnh mẽ hơn, tổn thương càng nặng thực lực lại càng mạnh mẽ. Đến đây đi, hôm nay, ta nhất định phải giết chết đám cẩu tặc các người. Hàn Vũ gào thét gọi giết về phía người thứ hai. Đánh tới cuối cùng, 10 sát thủ ba người ngã xuống. Hắn ta vẫn không ngã xuống. Chết tiệt, đây là con người sao? Bọn sát thủ đều sợ hãi, rác rưởi Ngay cả một mình ta cũng không giết nổi. Có tính là sát thủ gì chứ? Quay về làm ruộng đi. Làm ruộng cũng có tiền đồ hơn các ngươi Hàn Vũ vừa đánh người, vừa mắng chửi. Lúc này, bọn sát thủ đã nhận được tin tức. Cảnh sát đến, chạy mau. Sau đó, bọn hắn bỏ lại Hàn Vũ đang điên cuồng. đỡ đồng bọn bị thương dậy rồi chạy trốn. Hàn vũ lại vung hai cánh tay, đã sớm chật khớp, gào thét đuổi theo, không được chạy, là nam nhân thì đứng lại cho ta, là nam nhân thì đại chiến 300 hiệp với ta, mọi người tới đây cứu viện, đều bối rối trong gió, đây rốt cuộc là ai đang đuổi giết ai vậy. Một giờ sau, Lâm Trạch vội vàng chạy tới bệnh viện, Hàn tiên sinh thế nào rồi, có sao không? Mọi người nở nụ cười khổ, cái này, ta cũng không biết nói như thế nào, Lâm tổng ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cơ thể của lâm Trạch run lên, hắn hy sinh rồi ư, vẫn chưa, nhưng thật ra cũng không khác nhau là mấy. Một vị cảnh sát cười khổ, toàn thân nhiều vết thương chí mạng, xương cốt cũng đã gãy vài đoạn, khi chúng ta nhìn thấy hắn, đã biến thành một huyết nhân, hoàn toàn không nhận ra, hiện tại đang cấp cứu, không biết có thể cứu được hay không, hay, nhưng mà không thể không nói, hàn tiên sinh là một nam nhân chân chính. Trong đó, một bảo vệ tới cứu viện, dơ ngón tay cái lên. Khi chúng ta đến hiện trường, hắn vẫn còn độc đấu cùng với đám bắt cóc, một mình hắn lại có thể đánh lại ba người, toàn thân nhiều chỗ xương cốt cũng đã gãy, máu chảy đầm đưa, nhưng mà vẫn không ngã xuống, ý chí quá mạnh mẽ, cả đời này của ta, người bội phục không nhiều lắm, hắn được coi là một trong số đó. Đúng vậy, hắn thật sự quá mạnh mẽ, ta cũng không biết là tín niệm gì chống đỡ hắn, dù sao lúc ấy nếu như đổi lại là ta, ta chắc chắn không được, đã sớm ngã xuống rồi. Hàn Vũ tiên sinh, một chữ, đỉnh, cuối cùng, trải qua hơn 6 tiếng đồng hồ cấp cứu, Hàn Vũ rốt cục đã được cứu, nhưng mà trước mắt vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, nằm trong phòng bệnh ICU theo dõi. Lâm Trạch với vẻ mặt tràn đầy tự trách, đều tại ta, nếu như không phải tiếp nhận vụ án này của ta, hắn cũng sẽ không gặp chuyện không may, ta có tội. Lâm Tổng, không nên tự trách, việc này không thể trách người được, chỉ có thể nói kẻ bắt cóc quá ngang ngược. Lại có thể hành hung ngay trên đường Còn dám ra tay với cố vấn của cục cảnh sát chúng ta Quả thực có lý nào lại vậy Chuyện này không thể nào cho qua như vậy Chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc điều tra Tra ra chân tướng Cảnh sát vô cùng oán giận Nhựa cậy vào hai vị đồng chí Lâm Trạch quay đầu nhìn qua hàn vũ ở trong bệnh phòng Không thể không nói Quả nhiên được ông trời ưu ái có khác Có giết thế nào cũng không chết Tính mạng còn ngoan cường hơn tiểu cường He he Long Vương Nợ trên người của ngươi lại thêm một khoản, lâm Trạch mặt mũi tràn đầy bi thương, nhưng mà tâm trạng sung sướng rời đi. Đem tin tức bi thương này, nói cho cho đám người tiêu thần, ngô ca. Sau đó, mọi người cùng nhau ngoài mặt bi thương, trong nội tâm đều không hẹn, mà cùng trở nên thoải mái, đáng. Ai bảo ngươi biết quá nhiều, không bị người ta đánh chết, ta cũng muốn đâm chết ngươi. Như thế đã qua ba ngày, tình huống của hai người ngô ca rốt cục, đã chuyển biến tốt, hành động tương đối tự nhiên rồi. Ngô ca trong lòng trở nên linh hoạt, vỗ vai của vương bàn tử. Bàn tử, người có muốn báo thủ hay không? Vương bàn tử lập tức gật đầu, nằm mơ cũng muốn. Người biết hung thủ là người nào không? Ta đương nhiên biết, bây giờ chúng ta đi thu chút tiền lại trước. Trên mặt của ngô ca lộ ra nụ cười nham hiểm. Cùng ngay, bọn hắn đã chạy ra khỏi bệnh viện. Sau đó lái xe tiến về một thành thị, cách mấy trăm dặm, lại treo núi vượt đeo. Đi tới một mảnh bảo địa phong thủy. Vương bàn tử khiếp sợ nhìn bia mộ xếp thành hàng. Ngô ca, ngươi nói phần mộ tổ tiên của kẻ địch chôn ở chỗ này, không sai, chôn ở bên trong, đều là tổ tông kẻ thù của chúng ta. Những mộ phần này trông có vẻ đều rất mới, thật sự có đồ tốt ở bên trong sao? Ta lấy nhân cách ra đảm bảo, tuyệt đối có. Ngô ca nghiêm túc nói, bàn tử, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu giếm ngươi nữa. Thật ra, phái người đánh chúng ta nhập viện, là người thừa kế của một gia tộc ẩn thế. Gia tộc ẩn thế kia tên là Triệu Gia, có truyền thừa mấy trăm năm, lịch sử đã rất lâu. Tổ tiên các đời của bọn hắn, đã trôn ở chỗ này, mà người thừa kế kia tên là Triệu Thiên, tự xưng là Long Vương, là một nhân vật hung ác. Lúc trước, ta bởi vì làm một chuyện đắc tội hắn, cho nên bị hắn phái người đánh nhập viện, có liên lụy đến ngươi. Vương bàn tử nghiến răng nghiến lợi, thì ra là Triệu Thiên của Triệu Gia, mẹ kiếp tinh trùng lên não, lại dám đánh bàn ra ta, trả nợ con trả. Húng hồ là tổ tông, mặc kệ bên trong có thứ tốt hay không, ta cũng phải đào nó lên, lấy toàn bộ đồ tốt đi, toàn bộ thi thể nghiền xương thành cho, khiến nó không được an bình. Làm đi, trước tiên bắt đầu đào từ đại mộ. Thế là, hai tên trộm mộ làm việc sở trường, bởi vì lần này là huyệt mộ tổ tông của kẻ địch, bọn hắn phải đào thật thô bạo, ngư trực tiếp đặt thổ lôi thổ pháo bên trong cho nổ. Oanh, oanh, đại mộ triệu ra phủ đầy bụi mấy trăm năm, cứ như vậy được mở ra. Đợi sau khi khí thể bên trong sạch sẽ, hai người liền không thể chờ đợi được, mà nhảy vào, kết quả phát hiện rất nhiều vật bồi táng. He he, ta nói nẻ ngô ca, trong này thật sự có đồ tốt, vàng bạc châu báu liền trôn hai dương, những thứ này đều là ngoại tệ mạnh. Sau khi trở về quy đổi, có thể kiếm được một khoản, còn có bình hoa đồ cổ, chân châu phỉ thúy, ta đem đi, tùy tiện một cái cũng có thể bán được mấy trăm vạn. Đại mộ của triệu gia này thật sự quá ngon cơm, chúng ta thật sự phát tài rồi. Vương Bản Tử vô cùng kích động, hắn ta đã đào rất nhiều mộ, nhưng mà huyệt mộ béo bởi như vậy cũng rất hiếm thấy. Ngô Ca cũng vô cùng kích động, chúng ta nhanh chuyển ra đi, cái này để ta làm, ta có sở trường nhất, hè he hehe. Bọn hắn không ngại cực khổ, đem thứ tốt chuyển ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại một cái quan tài, bên trong quan tài chôn một cỗ xương trắng khô, bị lột sạch quần áo. Ngô cười nham hiểm, đem một cái thổ lôi ném xuống quan tài, vang, thịt nát xương tan. Còn có mấy cái mồ mả tổ tiên khác, cũng không thể bỏ qua, nói rất đúng, bọn hắn lại tiếp tục đào, thứ tốt đều mang đi toàn bộ, toàn bộ thi cốt nghiền thành cho, còn có rất nhiều môi mộ mới, mặc dù đào không ra được vật tốt gì, nhưng mà cũng bị bọn hắn phá hủy. Cuối cùng, vương bàn tử vác một đống đổ trên vai, hai tay lại mang theo một đống đồ mặt cười tô tuét, thu hoạch lần này đủ để chúng ta tiêu rất nhiều năm, ngươi đáng lẽ ra phải dẫn ta tới chỗ này, sớm hơn mới đúng. Đào mộ tổ tiên của người ta, có tổn hại âm đức. Ngô ca nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải họ chịu kia hiếp người quá đáng, làm chuyện quá đáng, ta làm sao có thể làm loại chuyện này chứ? Ngo ca, hiện tại trời đã sắp sáng rồi, chúng ta mau dừng chân thôi, vương bàn tử nháy mắt. Đợi đã, chúng ta đi cho nổ ngọn núi kia, tại sao? Nơi này là một mảnh bảo địa phong thủy, mai táng thị cốt của tổ tiên ở chỗ này, có thể phù hộ con cháu huyết mạch truyền thưa. Ngươi xem triệu gia truyền thừa mấy trăm năm, cái này là chứng cứ rõ ràng. Chỉ cần phá hủy đỉnh núi kia, bố cục phong thủy nơi đây sẽ phát sinh biến hóa, khí vận tiết ra ngoài. Cũng không thể phù hộ con cháu hậu thế. Vậy còn chờ gì nữa, mau nổ tung nó đi. Lại là một tiếng vang cực lớn, hai người thắng lợi trở về. Sau một ngày một đêm, bọn hắn về tới bệnh viện trong thành phố Ma Hải. Mồ lão đệ, hai ngày này ngươi đã đi đâu vậy? Điện thoại không gọi được. Ở đâu cũng không có tin tức của ngươi. Ta còn tưởng rằng, ngươi đã xảy ra chuyện rồi. Lo lắng chết đi được. Lâm chặt lo lắng nói. Thực xin lỗi Lâm Tổng, hai tháng này nằm ở trên giường quá lâu. Cho nên sau khi thương thế tốt lên liền, không nhịn được đi ra ngoài chơi hai ngày, lại sợ bị ngươi trách cứ. Cho nên tắt điện thoại, ngô ca với vẻ mặt tràn đầy áy náy. Việc này chủ yếu là tại ta, là ta không cho ngô ca liên lạc với ngươi. Vương bàn tử bên cạnh chõ mồm vào, Bởi vì ta sợ đi chơi, bị Lâm Tổng ngươi đuổi về, ta ở đây xin lỗi ngươi. Lâm Trạch bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, có chủ kiến của mình, ta cũng không nên trách móc các ngươi. Nhưng mà, sau này không được tùy hứng như vậy nữa. Biết không? Vâng, Lâm Tổng, hai kẻ trộm mộ tổ trăm miệng một lời. Lâm Tổng, ta cảm thấy ta hiện tại đã bình phục rồi. Ta có phải là có thể xuất viện, về công ty làm việc rồi không? Ngô ca thử cơ nói. Bị thương nặng như vậy, thật sự đã khỏe dối ư Lâm Trạch kinh ngạc, thật sự khỏe rồi Còn có một chút vấn đề, nhưng mà hoàn toàn không ảnh hưởng Mua ca thầm nghĩ, ngay cả bộ phần cũng đào được rất nhiều cái Ngươi nói có vấn đề hay không? Được thôi, vậy để bác sĩ xem thử Nếu như không có vấn đề gì, cử để ngươi làm thủ tục xuất viện Lâm Trạch cười cười Lão đệ, ta vẫn luôn chờ ngươi trở về Công ty của chúng ta không thể không có ngươi Ta vẫn luôn mong mỏi trở lại bên cạnh lâm tổng Ngô ca vô cùng chân thành nói Đây quả thật là lời từ tận đáy lòng của hắn ta Chỉ có trở lại bên cạnh lâm Trạch Mới có thể nhìn chăm chăm và nhất cử nhất động của hắn Âm thầm phá hoại kéo sau chân Báo thủ bất cứ lúc nào Nếu cứ nằm trong bệnh viện Vĩnh viễn sẽ không có cơ hội báo thủ Hơn nữa Long Vương Triệu Thiên cũng là kẻ thù của hắn ta Hắn ta và Vương Bàn Tử suyết chút nữa bị đánh chết Thù này không thể không báo Nhưng mà hai người thân đơn lực mỏng, muốn báo thủ phải mượn nhờ lực lượng của Lâm Trạch, dùng Lâm Trạch để đối phó với Long Vương, ngược lại dùng lực lượng của Long Vương làm suy yếu lực lượng của Lâm Trạch, cuối cùng cả hai cùng bị tổn thất, nhau cỏ tranh nhau, ngư dân được lợi. Ha ha, ý này thật sự quá tuyệt vời. Ta thật là một thiên tài. Hắn ta dương dương đắc ý, không thể chờ đợi được muốn áp dụng kế hoạch này. Cuối cùng, sau khi trải qua kiểm tra của bác sĩ, NKG cùng Vương Bản Tử Quả thực đã đạt được tiêu chuẩn xuất viện, chỉ cần bình thường chú ý một chút, định kỳ tới đây kiểm tra, vậy thì không có vấn đề gì cả. Mồ lão đệ, hoan ngay người trở về. Lâm Trạch phấn khích nói, Lâm Tổng, ngày mai ta sẽ đến công ty báo danh. Lâm ca rất phấn khích, mà lúc này, Long Vương Triệu Thiên, đang ở tổng bộ của Long Nha Tư Bản, nhận được tin tức kinh người của tộc nhân nhà mình truyền đến, lập tức quá sợ hãi. Cái gì? Phần mộ tổ tiên của ta bị đào lên. Vật bồi táng đều bị trộm, thì cốt tổ tiên còn bị nhiền nát thành cho. l o vương dường như tức giận, đến mức sắc ngất đi. Đối với những đệ tử thị tộc như hắn mà nói, thứ sùng bái tôn kính nhất chính là tổ tông. Bởi vì, sở dĩ bọn hắn có thể có được tất cả mọi thứ như bây giờ, chính là nhờ các tổ tông hết đời này, đến đời khác tích lũy chuyển thừa, bọn hắn có thể được hưởng vinh quang bây giờ. Tất cả đều là tổ tông phù hộ. Có thể nói, không có tổ tông, sẽ không có bọn hắn. Càng không có vinh hoa phú quý bây giờ. Hiện tại, phần mộ tổ tiên của hắn ta lại bị đào lên, vật bồi táng toàn bộ bị trộm hết, thì cốt của tổ tông còn bị nghiền nát thành cho. Loại hành vi này quá ác liệt, không khác gì giết cha mẹ của người ta. Ta lập tức trở về, trải qua thời gian một ngày, hắn ta cuối cùng đã chạy về chỗ phần mộ tổ tiên. Nhìn thấy tình cảnh hiện trường bị trộm, càng tức giận suýt chút nữa ngất đi. Mộ tổ tông của bọn hắn lại có thể bị người ta dùng thổ lôi cho nổ tung. 56 phần mộ, một cái cũng không tha, vật bồi táng tất cả đều bị trộm hết, thứ không đem đi được, hủy diệt ngay tại chỗ. Những điều này còn không phải chuyện, khiến cho hắn ta tức giận nhất. Điều khiến cho hắn ta tức giận nhất chính là, rất nhiều hài cốt của tổ tiên, tất cả đều bị nổ nát, cặn bã cũng không còn. Ngươi trộm mộ thì trộm mộ đi, tại sao ngay cả hài cốt cũng không buông tha. Lúc này, những người khác của triệu ra chạy tới, thấy cảnh này cũng lòng đầy cam phẫn. Hai làm. Suốt cuộc là ai làm, thật quá đáng, một ông lão trống gậy đầu dông đi tới, ông ta là lão nhân trong tập của triệu gia, bình thường vẫn luôn ở trong tổ trạch, phụ trách trông coi phần mộ tổ tiên. Chỉ thấy ông ta kích động nói, sáng hôm qua, ta vẫn như thường lệ tới đây tuần sơn, bái tế tổ tiên, kết quả không ngờ rằng, phần mộ tổ tiên của triệu gia chúng ta lại bị người ta trộm, tất cả huyệt mộ đều bị mở ra, vật bồi táng bên trong tất cả đều bị trộm, thì cốt của tổ tiên cũng bị. Chịu dụ ta có tội, ta không trông coi tốt phần mộ của tổ tiên, ta thẹn với liệt tổ liệt tông triệu gia. Nói xong liền vứt bỏ gậy đầu rông, run rảy quỳ xuống, tộc lão, bây giờ không phải là lúc tự trách, ta là muốn tìm ra kẻ cầm đầu. Báo cảnh sát, đã tìm ra kẻ trộm mộ chưa, mọi người đỡ chịu dụ dậy. Chịu dụ lại thở dài một hơi, trước mắt đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát đã đến thu thập manh mối, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có phát hiện gì. Tên trộm mộ này quá xảo quyệt, quá đê tiện rồi. Mọi người cũng đều tức giận bất bình, nhất định phải lôi kẻ trộm mộ kia ra cho ta. Dám đào mộ của triệu gia chúng ta, không muốn sống nữa chăng? Vận dụng năng lượng của triệu gia, cha ra người này cho ta, nhất định phải để hắn trả giá. Lúc này, Long Vương Triệu Thiên giật mình, một gương mặt trẻ tuổi, hiện lên trước mắt của hắn ta. Ngô ca. Nếu nói người biết trộm mộ nhất, không phải hắn ta thì còn ai nữa, hơn nữa. Hai người còn có thù, trong lòng của hắn ta vô cùng hoài nghi, có phải là hắn ta làm hay không? Long vương lách ra khỏi người của triệu gia, sau đó lấy điện thoại ra gọi. Ngô ca hai ngày nay có động tĩnh gì không? Hồi Long vương, Ngô ca cùng với bè lũ của hắn vương bàn tử đã xuất viện. Nhưng mà trước khi xuất hiện, bọn hắn lại biến mất hai ngày, về phần hành tung trước mắt chưa tìm ra. Được lắm, quả nhiên là tên khốn nhà ngươi. Long vương hài mắt bốc hỏa, vốn dĩ vẫn chỉ là hoài nghi. Hiện tại vô cùng chắc chắn. Hai người có thù, ngươi lại biết trộm mộ. Hơn nữa, mốc thời gian cũng trùng khớp. Không phải là các ngươi, còn có thể là ai chứ? Dám đảo mộ tổ tiên nhà ta. Các ngươi cứ chờ đó, ta giết chết các ngươi. Lúc này, xa xa truyền đến một tiếng gọi. Thiên nhi, ngươi tới đây một chút. Long Vương để điện thoại di rộng xuống, đi tới trước mặt một người trung niên uy Nghiêm Cung kính nói, cha, người gọi con có chuyện gì? Người trung niên uy Nghiêm này. Chính là gia chủ đương thời của triệu gia, đồng thời cũng là cha của Long Vương Triệu Thiên Triệu Giang Hà, chỉ thấy ông ta dùng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, nói, thiên nhi ngươi cũng đã biết, hiện tại ta cùng với các tộc lão, đều rất thất vọng về ngươi, Long Vương trong lòng liền thắt lại, cha sao vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi sao vậy? Ngươi nhìn xem chuyện mà ngươi làm gần đây đi, giọng điệu của Triệu Giang Hà càng nghiêm khắc hơn, ta đã ném ra tài chính 50 tỷ cho ngươi quản lý. Hiện tại mới hơn 3 tháng người nói xem người còn lại bao nhiêu không đến 20 tỷ bình quân một tháng đã ném đi 10 tỷ người nói những ngày này người đã làm cái gì lỗ tiền cũng không lỗ nhanh như vậy lòng Vương xấu hổ cúi đầu những số tiền này đều bị hắn ta đem đi đối phó với kẻ thú lớn Lâm Trạch kết quả không chỉ không lật đổ Lâm Trạch ngược lại còn lật đổ bản thân Lâm Trạch lại gió thổi nước lên kiếm được hơn 20 tỷ tương đương với từ trong túi của hắn ta Bỏ tiền tiếp tế cho lâm Trạch mỗi lần vừa nghĩ đến chuyện này, mặt của hắn ta liền đau nóng rát. Tiền tài tổn thất chỉ là chuyện nhỏ, ngươi để cho chúng ta ngay cả người cũng tổn thất. 8 kim cương, đây chính là cường giả đỉnh cấp mà triệu gia chúng ta tốn không biết, bao nhiêu khí lực mới bồi dưỡng ra được, mỗi một người đều có thể lấy một đấu trăm. Vốn liếng giao cho ngươi, là hy vọng phụ trợ ngươi phát triển, nhưng mà ngươi không chỉ không lợi dụng thật tốt, còn làm lỗ hết. Ngươi nói ngươi xem. Ngươi muốn ta nói ngươi như thế nào mới được? Tổn thất tám Kim Cương, hắn ta cũng cảm thấy thiệt đau, đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai được. cha con xin lỗi, chuyện này đúng là lỗi của con, bây giờ con đang báo thù cho bọn hắn, con đã cha ra. Cái chết của bọn hắn là do chiến thần dung binh đoàn tạo thành, cho nên con muốn bọn hắn đền mạng, báo thù cho Kim Cương đã chết. Ngươi không nhắc đến chuyện này con được. Ngươi nhắc tới ta càng thêm cầm tức. Gia chủ triệu Giang Hà vô cùng tức giận nói. Cũng bởi vì ngươi treo thưởng bắt chiến thần dung binh đoàn, dẫn đến rất nhiều sự nghiệp hài ngoại của chúng ta, đều chịu đà kích khổng lồ, tổn thất tiền tài đã nhiều đến hơn 100 tỷ. triệu ra chúng ta có tiền, nhưng đều là do chúng ta đời đời tích góp từng tí một, không thể tiêu xài như vậy. Khá lắm, ngươi vừa trở về triệu ra, đã hại triệu ra chúng ta tổn thất hơn 100 tỷ, còn có 8 kim cương. Nếu không phải ngươi là con trai ruột của ta, ta đã đánh chết ngươi rồi. Long Vương xấu hổ cúi đầu. Hiện tại... Song phương đều tổn thất rất lớn, còn đấu tiếp, chẳng qua là lưỡng bại câu thương, không có kết quả tốt đẹp gì. Oan gia nên giải không nên kết. Ta đã tìm người đi hòa giải với chiến thần dung binh đoàn, chúng ta rút lạnh trao thưởng, đối phương cũng không phá hoại sản nghiệp của chúng ta nữa. Chuyện này dừng ở đây đi. Long vương có chút sợ hãi. cha không thể như vậy được. Chuyển ra ngoài ta rất mất mặt. Đây là quyết định nội bộ của chúng ta. Người không có tư cách phản đối, chỉ có thể nghe theo. Triệu Giang Hà Nghiêm khắc nói, mặt khác, bởi vì trong khoảng thời gian này, ngươi đã mang đến tổn thất rất lớn, cho triệu gia chúng ta, tất cả mọi người đều rất có ý kiến, cho nên, hiện tại ta dùng thân phận gia chủ, giải trừ tất cả quyền lợi của ngươi, ở lại tổ trạch cảnh tĩnh cho ta, không được đi đâu cả. Trợ giúp tộc lão xây dựng lại phần mộ tổ tiên, khi nào nhận thức đầy đủ về sai lầm của bản thân, ta sẽ khôi phục lại quyền lợi của ngươi. Mạnh lạnh của gia chủ, không thể làm trái. Vâng, cha, Long vương cúi đầu xuống, trong lòng tràn đầy tang thương. Vốn dĩ, hắn ta định nói ra kẻ đầu sỏ trộm mộ. Nhưng mà nếu như nói ra, nhất định sẽ liên lụy đến hắn ta, sau đó tội thêm một bậc. Cho nên, hắn ta quyết định không nói nữa, sau này rồi báo thù, mô ca. Ngươi cứ trở đó cho ta, chờ ta quay lại, chính là ngày mà ngươi bỏ mạng. Hai ngày, sau chiến thần diệp tinh thần đã trở về từ hải ngoại, nhìn tòa nhà quen thuộc này, ánh mắt hắn ta trở nên phức tạp. Ta đã trở lại. Hai ngày trước, triệu gia phái người thương lượng hoa giải với hắn ta. Triệu gia hủy bỏ lạnh treo thưởng. Binh đoàn đánh thuê chiến thần, cũng không nhằm vào sản nghiệp triệu gia nữa. song phương hoa giải, không còn đối địch lẫn nhau nữa. Diệt tinh thần suy nghĩ một chút bền đồng ý. Bởi vì mấy ngày nay, hắn ta lại bị tổn thất mấy huynh đệ, khiến hắn ta rất đau lòng. Hắn ta không muốn liên lụy huynh đệ của mình nữa. Vì vậy, hoa giải là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là... Hắn ta sẽ từ bỏ việc trả thù, thù vẫn phải báo, không báo thù thì hổ thẹn với huynh đệ. Vì thế, hắn ta quyết định đổi phương pháp, từ nước ngoài chuyển đến trong nước, lợi dụng Lâm Trạch đối phó triệu gia và Long Vương Triệu Thiên. Ở kiếp trước, Lâm Trạch đã tự tay đánh đổ triệu gia, truyền thừa mấy trăm năm, cho dù hiện tại hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng đã bày ra tiềm lực mạnh mẽ, chắc chắn sẽ mang đến nguy hiếp cực lớn cho triệu gia. Hơn nữa, Lâm Trạch cũng là kẻ thù của hắn ta. Nếu như hai người đấu đến lưỡng bại câu thương, thì càng tốt. Vì vậy, để thực hiện kế hoạch này, hắn ta phải trở về với Lâm Trạch Lúc này Lâm Trạch vọt ra khỏi tòa nhà, ba bước đến trước mặt Diệp Tinh Thần kích động nói. Lão đệ, cuối cùng ngươi cũng đã trở về rồi. Hai tháng này ngươi đi đâu, không có tin tức gì cả, làm ta lo lắng muốn chết. Nhìn nụ cười ấm áp sán lạ như thế. Diệp Tinh Thần lại hơi hoảng hốt. Nếu chúng ta không phải là kẻ thù, thì tốt biết bao. Xin lỗi đã khiến cho Lâm Tổng lo lắng, chuyện của các huynh đệ trước đây làm cho lòng ta cực kỳ khổ sở, nên ta đã thoát ly khỏi nơi đây, bây giờ nghĩ thông suốt rồi mới trở về. Diệp tinh thần tìm một cái cơ hợp lý, không sao, trở về là tốt rồi. Lâm Trạch kích động vỗ vỗ vai Diệp tinh thần, mau theo ta vào đi, chuyện ngươi trở về toàn công ty đã biết rồi, mọi người đều đang trở ngươi đấy. Được. Diệp tinh thần cười gật đầu theo Lâm Trạch vào nhà, vừa mới bước vào công ty, đã nghe thấy một tiếng nổ. Một bó hoa rực rỡ được đưa tới, hoàn ngành Diệp tiên sinh trở về, mọi người đồng thanh cười nói, cảm ơn, cảm ơn mọi người, ta đã trở về. Diệp tinh thần tràn đầy cảm khái, nhìn những đồng nghiệp làm việc với hắn ta, chưa đầy một hai tháng, mà lại có chút nhớ nhung, hắn ta chậm rãi nhìn quét qua khắp nơi, mọi người đều mỉm cười thân thiết, Diệp tinh thần cũng mỉm cười thân thiết, cuối cùng, ánh mắt hắn ta dừng lại chỗ mô ca một giây, trước khi quay đi. Mà Ngô Ca cũng nhìn chằm chằm vào Diệp tinh thần trước mắt, nhèo mắt lại. Không biết hắn ta đang nghĩ gì. Hôm nay thật sự là một ngày tốt lành. Lâm Trạch mặt mày hồng hào. Mô lão đệ bình phục trở về, Diệp lão đệ của ta cũng trở về. Đối với công ty chúng ta, mà nói quả thực chính là như hổ thêm cánh. Tối nay ta mời khách, xem như đón gió tẩy trần cho hai vị lão đệ. Mọi người ai cũng phải đến, không sai không về. Cảm ơn Lâm Tổng. Mọi người đồng thanh nói. Tiếp theo. Diệp tinh thần đến văn phòng của Lâm Trạch, không thể chờ đợi được mà hỏi, Lâm Tổng, hiện tại quy mô công ty như thế nào? Có nghiệp vụ gì? Diệp lão đệ, đừng gấp gáp, để từ từ ta nói với ngươi. Lâm Trạch rót cho hắn ta một tách trà, cười tùng tìm nói. Những ngày ngươi không có ở đây, công ty của ta lại có sự phát triển vượt bậc, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết một con số. Hiện nay tổng tài sản của công ty chúng ta đã đạt 300 tỷ, vãi nồi, sao nhiều như vậy? Ta nhớ lúc ta đi chỉ có 100 tỷ. Diệp tinh thần choáng váng. Chỉ trong 4 tháng mà tài sản đã tăng vọt lên 300 tỷ. Đây có phải là tốc độ thần mã không? Hắn nhớ rõ ở kiếp trước Lâm Trạch cũng phải mất 2-3 năm mới có thể làm cho tài sản đạt tới 300 tỷ. Tốc độ này đã rất khủng bố, có thể nói là kỳ tích tư bản rồi. Nhưng bây giờ chỉ trong 4 tháng mà ngươi đã phi thiên rồi sao? Trong những ngày ngươi không ở đây, công ty của chúng ta đã phát triển mạnh mẽ. Lâm Trạch tự hào nói. Ta đã lợi dụng cơ chế tranh lệch giá của thị trường chứng khoán để kiếm thu nhập từ giải trí hán đỉnh, trị giá mấy chục tỷ vào túi. Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của Đại sư Lưu Tiêu Giao, ta đã mua được tập đoàn Khang Thành trị giá 400 tỷ mà không tốn một xu. Ta chiếm hơn 50% cổ phần trong cả hai công ty này. Hiện tại, vốn hóa thị trường của hai công ty này lần lượt là 400 tỷ và 160 tỷ. Ta chiếm hơn 50% cổ phần Vì vậy tài sản dưới tên ta ở hai công ty đã đạt 100 tỷ, dưới sự kinh doanh và quản lý phù hợp. Giá trị thị trường của hai công ty này chắc chắn sẽ tăng lên. Diệp tinh thần nghe vậy cực kỳ khó chịu, thậm chí còn khó chịu hơn cả việc lấy tiền từ trong túi hắn ta. Tên này đang trở nên mạnh hơn, trò chơi càng ngày càng tốn. Trước đây hắn chỉ thu tiền từ thị trường tư bản, nhưng bây giờ hắn còn có được công ty mà không tốn một xu, càng ngày càng giống mà vương hỗn thế lâm Trạch kiếp trước. Lúc này Lâm Trạch Đắc Ý hỏi: "Diệp lão đệ, thủ đoạn tay không bắt sói trắng của ta thế nào? Người có hài lòng không?" Diệp Tinh Thần trái lương tâm nói: "Không hổ là Lâm tổng, làm tốt lắm." Ha ha ha ha. Lâm Trạch Đắc Ý cười to. Diệp Tinh Thần trầm mặt, Còn 100 tỷ còn lại về cơ bản đều là tiền mặt, là ta kiếm được từ thị trường tư bản, cộng với 100 tỷ vốn ban đầu, có 200 tỷ tiền mặt nữa là 300, có điều số tiền này Cũng có một phần đầu tư vào thực thể, ví dụ như mảnh đất ở Giang Nam và một số số dự án tốt trong thực tế nữa. Tiếp theo, chúng ta sẽ tăng tốc độ đầu tư của các thực thể. Xét cho cùng thì tiền trong thị trường tư bản chỉ là một tập hợp các con số, chỉ có đầu tư vào thực thể mới có thể sinh ra lợi ích to lớn. Diệp tinh thần lắng nghe, phát hiện tuy lâm trạch phát triển rất nhanh, nhưng vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Tài sản của hắn ngay cả nghìn tỷ cũng chưa vượt qua. Hắn có rất nhiều sản nghiệp mà chưa được bố trí. Hắn không có kinh khủng như sau này. Thật hoàn hảo. Bây giờ còn có cơ hội để ngăn chặn hắn. Diệp tinh thần cảm thấy may mắn khi hắn ta đã trở về sớm. Nếu chậm thêm mấy tháng nữa, lâm Trạch thật sự bay lên trời thì muốn ngăn cũng không được. Đúng vậy, diệp lão để ngươi trở về quá đúng lúc. Lâm Trạch vui vẻ cười to. Ta nhớ mang máng trước khi ngươi đi. Mỗi ngày kiếm được hơn 10 tỷ. Ngắn ngủi một tuần. Đã mang đến cho ta thu nhập mấy chục tỷ, có thể nói là chiến thần đầu tư. Ta tin rằng, ngươi sẽ có thể trọng trấn huy hoàng, lâm chạy ông ngực cam đoan. Diệp lão đệ, bây giờ cũng coi như ta rất giàu có. Ngươi cần bao nhiêu tiền cứ nói với ta, không cần khách sáo. Công ty chúng ta dựa vào ngươi để sống. Diệp tinh thần, mẹ nó. Cuối cùng diệp tinh thần cũng chạy ra khỏi văn phòng, thấy ngô ca đi về phía hành lang. Diệp tinh thần suy nghĩ một chút bèn đi theo, hai người cách nhau một khoảng. Ngô ca nhìn đối phương một cái rồi nói, Diệp tiên sinh, hoan nganh trở về. Diệp tinh thần hờ hững trả lời một câu, cảm ơn, Ngô tiên sinh, cũng rất hoan nganh ngươi trở lại, không phải là ngươi, sao thương thế chưa lành hàn đã xuất viện, không nằm trong bệnh viện lâu một chút. Vừa rồi hắn muốn hỏi, ngươi đường đường là một kẻ trộm mộ, không đi trộm mộ mà chạy tới đây làm gì, nhưng lại nghĩ nếu hỏi ra những lời như vậy, thì có thể sẽ làm bại lộ bản thân, sao mình biết hắn là kẻ trộm mộ. Điều này rõ ràng là rất vô lý, vì vậy hắn ta tạm thời sửa miệng, lâm tổng đối với ta ân trọng như núi, cho ta cơ hội nổi bật nên ta khẩn cấp trở về để báo đáp hắn. Ngô ca nói, Diệp tinh thần thầm hơn một tiếng, thật là một con chó già trung thành, còn ngươi thì sao? Sao Diệp tiên xin ngươi quay lại? Ngô ca quay đầu hỏi, không phải ngươi đang bị truy đuổi, à chữa bệnh sao? Bạn bè của ngươi xảy ra chuyện, trong lòng ngươi chịu đả kích rất nhiều, sao không nghỉ ngươi một chút? Vừa rồi hắn ta muốn hỏi, không phải người đang bị đuổi giết sao, sao lại chạy trở về? Nhưng suy nghĩ một chút về thân phận chiến thần, còn có chuyện hắn ta bị đuổi giết người bình thường, sẽ không biết. Đây đều là chuyện của thế giới ngầm. Một người nhỏ bé trong sạch như mình làm sao biết được, sau khi hỏi ra có lẽ mình sẽ bị bại lộ, vì vậy hắn ta tạm thời sửa miệng. Ta cũng trở về báo đáp ân chi ngộ của Lâm Tổng đối với ta. Diệp tinh thần trả lời, thì ra là như vậy. Thảo nào Lâm Tổng thường khen ngợi ngươi. Là một đồng chí tốt trước mặt ta Ngô ca mặt không đổi sắc nói Trong lòng cười nhạo không thôi Quả nhiên là một con chó già trung thành tận tâm Cả hai đều diễn như vậy Vừa thăm dò đối phương vừa tránh để lộ bản thân Đôi mắt ngô ca đảo một vòng Cười nói Diệp tiên sinh Nghe nói người rất thích sở nhã tuyết Sở tổng của tập đoàn Lệ Thanh Người còn từng thổ lộ với sở tổng có đúng không Đúng vậy Ta rất thích sở nhã tuyết Vậy thì sao Diệp tinh thần thản nhiên nói Chuyện này đã náo loạn đến nỗi cả công ty đều biết, cho nên thừa nhận hay không cũng không sao cả. Ngô can nở nụ cười trong khoảng thời gian này, sở tổng và lâm tổng của chúng ta rất thân thiết, thường xuyên ra vào có đôi. Theo như ta thấy, sở tổng có ý với lâm tổng của chúng ta, thiếu chút nữa viết chữ hai chữ yêu thích lên mặt rồi. Mà lâm tổng thoạt nhìn, dường như cũng có ý với đối phương, bọn họ trai tài gái sắc hấp dẫn nhau, là chuyện rất bình thường. Bọn họ, họ đã, họ đã ở bên nhau rồi sao? Giọng diệp tinh thần run rẩy Một trong những mục đích hắn ta trở về chính là vì tiếp tục theo đuổi sở nhã tuyết. Nhưng thật không ngờ, thật không ngờ quan hệ của bọn họ đã phát triển đến mức này. Trái tim hắn ta dường như chịu đả kích mạnh mẽ. Biểu cảm của hắn ta lúc này chỉ lướt nhìn cũng nhận ra rất khó coi. Ngô ca quay đầu nhìn gương mặt khó coi của diệp tinh thần. Trong lòng thầm vui vẻ không thôi, tiếp tục cười nói. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn ở bên nhau, nhưng cũng không khác lắm. Chỉ là chưa công khai mà thôi. À, Diệp tinh thần kêu lên một tiếng đau khổ, không phải vì uy hiếp của ngô ca, mà là vì nghe thấy, lâm Trạch và sở nhã tuyết lại ở bên nhau. Tái sinh một lần vẫn không cứu vãn được tình yêu. Trái tim hắn ta thật tổn thương, đau quá đau quá. Cho nên ta khuyên Diệp tiên sinh một câu, tốt hơn hết ngươi, nên dẹp bỏ những thứ hoa mỹ trong lòng đi. Không nên ôm ảo tưởng với sở tổng nữa, càng không nên phá hoại tình cảm giữa nàng và lâm tổng. Bằng không ta sẽ không khách sáo với ngươi. Ngô ca bổ sung thêm một câu làm diệp tinh thần không thoải mái. Bèn đáp lại một câu. Ngô tiên sinh, ta cảm thấy ngươi vẫn nên lo cho bản thân trước đi. Bản thân ta có gì để lo lắng? Ngô ca đắc thắng nói. Nghe nói ngươi và dì lưu rất thân thiết. Sắc mặt ngô ca cứng đờ. Vậy thì sao? Thì là đúng rồi. Mặc dù tình yêu của ta không còn nữa. Nhưng tình yêu của ngươi vẫn còn. Nhìn thấy ngươi và dì lưu đến với nhau, ta rất vui mừng. Cho nên ta ở đây. Diệp tinh thần âm trầm nói, chúc ngươi và dì lưu vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp. Sắc mặt ngô ca trong nháy mắt biến xanh, mẹ nó, rùa gì mà ác thế, hắn ta đã đào vô số phần mộ, gặp vô số tống tử, hiểu vô số lời nguyên rủa nhưng mà chỉ có lời nguyên này là độc nhất. Diệp tiên sinh, ta khuyên ngươi nên giữ miệng sạch sẽ một chút, đừng nói lung tung, ta làm sao hả, ta đang chúc phúc cho ngươi. Ngươi không nghe thấy sao? Diệp tinh thần vô tội. Xem ra. Ngô tiên sinh còn chưa hài lòng lắm, đối với chúc phúc của ta, vậy ta sẽ chúc ngươi thêm một chút. Sắc mặt diệp tinh thần càng âm trầm, chúc ngươi và dì lưu sớm sinh quý tử, đông con nhiều phúc. Mẹ kiếp, ngươi thật độc ác, ngô ca bùng nổ, để một tiểu thịt tươi như hắn ta sinh con với dì lưu hơn 50 tuổi, thì còn khó chịu hơn lăng trì sử tử hắn ta. Lời nguyền này còn toàn độc hơn, tên mắc dịch này, sao có thể nói ra lời nguyền ác độc như vậy, đủ rồi diệp tiên sinh, đừng nói nữa. Ta cảm thấy chưa đủ, hiếm khi ngươi tìm thấy tình yêu của mình. Huynh đệ như ta sao, có thể không cổ vũ cho ngươi được chứ? Diệp tinh thần âm hiểm cười. Ta chúc ngươi và dì lưu ở bên nhau, sống cùng nhà chết cùng mộ, Tam sinh tam thế không lìa xa. Ngô ca lại bùng nổ lần nữa. Khốn kiếp, diệp tinh thần quay đầu tàn bạo nói. Sau này mỗi ngày sớm trễ gì ta cũng tháp ba nén nhăng, cầu thần bái Phật cúng ông trời. Chúc các ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Ngô ca lại bùng nổ, mặt đen như s Khốn kiếp, họ Diệp kia, đủ rồi đấy. Và còn đứa con trai ngốc đại xuân đó, chúc các người một nhà ba người mãi mãi ở bên nhau, ngu ca chửi bới. Diệp tinh thần, ta, phía sau đây những từ bẩn thỉu không thể phát ra được. Diệp tinh thần liền nghe được cực kỳ khóa trá, vô cùng khói trá. Mắng đi, mắng đi, người cứ tha hồ mắng. Người mắng càng tàn nhẫn, càng chứng minh người bị thương càng nặng. Mặc dù tình yêu của ta đã biến mất, nhưng ta chúc người bị tình yêu tra tấn đến chết. Ha ha. Lúc này Ngô Ca ngậm miệng không nói nữa, Diệp Tinh Thần cũng làm bộ nghiêm trang, vì có người tiến vào. Lâm Trạch chỉ thấy hắn đi tới khoảng cách ở giữa hai người, nhìn mỗi người trái phải một cái rồi cười nói, thì ra hai vị lão đệ đều ở nơi này hả? Vừa rồi ta gọi điện cho các ngươi không được, ta tưởng rằng các người đã đi rồi. Diệp Tinh Thần ho khan một tiếng. Vừa rồi ta và Ngô tiên sinh nói chuyện rất vui vẻ, cho nên ở lâu một chút, không chú ý đến điện thoại di động. Vâng, đúng vậy. Vừa rồi chúng ta, khóe miệng Ngô Ca co giật, nói chuyện rất vui vẻ. Hai người kim lòng không được nhìn đối phương một cái, dùng ánh mắt truyền tin tức. Diệp tinh thần, đừng nói ra chuyện vừa rồi. Ngô Ca, đồng ý, Lâm Trạch cười to. Ta biết hai vị lão đệ ý tưởng lớn gặp nhau, chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt. Hai người cười khan, ha ha, Lâm Tổng nói đúng lắm. Sau khi đi vệ sinh xong, Lâm Trạch vừa rửa tay vừa nói. Nếu hai vị lão đệ đều ở đây, lát nữa theo ta trở về văn phòng. Ta có một số chuyện quan trọng thương lượng với các ngươi Được rồi, Lâm Tổng, bơ an người cùng nhau, đi tới văn phòng của Lâm Trạch hai vị lão đệ. Là như như này. Lâm Trạch mỉm cười. Hiện tại công ty chúng ta cũng coi như có tiền rồi. Tiền để trong ngân hàng cũng là một sự lãng phí. Tất cả đầu tư vào thị trường tư bản là không an toàn. Vì vậy ta muốn đầu tư tiền vào thực thể. Các thực thể kiếm tiền tương đối ổn định và rủi ro không lớn như vậy. Hơn nữa còn có thể dẫn dắt việc làm co như cống hiến một chút cho nền kinh tế quốc gia. Hai vị đều là trụ cột của công ty chúng ta, trong quá trình quật khởi của công ty, các người đóng vai trò trọng yếu và không thể thay thế, ta rất coi trọng các ngươi. Bây giờ các ngươi có lời khuyên hữu hiệu nào không? Hai người Diệp Tinh Thần và Ngô Ca Mạt sáng lên, cơ hội đến rồi, bọn hắn trông sao ngóng trông, chính là trông đợi thời khắc này. Chỉ cần để Lâm Trạch đầu tư tiền và những ngành nghề phải chết là có thể tiêu hao vốn liếng của hắn ta. Giảm tốc độ quật khởi của hắn ta, thậm chí còn có thể đưa hắn ta vào vực sâu không lối thoát. Lâm Tổng, ta nói trước, Diệp tinh thần kích động dơ tay lên. Xem ra Diệp lão đệ rất có ý tưởng, Lâm chạy cười nói. Có thể nói, Diệp lão đệ đã đi theo ta từ rất sớm. Thùng vàng thứ 1320 của ta, chính là do Diệp lão đệ kiếm về dùm ta. Những ngày tiếp đó, người dựa vào ánh mắt đầu tư chuẩn xác mà giúp ta kiếm được hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ nữa. Diệp lão đệ, người là một nhân tài hiếm có khó tìm, ta vô cùng tin tưởng con mắt của Diệp lão đệ. Vì vậy trước tiên ngươi hãy nói ý kiến của ngươi ra, ta tin rằng ngươi sẽ mang lại cho ta bất ngờ. Diệp tinh thần ngẩn đầu ướn ngực. Lâm Tổng, ta thấy kế tiếp, chúng ta có thể đầu tư vào ngành game. Tại sao lại là ngành game? Lâm Trạch hỏi. Lâm Tổng, lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, vì ngành game có thể kiếm tiền. Diệp tinh thần tự tin bay bổng nói. Hiện tại... Game đã có mặt ở ởì nhà vạn hộ rồi về cơ bản trong mỗi gia đình đều có một người thích chơi game con số này chiếm hơn một nửa ở nam giới đây là nền tảng quân chúng rất lớn trong đó càng có không ít người chơi khắc kim mỗi năm đầu tư hơn vạn thậm chí là hơn một triệu tệ chỉ vì chơi một trò chơi bây giờ còn xuất hiện ngành thể thao điện tử tất cả đều dựa trên game phát triển ra chứng minh rằng sự phát triển của ngành game ngày càng tiêu chuẩn hóa sẽ ngày càng thịnh vượng nhưng mà mở một trò chơi Thì phải chi tiêu bao nhiêu tiền? Theo ta được biết, game hot nhất hiện nay là vương giả nông dược. Chi phí nghiên cứu và phát triển cũng chỉ có 1,3 tỷ. Nhưng kể từ khi ra mắt, trong 6 năm liên tiếp, mỗi năm mang lại hàng trăm tỷ doanh thu, còn có ma thú lưu hành trong 10 năm. Mỗi năm cũng mang lại hàng trăm tỷ doanh thu. Đây là lợi nhuận không thể tưởng tượng được. Tập đoàn chim cánh cụt dựa vào những trò chơi này mà mỗi năm kiếm được mấy chục tỷ trở về, kiếm được rất nhiều tiền. vì vậy Ta nghĩ đã đến lúc gia nhập ngành game. Lâm Trạch nghe xong liên tục gật đầu. Thế nhưng Ngô ca bên cạnh, lại lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Cái tên này có thực sự là một thiên tài? Không, nhảy vào hố lửa cũng không biết. Ngành game dường như đang phát triển rất thịnh vượng. Nhưng chính vì sự phát triển quá tốt, nên dẫn đến nhiều trẻ vị thành niên mải mê chơi game. Ảnh hưởng đến việc học. Vì vậy trong tương lai không lâu sau, nhà nước sẽ ban hành một chính sách. Trẻ vị thành niên chơi game, không quá một giờ mỗi ngày. Chính sách này đã dáng cho ngành game một đòn nặng nề Hơn nữa, thực sự cho rằng game dễ kiếm tiền vậy sao? Người kiếm được thực sự rất có lợi nhuận, nhưng người không kiếm được lại còn nhiều hơn. Ngành công nghiệp này giống như kim tự tháp, trò chơi kiếm tiền luôn là làn sóng nhỏ bé như vậy. Người đến sau đều mất tiền, đầu tư vào 10 game, có một game có thể hồi vốn đã là tốt rồi. Hừ, trình độ của tên này cũng vậy. Người vẫn nên thành thật làm võ phu của người đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lúc này lâm Trạch quay đầu nhìn về phía ngô ca, cười nói, ngô lão đệ, ngươi có ý kiến gì không? Tuy rằng, ngươi mới mới xâm nhập vào ngành này không bao lâu, nhưng ngươi cực kỳ có thiên phú đầu tư, con mắt cũng cực kỳ chuẩn xác, lần trước còn giúp ta vãn hồi tổn thất cực lớn, vậy nên cho ta chút ý kiến của ngươi đi. Diệp tinh thần quay đầu nhìn qua, nheo mắt nhìn, muốn nhìn trình độ của tên này. Ta nghĩ ngành game được lắm, vì sao được vậy? Diệp tinh thần chậm rãi nói. Bởi vì tương lai là thời đại giải trí, thời đại giải trí toàn dân, ngành game sẽ chịu sao đầu tiên. Ta cảm thấy lúc này gia nhập ngành game là một lựa chọn rất tốt. Diệp tinh thần bên cạnh âm thầm khinh thường, tên này mà cũng là thiên phú đầu tư sao, lại còn có mắt nhìn chuẩn xác. Ngủ chết được, nhảy xuống hố còn không biết. Thôi đi, nể tình ngươi là đồng đội của ta, ta lời cười nhạo sự thiếu hiểu biết của ngươi. Sau khi nghe hai vị phân tích, Lâm Trạch hỏi xem ra mà một vị đều rất coi trọng ngành game, từng cực kỳ xem trọng, tuyệt đối ủng hộ. Hai nhân vật chính liên tục gật đầu không chút do so dự. Thực tế là ta cũng rất coi trọng ngành game. Lâm Trạch khó xử, nhưng mà ngành game gần như bị tập đoàn chim cánh cụt lũng đoạn, một nhà bọn hắn độc quyền, thiết lập một rào cản vô cùng nghiêm ngặt, làm sao chúng ta vào được? Mặc dù tập đoàn chim cánh cụt độc quyền ngành game, chúng ta không phải là không có cơ hội. Chúng ta có tiền mua một số công ty game nhỏ và sau đó tích hợp chúng lại, như vậy sẽ có cơ hội để cạnh tranh với tập đoàn chim cánh cụt. Diệp tinh thần tích cực hiến kế, ta hoàn toàn đồng ý, ngu ca lập tức gật đầu. Thậm chí, ta có thể mua lại các công ty game nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của họ. Cộng với thị trường trong nước của chúng ta, chúng ta chắc chắn có thể nhanh chóng phát triển. Lâm Trạch nghe xong cực kỳ động lòng, có lý, nhưng việc này giao cho ai chịu trách nhiệm, ta không quen thuộc với người này. Trước mắt cũng không có nhân tài ở lĩnh vực này Cái này rất khó làm Diệp tinh thần lập tức giơ tay lên Lâm Tổng, giao cho ta đi Ta giúp người thu mua Mô ca cũng dơ tay lên Lâm Tổng, ta cũng có thể Lâm Trạch vui mừng khôn xiết Được, hai vị lão đệ tích cực như vậy Thì ta sẽ giao chuyện này cho các ngươi Lâm Trạch tâm tình dân trào Cao giọng cười rộ lên Diệp lão đệ, ngô lão đệ Các người thật sự là ngoại Long phượng sổ của ta Có được các người thì lo gì chuyện lớn không thành. Ha ha, hai người diệp tinh thần. Ngô ca cũng cười to. Ha ha, giờ khắc này ba người cực kỳ vui vẻ. Diệp tinh thần và Ngô ca vui vẻ là bởi vì cuối cùng Lâm Trạch cũng nhảy vào trong hố của bọn họ. Lần này, xem ta làm người mệt chết đây. Lâm Trạch vui vẻ là bởi vì hai nhân vật chính lại giúp hắn kiếm tiền. Một người cũng đã đỉnh như vậy rồi, huống chi là hai người. Hạnh phúc đến chết. Nhìn hai người diệp tinh thần Ngô ca vui vẻ như vậy. Lâm chạy đảo mắt cười nói, nếu hai vị lão đệ đều tích cực như vậy, không bằng chúng ta làm một cuộc thi đi. Thi gì? Ngô ca hỏi. Lâm Trạch cười nói, ta cho các ngươi cùng một số tiền, các người hành động riêng ra, độc lập thu mua các công ty game tốt, lấy 2 tuần làm chuẩn. Ai trong vòng 2 tuần thu mua càng nhiều công ty, tài sản công ty càng tốt, năng lực càng mạnh, người thua sẽ đồng ý người thắng một điều kiện không quá đáng, có được không? Hai người dịp tinh thần, Ngô ca nhìn nhau. Bắn ra ánh lửa mãnh liệt rồi đồng thanh Rất đồng ý Được Lâm Trạch lớn tiếng nói Ta sẽ làm trọng tài Hai vị lão đệ hãy tận tình thi triển tài hoa của mình đi Ta vô cùng chờ mong biểu hiện của các ngươi Vâng Hai người dùng sức gật đầu Sau đó Mỗi người trong số họ đã hành động Với số tiền 20 tỷ Đã được Lâm Trạch phê duyệt Đầu tiên là chiến thần diệt tinh thần Công ty game Huyễn Thải Là một công ty game được thành lập rất sớm Gần 15 năm Trong vài năm liên tiếp phát triển bà bào, lòng cốt và các game nổi tiếng khác, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật, định giá thị trường đạt 800 triệu, bối cảnh rất thâm hậu. Nếu như có thể bắt được bọn họ, thì chắc chắn có thể kéo ngô ca xa. Diệp tinh thần cười nhạo một tiếng, bước vào công ty game huyễn thải, vừa nhìn thấy tổng giám đốc công ty. Diệp tinh thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta đại diện công ty đầu tư Lâm Thị đến đây, công ty các người ở đây nhiều năm như vậy, hẳn là không xa lạ. Đối với công ty đầu tư Lâm Thị đúng không? Để ta nói với ngươi điều này Lâm tổng Lâm Trạch của chúng ta rất coi trọng ngành game Chuẩn bị tiến vào ngành này Chúng ta dự định mua lại nhiều công ty game tốt Và sau đó tiết hợp các nguồn lực Để cạnh tranh với tập đoàn chim cánh cụt Nếu ngươi đồng ý Thì công ty ngươi sẽ thuộc về tập đoàn của chúng ta Chúng ta sẽ cho ngươi các điều kiện thu mua cực kỳ hậu đãi Nếu ngươi không đồng ý Thì sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta Đến lúc đó Các ngươi không chỉ phải đối mặt với tập đoàn chim cánh cụt, còn phải đối mặt với sự cạnh tranh của chúng ta, tự bản thân ngươi cần nhắc đi. Không biết là do khí vận nhân vật chính của Diệp Tinh Thần phát huy hay là lời nói của hắn ta có lực uy hiếp. Thông qua hai ngày đàm phán, bỏ ra 500 triệu tệ, mua hơn 50% cổ phần của công ty đối phương. Sau khi hoàn thành việc mua hàng, Diệp Tinh Thần vô cùng vui vẻ, lập tức gọi điện thoại báo cáo tình hình này với Lâm Trạch Lâm Chạch nghe xong cũng rất phấn khởi. Mới mất hai ngày, đã lấy 500 triệu tệ, mua hơn 50% cổ phần của công ty huyễn thải, diệp lão đệ. Người quá lợi hại, đồng thời cũng vất vả cho người rồi. Lão đệ, không vất vả, đó là việc ta nên làm mà. Khóe miệng diệp tinh thần đắc ý không lên. Đúng rồi, Lâm Tổng, bây giờ ngô ca thế nào rồi? Hắn có ích gì không? Lâm chạy cười nói. Mù lão đệ cũng cực kỳ lợi hại. Hắn đã tiếp xúc với lãnh đạo công ty game huyễn ảnh. Chuẩn bị mua một nửa cổ phần công ty của bọn họ, với giá 800 triệu. Tuy rằng còn chưa ký hợp đồng, nhưng việc này cơ bản đã thành. Diệp tinh thần nghe xong thì căng thẳng trong lòng. Công ty game huyện ảnh, cũng là một công ty game lâu đời. Tổng tài sản đạt khoảng 1,2 tỷ. Nếu đối phương đàm phán mua được công ty này, lợi thế hàng đầu của mình sẽ không còn nữa. Vì vậy, phải lập tức đàm phán với công ty tiếp theo. Lâm Tổng, ta cúp điện thoại trước nhé. Ta đi gặp gỡ với công ty game Vạn Anh. Ok, ngươi đi đi. Mà lúc này cuối cùng Ngô Ca đã đàm phán xong với công ty game huyễn ảnh giá 800 triệu, mua hơn 53% cổ phần của huyễn ảnh. Cuối cùng cũng đàm phán với công ty huyễn ảnh thành công. Haha, ha, mặc dù tốn một ít phí, nhưng thời gian khẩn cấp hoàn toàn dễ hiểu, chỉ sợ diệp tinh thần bên kia chưa làm được gì. Ngô Ca cười khinh thương, một kẻ quê mùa, như hắn sao biết làm ăn chứ. Sau đó hắn cực kỳ đắc ý báo cáo tình hình với Lâm Trạch. Cùng lúc hỏi thăm tiến độ của Diệp tinh thần, Lâm Trạch cười nói, ngô lão đệ, người chậm một bước rồi, Diệp lão đệ đã đàm phán với công ty huyễn thải xong rồi, chi 500 triệu, mua hơn 50% cổ phần của bọn họ. Ngu ca trong nháy mắt bùng nổ, mẹ kiếp, tên khốn kiếp này lại nhanh hơn ta, không thể nhịn được, ta chắc chắn phải nỗ lực cố gắng vượt qua hắn, hắn không chờ cúp máy, đã đi đến công ty game tiếp theo, Lâm Tổng, ta đi bàn chuyện làm ăn trước. Sẽ liên lạc với ngươi sau Ngươi đi đi, liên lạc sau Thế là vào ngày thứ tư Diệp tinh thần lại đàm phán xong một công ty nữa Lập tức gọi điện thoại trở về báo cáo Lâm Tổng Cuối cùng ta cũng đàm phán được Với công ty game đại cốt đầu Ta đã chi khoảng 1 tỷ để mua 60% cổ phần của họ Vất vả rồi Diệp lão đệ Lâm Tổng bên ngô ca thế nào rồi Hắn nhanh hơn ngươi một bước Vừa rồi hắn đã mua xong công ty game vạn tộc Chi 600 triệu tệ Để mua 51% cổ phần của họ, bây giờ đã đi đến công ty thứ ba. Nghe nói, đã có một ít tiến triển, diệp tinh thần bạo phát. Tên trộm mộ này tốc độ sao lại nhanh như vậy? Thật là phản khoa học quá đi mà. Lâm Tổng, giờ ta đi đàm phán với công ty thứ ba. Ngươi chờ tin tốt của ta nhé. Sau khi khúc máy, hắn không ngừng đi tới công ty tiếp theo. Bên này điện thoại vừa tắt, điện thoại của Ngô ca gọi tới. Lâm Tổng, công ty thứ ba cơ bản cũng đã đàm phán xong. Ngày mai có thể ký hợp đồng. Bên Diệp tinh thần thế nào rồi? Lâm Trạch trả lời. Diệp lão đệ đã nói chuyện với công ty game đại cốt đầu rồi. Khoảng 1 tỷ mua 60% cổ phần của họ. Mặc dù tốc độ chậm hơn ngươi, nhưng tài sản chất lượng của người ta nhiều nha. Ngô ca cũng bạo nộ. Mẹ kiếp, ngươi là một võ phu vũ đau lộng thương, mà tốc độ sao lại nhanh như vậy? Không phải là cầm súng uy hiếp người ta đấy chứ. Thật là phi lý. Tuyệt đối không thể để hắn vượt qua. Lâm tổng. Ta còn có việc, không nói chuyện nữa, tạm biệt. Cứ như vậy, hai người diệp tinh thần, ngô ca, người báo cáo xong ta báo cáo, ta báo cáo xong người báo cáo, chạy gãy chân, nói rách miệng người tranh ta đuổi, không ai chịu thua. Mà đại mờ o sơ sơ lâm chạch, thì vui vẻ ở trong văn phòng nhà mình ngồi điều hòa, uống trà cực phẩm, thành thơ nhìn hai nhân vật chính liều mạng kiếm tiền cho hắn, thỉnh thoảng còn trêu gẹo thư ký mỹ nữ, tán tỉnh đám người tống vũ tinh sở nhã tuyết. Cực kỳ vui vẻ thích ý. Hai tuần trôi qua rất nhanh, và thời gian tỷ thí đã kết thúc. Lâm Trạch nhìn hai người phong trần mệt mỏi. Hài lòng cười nói. Vất vả hai vị lão đệ rồi. Không vất vả. Đó là việc chúng ta nên làm. Lâm Tổng rốt cuộc ai thắng. Hai nhân vật chính lướt nhau. Trong mắt hiện ra tia lửa mãnh liệt. Được rồi. Ta công bố thành tích của hai vị ra trước. Lâm Trạch cầm văn kiện trên tay đọc. Đầu tiên là của Diệp lão đệ. Trong hai tuần này. Diệp lão đệ tổng cộng tiêu tốn khoảng 142 triệu, mua được 12 công ty game, cực kỳ tốt. Diệp tinh thần đắt ý liếc mắt nhìn ngô ca một cái. Ngô ca hừ một tiếng, kế tiếp là của ngô lão đệ. Lâm Trạch tiếp tục đọc. Trong hai tuần này, ngô lão đệ đã chi tổng cộng khoảng 144 triệu, mua được 15 công ty game. Cũng là một thành tích rất tốt. Ngô ca đưa ra một ánh mắt khiêu khích. Ta mua được nhiều hơn ngươi. Diệp tinh thần hừ lạnh một tiếng. Lâm Trạch tiếp tục tuyên bố. Từ dữ liệu so sánh của hai người, tổng chi phí không tranh lệch nhiều, nhưng mà ngô lão đệ mua nhiều hơn Diệp lão đệ ba công ty game. Từ mặt này mà xem xét, ngô lão đệ hơn một bậc, nhưng chúng ta mua đồ không chỉ phụ thuộc vào số lượng, mà còn về chất lượng. Về chất lượng, công ty game mà Diệp lão đệ mua tương đối đều là chất lượng cao, tích lũy công nghệ nhiều, kinh nghiệm đầy đủ, tiềm lực tương đối hùng hậu. Cho nên, trận cá cược này, Lâm Trạch ngởng đầu lên, cười nói. Là diệp lão đệ thắng, nhét, yes, diệp tinh thần cực kỳ hứng khởi, đưa ra một cái thủ thế khiêu khích với mô ca, mô ca tâm tình khó chịu, ra vẻ gì chứ, lần sau ta sẽ thắng lại. Tuy rằng thua trận đấu, nhưng vừa nghĩ đến công ty game, trị giá 50 tỷ, rơi vào tay lâm Trạch thì hắn vô cùng vui vẻ. Công ty game trị giá 50 tỷ, nếu muốn kiếm tiền, cũng phải liên tục đầu tư tiền vào phát triển trò chơi, nói ít thì cũng đầu tư mấy chục tỷ, còn không chắc chắn có thu hoạch. Cuối cùng còn có chính sách kiểm soát của nhà nước ban ra, hạn chế sự phát triển của game nữa. Lâm Trạch, người không lỗ hơn trăm tỷ, thì ta mang họ của ngươi. Bên kia Diệp tinh thần càng vui vẻ, thắng vụ cá cược với Ngô Ca, lại làm cho Lâm Trạch mất tiền. Đây thật sự là chuyện đẹp nhất thiên hạ. Hiện tại, hắn ta đang chờ Lâm Trạch làm sao mất tiền. Bồn ba suốt 2 tuần 2 vị lão đệ cũng vất vả rồi. Vì vậy ta đã cho các ngươi hai ngày nghỉ. h này ở nhà nghỉ ngơi tốt nuôi dưỡng tinh thần để trở lại làm việc. Có điều bây giờ. Lâm Trạch đứng lên, vung tay lên. Ta đã thuê cả tầng lầu ở khách sạn Mân Côi gần đây, cho hai vị tẩy trần đón gió. Tối nay chúng ta không sai không về. Được. Cả hai nhân vật chính đều rất vui vẻ. Sau đó còn chưa đến giờ ta làm. Lâm Trạch đã dẫn toàn bộ công ty đi ăn cơm. Cho dù là ăn cơm, thì hai người Diệp Tinh Thần và Ngô Ca cũng đấu với nhau, liên tiếp kính rượu lẫn nhau. Dường như muốn chúc đối phương xài chết. Mấy bình mau đài uống hết rồi, nhưng hai người vẫn đánh ngang tay, cũng không ai phục ai, lúc này diệp tinh thần âm trầm cười. Ngô ca, lúc trước chúng ta cá cực thi đấu, thu mua công ty game. Ai thua thì đồng ý đối phương một điều kiện không quá đáng, ta nói không sai phải không? Ngô ca đen mặt lại, không sai, ta thua, có điều kiện gì ngươi nói đi. Nhưng không được đề cập đến điều kiện quá đáng, bằng không ta tuyệt đối không đồng ý. Người thừa nhận là được rồi, điều kiện của ta chính là... Diệp tinh thần cười càng nham hiểm hơn, ngón tay chỉ về phía dì lưu bên cạnh. Người đi hôn dì lưu một cái. Mẹ kiếp. Ngô ca lại bạo phát. Người vừa nói gì, ta không nghe rõ. Diệp tinh thần nhíu mày, đắc ý cười nói. Ngô ca, điều kiện của ta, chính là người đi hôn dì lưu một cái. Cũng giống như hôn người yêu vậy đó. Lập tức đi ngay cho ta. Hà hà. Chủ đề nóng này vừa xuất hiện, mọi người đều hào hứng ngay lập tức. Vãi lúa. Còn có chương trình giải trí thú vị như vậy sao? Đây đâu phải là điều kiện gì, rõ ràng là tác thành cho tiểu ngô mà. Nói không chừng tiểu ngô đã chờ đợi thời khắc này lâu rồi nha. Ta cũng thấy vậy. Diệp tiên xin thật sự rất chu đáo. Đúng thế, phải ủng hộ thôi. Tiếp theo, Lâm Trạch dẫn đầu ồn ào. Đừng nói gì nữa hết. Tiểu ngô mau lên, hôn một cái, hôn một cái. Mọi người cũng nhao nhao kêu lên theo, hôn một cái, hôn một cái. Hôn một cái. Ôi, mắc cỡ chết. Dì lưu ngượng ngùng lấy hai tay che mặt. Nhưng hai tay lộ ra một khe hở rất lớn lén nhỉ ngô ca, rõ ràng rất chờ mong. Ngô ca tức giận. Sao ngươi dám để một tiểu thịt tươi, như ta đi gặp một miếng thịt khô. Làm sao ta ra tay được. Họ diệp này quá nham hiểm, quá vô sỉ. Ngô ca lớn tiếng nói. Điều kiện này quá đáng. Ta tuyệt đối không đồng ý. Điều kiện này sao mà quá đáng. Không phải ngươi vẫn luôn để ý gì lưu sao. Rõ ràng là ta tác thành cho ngươi mà. Ngươi còn không cảm ơn sao. Diệp tinh thần đắc ý nói. Ta với ngươi cùng cá cược, có Lâm Tổng chứng kiến, ngươi không được chơi xấu, Ngô ca tìm cứu viện bên ngoài. Lâm Tổng, ngươi xem hắn đề cập đến điều kiện gì kia, thật là quá đáng mà, ngươi giúp ta nói thử xem. Lâm Trạch Vỗ ngực cam đoan, mô lão đệ ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi phê bình diệp lão đệ. Ngô ca thở phàng nhẹ nhõm, cảm ơn Lâm Tổng. Lâm Trạch lập tức quay đầu chỉ trích diệp tinh thần, diệp lão đệ, không phải ta nói ngươi, yêu cầu của ngươi thật sự hơi quá đáng. Diệp Tinh Thần mờ mịt, ta quá đáng sao? Đúng vậy, hơi quá đáng, không nghĩ cho Ngô lão đệ chút nào. Lâm Trạch cười khúc khích, chuyện tốt như vậy, hôn một cái làm sao đủ, ít nhất cũng phải ba cái nha. Bằng không căn bản là không cách nào thỏa mãn nhu cầu của Ngô ca, mọi người nói có đúng hay không? Đúng vậy, mọi người đồng thanh lên tiếng, mẹ nó. Sắc mặt Ngô ca tối sầm lại, một cái ta cũng không muốn, ngươi còn muốn ta hôn ba cái? Diệp Tinh Thần là cầm thú. Không ngờ tới lâm Trạch ngươi càng cầm thú hơn. Xúc sinh còn có nhân tính hơn ngươi. Diệp tinh thần sâu sắc tự kiểm điểm mình. Xin lỗi lâm tổng, ta sai rồi. Bây giờ ta sửa còn kịp không? Lâm Trạch lập tức gật đầu. Kịp được rồi. Vậy điều kiện ta đưa ra chính là... Dạ tinh thần cười gian tà. Ngu ca, đi hôn gì lưu ba cái. Nhanh đi thôi, ha ha, đi thôi, ha ha. Tất cả mọi người gieo hỏ theo. Đám khốn kiếp này. Ngu ca nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này ngô ca thật muốn giết chết đám người, e sợ thiên hạ không loạn này. Cuối cùng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của mọi người, ngô ca cố nén sự ghê tẩm mãnh liệt trong lòng, mà hôn gì lưu một cái. Sau đó hôn một lần nữa rồi một lần nữa. Sau khi hôn xong, cả người dường như muốn chết. Xong rồi, ta không còn trong sạch nữa. Hải kiếp cộng lại. Độc thân mấy chục năm tự nhiên, lại mất trong sạch ở chỗ này. Nếu biết trước, thà trao nụ hôn đầu tiên cho tống tử. Tống tử còn đẹp hơn gì lưu. Lúc này Lâm Trạch nâng ly rượu lên lớn tiếng nói. Người cũng đừng nói gì nữa. Hãy để tất cả mọi người chúng ta chúc Ngô Ca và Di Lưu trăm năm hảo hợp. Sớm sinh quý tử. Mọi người đồng thanh. Chúc Ngô Ca và Di Lưu trăm năm hảo hợp. Sớm sinh quý tử. Ngô Ca. Tọc. Bữa tiệc ăn uống không lâu sau đó tan giã. Lúc này Lâm Trạch nhận được một cuộc điện thoại của tiểu mã ca từ tập đoàn chim cánh. Cút. Lâm Trạch nghe điện thoại. Mỉm cười nói. Mã Tổng. Sao rảnh mà gọi điện thoại tới đây vậy? Tiểu mã ca, Lâm Tổng, đã lâu không liên lạc. Ta nghe nói, ngươi đã mua lại rất nhiều công ty game và chuẩn bị thâm nhập vào ngành game. Lâm Trạch đắc ý cười. Đúng vậy, nghe nói bây giờ làm game rất là có tiền nên ta cũng muốn kiếm một phần. Tiểu mã ca, Lâm Tổng, đừng có đầu tư mù quáng. Nghe thúc khuyên một câu, ngành game này nước quá sâu, ngươi không thể nắm bắt được đâu, mau nhanh chóng rời khỏi đi. Lâm Trạch, mã Tổng, không phải ngươi đang lừa người sao? Ngành công nghiệp này nước sâu hay không? Không phải là do chim cánh cụt, các người định đoạt hay sao? Tiểu mã ca, lâm tổng, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói lung tung, việc này có liên quan gì đến doanh nghiệp của chúng ta? Lâm Trạch có chút không hài lòng, mã tổng sao mà xa lạ thế? Đều là hồ linh ngàn năm, chơi cái trò lưu trai gì chứ? Tiểu mã ca trầm mặt. Lâm Trạch ta hiểu rõ thủ đoạn của tập đoàn chim cánh cụt các ngươi công ty nghe lời, thì đều bị ngươi thu mua. Công ty không nghe lời, thì các ngươi liền sao chép trò chơi của người ta, sau đó dựa vào lượng người dùng khổng lồ đánh bại người ta. Cứ lắm, thật sự rất cư. Tiểu mã ca trầm mặt. Tiểu mã ca, nếu ngươi đã biết rõ, vì sao còn muốn nhập cuộc. Lâm Trạch thở dài một hơi, không có cách nào hết nha, ngành game thực sự kiếm tiền rất được. Ta có nhiều tiền mà, dù sao ta cũng phải tìm một nơi nào đó, để đi chứ có phải không? Ta nghĩ rằng ngành game rất tốt, triển vọng rộng lớn, tiểu mã ca. Bây giờ vào đã trễ. Ta có một nguồn tài nguyên người dùng khổng lồ, nên ngươi không thể cạnh tranh nổi với ta. Lâm Trạch mỉm cười. Mặc dù ta không có nhiều tài nguyên người dùng như vậy, nhưng ta có tiền. Ta đã chi gần 30 tỷ để mua các công ty game. Ta không quan tâm đến việc chi thêm 30 tỷ để phát triển và quảng bá trò chơi. Tiểu mã ca. Vãi. Lâm Trạch tiếp tục. Hơn nữa, trong lĩnh vực quảng cáo mở rộng ta cũng không thiếu. Mã Tổng đừng quên đằng sau ta có một công ty giải trí. Ta có rất nhiều tài nguyên nghệ sĩ, ta có thể để cho những nghệ sĩ này đi quảng bá game của ta. Dựa vào tài nguyên nghệ sĩ của ta thì luôn có thể lừa được mấy chục triệu fan não tản chơi game, chứ phải không? Tiểu mã ca, khá đủ. Nếu ta để lại nhóm fan não tàn này thì không phải ta đã có tài nguyên người dùng rồi sao? Tiểu mã ca, mẹ kiếp. Lâm Trạch cực kỳ ung dung nói. Đến lúc đó, ngành game đã có, tài nguyên người dùng cũng có, ta có thể sao chép ngược lại trò chơi của chim cánh cụt các ngươi, năm ở trên đó thoải mái kiếm tiền, tập đoàn chim cánh cụt các ngươi có bản lĩnh thì kiện ta đi, không phải là kiện tụng thôi sao, ai sợ ai?" Tiểu Mã Ca ở đầu dây bên kia tức giận, "Ngươi thật độc ác quá." Lâm Trạch mỉm cười, "Cảm ơn lời khen ngợi." "Tiểu Mã Ca, đừng có như vậy, như vậy chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương, rất vô nghĩa." Lâm Trạch nhún nhún vai, "Ta không có gì để nói, ngành game chỉ là công việc phụ của ta, nếu ta bị thua lỗ Thì ta vẫn có thể kiếm được từ thị trường tư bản, tiểu mã ca, tiểu lâm à, ta là thúc thúc của ngươi, nể mặt ta chút đi, đừng tuyệt tình như vậy, trước đây khi còn bé ta còn ắm người nữa đó. Lâm Trạch lập tức trở mặt, tiểu mã ca, đừng nhận thân thích bừa, khi còn nhỏ ta sinh ra đã ngậm thiê vang, lúc đó không biết ngươi đang ngồi ở góc nào để ăn mì ăn liền nữa, tiểu mã ca, vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Trạch âm trầm nói, mã tổng, hoặc là cùng nhau hủy diệt hoặc là cùng nhau kiếm tiền, ngươi chọn một cái đi." Tiểu Mã ca trầm mặc, nửa tiếng sau Lâm Trạch vô cùng chân thành nói, "Thúc, ngươi đúng thật là thúc của ta, đừng nhận thân thích bừa, ta không có cháu trai như ngươi." Tiểu Mã ca thở phì phì khúc điện thoại, Lâm Trạch cười hơ gọi điện thoại cho thư ký mỹ nữ Liễu Như Nghi, Mi. "Mi nương, ngày mai tập đoàn chim cánh cụt phái người tới thu mua công ty game của chúng ta, ngươi sắp xếp một chút nha." Liễu Như Nghi, "Hả? Mới vừa mua lại đã bán đi sao?" Lúc này Diệp Tinh Thần và Ngô Ca đã về nhà nghỉ ngơi, vừa nghĩ đến Lâm Trạch bị bọn hắn lừa cuối cùng cũng đầu nhập vào ngành game, bọn hắn liền cảm thấy sảng khoái cực độ. Diệp Tinh Thần đắc ý cười, đây chính là một cái hố khổng lồ, không biết có bao nhiêu công ty game tan thành mê khói dưới chính sách đó, ta cũng không tin người chân ướt chân giáo mới vừa bước vào ngành này mà còn có thể vượt qua được. Hai tuần vất vả này thật là giá trị. Ha, ha ở phía bên kia, Ngô tắm nước nóng thoải mái, cũng rất đắc ý. Cuối cùng hắn cũng ngã xuống một lần, hai ngày nay phải nghỉ ngơi thật tốt, sau khi trở về tham mưu thật tốt cho Lâm Trạch bảo hắn đầu tư nhiều tiền hơn vào game, sau đó bồi thường nhiều tiền hơn, khặc khắc. Kết quả là hai ngày sau khi trở về, một tin tức khiến bọn hắn chấn động. Lâm Trạch vậy mà lại bán toàn bộ công ty game, mà bọn hắn vất vả chạy ngược chạy xuôi mua lại cho tập đoàn chim cánh cụt. Tin tức này quả thực chính là xét đánh ngày nắng. Bọn hắn định dùng những sản nghiệp này, khiến Lâm Trạch mất tiền. Kết quả lại bị hắn vẫy sạch. Bọn hắn vội vàng xông vào phòng làm việc của Lâm Trạch Lâm Tổng, người đã bán tất cả các công ty game cho tập đoàn chim cánh cụt sao. Lâm Trạch vật đầu, vung tay lên. Đúng vậy. Tất cả đều bán đi, không chừa một cái nào. Mẹ kiếp, bọn họ suýt nữa mắng ra miệng. Lâm Tổng, sao người có thể bán hết? Đó là hai tuần chúng ta vất vả ngược xuôi mua lại từng công ty. Diệp tinh thần lòng nóng như lửa đốt nói. Đúng vậy, đúng vậy. Bên trong ngừng tụ tâm huyết của chúng ta, Ngô Ca cũng rất nóng lòng. Ta rất hiểu tâm trạng của các ngươi, nhưng ta cũng không có cách nào khác nha. Lâm Trạch thở dài. Tối hôm đó, ta vừa mới trở về không bao lâu. Mã tổng của tập đoàn chim cánh cụt đã gọi điện thoại tới, nói rằng ta làm chuyện này không đúng đạo lý, quả thực chính là tranh cướp việc làm ăn của hắn, phá hủy quy tắc trò chơi. Dù sao hắn cũng là thúc của ta, khi còn bé còn ăn ta, ta dù sao cũng phải nề mặt mũi hắn một chút chứ. Mẹ kiếp, một đại ma vương như ngươi, còn cần nể mặt người khác. Ngươi không âm thầm hại chết người khác, đã là quá nhân từ rồi. Hơn nữa, kiếp trước sao ta không biết ngươi, và tiểu mã ca là thân thích hả? Mã thúc một phe nước mắt nước mũi, nói quá chua xót Một đống tuổi rồi còn khóc lóc sớt mướt, lâm Trạch đau đớn vô cùng. Cho nên ta không đành lòng, sau khi thương lượng, ta đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, và bán cho mã thúc, diệt tinh thần, ngu ca, mẹ kiếp. Nhưng các người yên tâm đi, tuy rằng ta bán đi, nhưng cũng không lỗ vốn. Lâm Trạch cười đắc ý. Chúng ta đã mua tổng cộng 27 công ty game, tổng cộng tiêu tốn 286 triệu. Tuy nhiên, Mã Thúc đã chi 400 triệu để mua lại các công ty này từ tay ta. Rốt cuộc chúng ta kiếm được hơn 100 triệu. Diệp tinh thần, Ngô ca, mẹ kiếp nữa. Còn nữa, Mã Thúc biết ta làm giải trí, còn ký kết kế hoạch hợp tác chiến lược với ta. Lâm Trạch cười tủm tiềm nói. Hàng năm sẽ mời một nhóm nghệ sĩ từ công ty ta đi làm đại diện, quảng bá game của bọn họ. Tính ra, mỗi năm lại thu nhập thêm bốn, năm triệu. Diệp tinh thần, ngu ca, ta lại tiếp tục mẹ kiếp. Sự hợp tác này, không chỉ thuận tiện thúc đẩy trò chơi của hắn, mà còn thúc đẩy nghệ sĩ của công ty chúng ta. Để cho công ty giải trí của ta bắt đầu sống lại, thực sự là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Không hổ là mã thúc, rất biết cách sống. Diệp tinh thần, ngu ca, ta mẹ kiếp. Mẹ kiếp, mẹ kiếp Mặt khác, hắn và tập đoàn Khang Thành của ta Còn có một số quan hệ làm ăn Những thứ này đối với công ty chúng ta Mà nói thật sự là quá có lợi Lại kiếm tiền, lại có tài nguyên Thế nên ta bán tất cả các công ty game cho hắn Lâm chạch cười ha ha Lâm chạch hỏi Chúng ta có khoảng 300 triệu trẻ vị thành niên Dưới 18 tuổi Điều này có nghĩa là trung bình mỗi năm Chi phí đầu tư cho mỗi đứa trẻ này Đã đạt 2.000 tệ Tính trung bình Mỗi đứa trẻ đăng ký ít nhất một lớp bồi dưỡng. Mọi người há hốc mồm. Trung bình mỗi trẻ em mỗi năm đầu tư tiền bồi dưỡng lại đạt 2000 tệ. Trung bình mỗi đứa trẻ đăng ký một khóa bồi dưỡng thì có vẻ như không nhiều, nhưng phải biết rằng rất nhiều trẻ em vì lý do gia đình phân bố trong thị trấn, không có cơ hội tiếp xúc với các khóa đào tạo, chỉ có trẻ em trong thành thị mới có cơ hội tiếp xúc với giáo dục bồi dưỡng. Tỷ lệ những đứa trẻ này thậm chí còn chưa chiếm được một nửa. Điều này có nghĩa là Mỗi đứa trẻ trong thị trấn, mỗi năm đầu tư vào tiền bồi dưỡng, đã đạt 4.000 tệ, tương đương với thu nhập một tháng của người lớn bình thường. Cái này ai mà chịu được chứ? Thị trường này thực sự quá rộng lớn, tràn ngập sức tưởng tượng. Tương lai vẫn còn rất nhiều thứ để làm. Vì vậy, ta nhiệt liệt đề nghị Lâm Tổng thâm nhập vào ngành giáo dục bồi dưỡng. Đôi mắt ngô ca nắng bỏng, ngô lão đệ, nghe người nói mà ta cũng động lòng. Lâm trẻ cười nói, Lâm Tổng, động lòng không bằng hành động đi. Ngô ca lại nói, chiến thần diệp tinh thần ngồi bên cạnh xì si một tiếng, trong mắt tràn ngập khinh thường tưởng ngươi có thể đưa ra đề xuất mang tính xây dựng gì, chỉ dựa vào điều này thôi hả? Ngành giáo dục bồi dưỡng thực sự phát triển là đúng, triển vọng cũng trông rất tốt, nhưng bởi vì sự phát triển quá tốt, mà học sinh quá tải học tập, đau khổ không thể tả. Ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của học sinh, cùng thời gian đó, sự phát triển của ngành này cũng làm sự bất bình đẳng giữa những học sinh thêm trầm trọng. Cha mẹ có tiền cho con cái tham gia các lớp học thêm, cha mẹ không có tiền, cũng cắn răng cho con tham gia các lớp học thêm, tất cả trẻ em đều tham gia các lớp học thêm, tất cả mọi người đang cạnh tranh. Vì vậy đã hình thành một cuộc cạnh tranh vô nghĩa, cuối cùng tiền thì được chi rất nhiều, nhưng điểm số của học sinh không tốt hơn, bao nhiêu, vì vậy, trong tương lai gần, chính sách tiếp theo của nhà nước sẽ thẳng tay đánh tàn phế ngành giáo dục bồi dưỡng, bây giờ tiến vào ngành giáo dục quả thực, chính là nhảy vào hố lửa. Ôi ôi, tên trộm mộ cũng chỉ có trình độ này, ta cũng lời khinh bị ngươi. Lúc này Lâm Trạch quay đầu cười hỏi, Diệp lão đệ, ngươi có suy nghĩ gì không? Lâm Tổng, ta cảm thấy, Diệp tinh thần dùng sức gật đầu, đề nghị này cực kỳ đáng khen. Tại sao lại nói vậy? Lâm Trạch hỏi, Lâm Tổng, ta từ từ nói ngươi nghe. Tiếp theo, đến lượt Diệp tinh thần bla bla. Nghề giáo dục bồi dưỡng này thật sự rất tốt, phát triển rất tươi sáng, có một câu nói hay. Không thể thua ở vạch xuất phát, vì vậy, cha mẹ luôn tiết kiệm cho chính mình, nhưng chi phí cho con cái thì luôn luôn hào phóng, trước mắt, còn có tiềm lực cực kỳ to lớn để khai thác. Ngu ca bên cạnh chăm chú lắng nghe, không khỏi cười nhạo một tiếng, vũ phu như ngươi, cũng chỉ có chút trình độ này. Thôi đi, nể tình ngươi đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ta cũng lười so đo với ngươi. Cuối cùng, sau khi nghe hai nhân vật chính phát biểu, Lâm Trạch có chút động lòng nói... Kiến nghị của hai vị lão đệ đều rất tốt. Thành thật mà nói, ta cũng rất coi trọng ngành giáo dục. Ta cũng muốn kiếm một chút cơm từ nó. Hai mắt diệt tinh thần tỏa sáng. Lâm Tổng, nếu ngươi cũng coi trọng vậy, thì chúng ta cứ đi vào đi. Ngô ca dơ tay lên. Lâm Tổng, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Cảm ơn hai vị lão đệ đã ủng hộ. Tuy nhiên, ngành này cũng không dễ dàng xâm nhập. Lâm Trạch lắc đầu. Ta đã nghiên cứu rồi. Ngành giáo dục bồi dưỡng này là một ngành tài sản nhẹ rất điển hình. Tài nguyên quan trọng nhất chính là giáo viên. Tuy nhiên, sau 10 năm phát triển, giáo viên tốt về cơ bản đều độc quyền thuộc về các doanh nghiệp giáo dục lớn. Mà những doanh nghiệp giáo dục này trên cơ bản đã niêm yết trên thị trường, căn bản là không thiếu tiền. Vì vậy, cách tốt nhất để tham gia vào ngành này là mua cổ phiếu của họ và trở thành cổ đông của họ. Ngừng lâm tổng ngươi nói đúng, hai người liên tục gật đầu. Nhưng mà, bây giờ vào cửa đã muộn rồi. Ngữ khí lâm chạch nặng nề. Chúng ta coi trọng ngành giáo dục bồi dưỡng những người khác không thể nào không nhìn thấy các người xem giá của bọn họ đã tăng cực kỳ cao tỷ lệ thu nhập trên thị trường cũng đạt tới hơn trăm lần gần như là giá trên trời quá đắt chúng ta thâm nhập vào thời điểm này thì mất nhiều hơn được hai nhân vật chính tâm tình không tốt có chút nặng nề Lâm tổng Chẳng lẽ chúng ta bỏ qua sao cơ hội tốt cỡ này ta ta không muốn bỏ cuộc giọng Lâm Trạch kiên quyết hai nhân vật chính nhìn thấy hy vọng Lâm Tổng, ngươi, hai vị lão đệ, các ngươi hãy nghe ta nói. Lâm chạy mỉm cười, giá cổ phiếu của bọn họ cao, nhưng chúng ta có thể hạ nó xuống, sau khi đạt đến mức giá thỏa đáng của chúng ta, thì chúng ta lại mua. Các ngươi nói đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Hai người hưng phấn gật đầu, giống như gà mổ thóc. Chuyện như thế này ta đã làm rồi, cũng không phải là một lần hai lần. Tập đoàn giải trí hán đình và khang thành lúc trước, chính là bị ta lấy được như vậy. Làm lại một lần nữa, thì bọn họ có thể làm gì? Hai vị lão đệ, bây giờ ta có một kế hoạch điên rồ. Kế hoạch điên rồ gì? Hoặc là không chơi, muốn chơi thì phải chơi lớn. Lâm Trạch điên cuồng nói. Chúng ta dứt khoát đánh vào toàn bộ ngành giáo dục. Sau đó mùa thấp, nhân cơ hội độc quyền toàn bộ ngành. Thấy sao hả? Hai nhân vật chính hít một hơi lạnh. Thật quá điên cuồng. Sau đó càng phấn khích hơn. Ông trời ơi! Lâm Trạch lại tính toán độc quyền ngành giáo dục. Chẳng phải sau này hắn sẽ chết một cách triệt để hơn sao? Ha ha, đây quả thực là cơ hội mơ ước, ta phải tiến đưa ngươi một đoạn đường mới được. Lâm tổng, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Ha một người lại một lần nữa đồng thanh. Cảm ơn hai vị lão để ủng hộ, tuy nhiên bây giờ gặp phải một số vấn đề, nếu không giải quyết những vấn đề này thì sẽ không có cách nào thực hiện kế hoạch điên rồ này. Lâm Trạch bất đắc dĩ nói, "Lâm tổng, có vấn đề gì ngươi cứ đưa ra, chúng ta xem có thể giúp ngươi giải quyết hay không." Diệt tinh thần không chút do dự nói, thượng trận phụ tử binh, đã hổ thân huynh đệ, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi. Ngô ca vỗ ngực cam đoan, lâm Trạch vô cùng cảm động, cảm ơn hai vị lão đệ. Nếu các ngươi ủng hộ như vậy, vậy ta cũng không phải người hẹp hòi. Sau khi thành công, ta sẽ chia ra 3% cổ phần cho các ngươi, để các ngươi cũng là cổ đông, cũng làm ông chủ. Trong lòng hai người tràn đầy khinh thường, ai muốn những cổ phiếu không đáng giá kia, miễn là ngươi có thể phá sản. Ta dán tiền vào là hạnh phúc, nhưng trên mặt bọn hắn lại là một dáng vẻ cảm kích rơi nước mắt. Cảm ơn Lâm Tổng, không cần khách khí. Chúng ta đều là huynh đệ mà. Lâm Trạch hào phóng nói. Lâm Tổng, hiện tại có thể đưa ra vấn đề xem, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết hay không? Diệp tinh thần có chút suốt ruột nói. Được rồi, bây giờ ta sẽ nói với hai vị lão đệ về khó khăn. Vấn đề đầu tiên, ta gặp phải là vấn đề tiền bạc. Lâm Trạch mở máy tính ra và nói. Các ngươi xem. Đây là 7 doanh nghiệp giáo dục hiện đang niêm yết ở phiêu lượng quốc, đồng thời cũng là doanh nghiệp giáo dục bồi dưỡng cao cấp nhất nước ta, tổng vốn hóa thị trường của họ cộng lại đã đạt tới nghìn tỷ, vốn hóa thị trường cực kỳ cao, tiền của chúng ta căn bản không mua được bao nhiêu. Vì thế kế hoạch của ta là như vậy, đầu tiên hạ giá trị thị trường của họ xuống, chờ giá trị thị trường của bọn họ đạt tới 500 tỷ, chúng ta sẽ mua lại với giá thấp, để khống chế được cổ phần cần khoảng 250 tỷ tiền vốn. Nhưng bây giờ, ta chỉ có 150 tỷ, trong đó 50 tỷ giữ lại dự phòng. Cho nên hiện nay, chỉ có thể sử dụng vốn 100 tỷ, còn thiếu 150 tỷ. Chỗ thiếu hụt vốn này quá lớn. Nếu vấn đề này không được giải quyết, chúng ta không có cách nào để hoạt động. Diệp tinh thần không chút do dự dơ tay lên. Lâm Tổng, ta sẽ giúp người giải quyết. Người thiếu bao nhiêu tiền, ta sẽ giúp người kiếm được bấy nhiêu. Chắc chắn ta sẽ giúp người lấp đầy khoảng thiếu hụt này. Lâm Trạch vô cùng cảm động. Cảm ơn Diệp lão đệ ủng hộ. Tuy nhiên, khoảng thiếu hụt này tới 150 tỷ. Người có thể thực sự làm được không? Không có gì. Cùng lắm thì vất vả một chút. Ta có thể. Diệp tinh thần biểu cảm kiên quyết. Cơ hội thật sự quá khó có được. Vì để lâm chạch mau chóng nhảy vào trong hố. Làm cho hắn ta mệt chết cũng đáng giá. Không phải chỉ là 150 tỷ thôi sao? Mặc dù thực sự rất nhiều, nhưng làm việc chăm chỉ vẫn có thể đạt được. Cảm ơn Diệp lão đệ. Lâm chạy kích động vỗ vỗ vai Diệp tinh thần, đừng khách sáo. Diệp tinh thần cũng vui vẻ nở nụ cười, đắc ý liếc mắt nhìn ngô ca một cái. Vẫn là ta làm việc hiệu quả hơn, người thì không thể. Lâm chạy cười nói, vấn đề thứ nhất do Diệp lão đệ phụ trách. Ta tin rằng, dưới sự điều hành của Diệp lão đệ, chắc chắn có thể nhanh chóng kiếm đủ 150 tỷ. Tuy nhiên chúng ta có vấn đề thứ hai. Lâm tổng, vấn đề thứ hai là gì? Hai nhân vật chính đồng thanh. Vấn đề thứ hai là vấn đề mặt tin tức. Cổ phiếu ngành giáo dục bồi dưỡng cực kỳ kiên cường. Nếu muốn hạ giá của nó xuống, thì chắc chắn phải có tin tức bất lợi thật lớn mới được. Lâm chạch vô cùng khó xử. Các người cũng biết, hiện tại mọi người đều coi trọng ngành giáo dục bồi dưỡng. Tiền nóng đều đổ về phương diện này. Cổ phiếu trong ngành giáo dục bồi dưỡng vẫn cao chứ không thấp. Vì vậy nếu người muốn hạ giá của nó, thực sự là việc quá khó khăn, còn khó hơn việc kiếm tiền. Nếu không thể tìm thấy một bước đột phá, chúng ta có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng Ngô ca phấn chấn tinh thần giơ tay. Lâm Tổng, vấn đề này để ta giải quyết cho. Lâm Trạch kinh ngạc, ngô lão đệ, ngươi à, ngươi giải quyết như thế nào? Ngô ca rất tự tin. Lâm Tổng, nếu muốn đánh bại cổ phiếu của ngành giáo dục, nói khó thì cũng khó, nói dễ thì cũng dễ, bởi vì ngành giáo dục phát triển nhiều năm, như vậy cũng tồn tại rất nhiều nhược điểm. Ví dụ như có quá nhiều vấn đề, như kinh doanh quá đáng, trên sự lo lắng của phụ huynh, trình độ học vấn không đầy đủ. Tên truyền sai sự thật, đánh mắng trẻ con vơ vơ, chỉ cần chúng ta kê đúng thuốc, làm lớn chuyện thì có thể đánh sập giá cổ phiếu, nói chung là Lâm tổng hãy giao chuyện này cho ta, Tơ a chắc chắn sẽ xử lý đàng hoàng, thế thì chuyện này sẽ giao cho Ngô lão đệ. Lâm trẻ cười nói, cảm ơn Lâm tổng cho ta cơ hội này. Ngô ca vui mừng nói, ta sẽ tự tay đào một cái hố lớn để ngươi nhảy vào trong, đây chính là hai vấn đề chúng ta phải đối mặt, nếu hai vị lão đệ đều nhận rồi vậy thì nhờ hai vị lão đệ, chúng ta sẽ đưa ra hạn định trong 2 tuần." Lâm Trạch nghiêm túc nói. "Trong vòng 2 tuần, Diệp lão đệ ngươi kiếm đủ 150 tỷ, cung cấp đủ tiền cho chúng ta xâm nhập vào ngành giáo dục bồi dưỡng, ta hoàn toàn không có vấn đề gì." Diệp Tinh Thần không chút do dự. Lâm Trạch lại nói, "Mà Ngô lão đệ ngươi phải phụ trách tạo ra và thu thập tin tức bất lợi, thời cơ đến tung ra toàn bộ, cho chúng ta cơ hội lấp đi thiếu hụt vốn ngành giáo dục bồi dưỡng. Ta hoàn toàn không có vấn đề gì." Ngô ca gật đầu, nếu hai vị đều không có vấn đề gì, vậy chúng ta làm đi. Lâm Trạch tâm tình dân trào, hăng hái nói, hai vị huynh đệ đúng là ngọa Long phụng sổ của ta. Có các người ở đây, thì lo gì chuyện lớn không thành chứ. Hà hà, hai người diệt tinh thần. Ngô ca cũng cười ha ha Sau đó hai nhân vật chính hành động tích cực. Đầu tiên là chiến thần diệt tinh thần. Sau khi nhận được quyền sử dụng vốn 20 tỷ từ Lâm Trạch thì không chút do dự xâm nhập thị trường dầu thô và vang. Lập tức bán khống vàng cho ta, bán toàn bộ. Vâng, Diệp tiên sinh. Sau khi kiếm được hơn 1 tỷ, lập tức đóng lạnh vàng và mua dầu thô cho ta. Vâng, Diệp tiên sinh. Sau khi kiếm thêm hơn 1 tỷ. Hiện tại đến lúc mua vàng rồi, mua toàn bộ cho ta. Vâng, Diệp tiên sinh. Cứ như vậy, Diệp tinh thần không biết mệt mỏi chiến đấu trong phòng giao dịch. Trước đây hắn ta không muốn bước vào phòng giao dịch bởi vì chỉ cần vừa đến là sẽ kiếm tiền cho kẻ thù lớn lâm Trạch nên dĩ nhiên. Hắn ta rất không vui. Nhưng bây giờ mọi thứ hoàn toàn khác. Chỉ có kiếm tiền nhanh chóng, kiếm được nhiều tiền hơn thì mới có thể khiến Lâm Trạch rơi xuống hố. Đây là một cái hố lớn sâu cực sâu khiến hắn mất hết tiền. Cho nên hắn ta chắc chắn làm việc chăm chỉ. Cứ như thế Diệp tinh thần. Chiến đấu đến chiều, sắp tan tầm vẫn chưa kết thúc. Mọi người kinh ngạc. Diệp tiên sinh, hôm nay đã kiếm được 10 tỷ rồi. Người còn muốn tiếp tục nữa sao? Diệp tinh thần tinh thần phấn chấn nói. Tiếp tục cho ta. Chỉ 10 tỷ đã mệt rồi sao? Hôm nay không kiếm đủ 20 tỷ không nghỉ ngơi. Mọi người lần lượt dơ ngón tay cái lên, Diệp Tiên Sinh, người thật quá liều mạng, vừa có năng lực vừa cần cù thảo nào lâm tổng coi trọng Diệp Tiên Sinh như vậy. Diệp Tiên Sinh chính là tấm gương của ta, vì thế dưới sự dẫn dắt của Diệp Tinh Thần, độ một ngũ liên tục chiến đấu đến khi trời tối, người khác đều đã trở về nghỉ ngơi. Hắn ta vẫn ở trong phòng giao dịch, tiếp tục kiếm tiền cho lâm trạch. Ở phía bên kia Ngô Ca cũng bắt đầu hành động, chỉ thấy hắn ta đi đến trước một tòa nhà chuyên đào tạo. Muốn tạo ra tin tức tiêu cực, là việc quá dễ dàng, ta chỉ cần bày ra một đại trận ở đây, thì mỗi ngày đều có chuyện xảy ra. Sau đó, mua lại các phương tiện truyền thông về đây đưa tin, hay hệt Ngô Ca cười đắc ý. Đây là nguyên nhân lúc trước hắn ta nhận nhiệm vụ này, nếu muốn chơi, vậy thì chơi lớn đi. Đôi mắt của Ngô Ca điên cuồng. Ta đặt tất cả các cơ sở giáo dục ở các thành phố lớn, vào một trận chiến lớn. Đến lúc đó, khi những tin tức tiêu cực này nổ ra, thì chắc chắn sẽ mang đến ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Cổ phiếu của các ngươi không thể không rớt. Chỉ cần cổ phiếu của các người rớt xuống, Lâm Trạch sẽ dẫm lên cái hố sâu kia, cuối cùng không ra được. Cư cư. Vì thế hắn ta lập tức chạy đến các trung tâm giáo dục và đào tạo, ở các thành phố khác nhau, để bày ra một trận chiến lớn, còn mua. Được nhiều bên truyền thông sẵn sàng theo dõi đưa tin, hắn ta không chỉ có suất lực, mà còn xuất tiền. Lâm Trạch Lần này không làm ngươi mệt chết Ta sẽ mang họ của ngươi Còn Lâm Trạch thì sao Thì thoải mái nằm ở phía sau màn Tán gẫu tình cảm với các nữa chủ Sau đó nhìn hai vị nhân vật chính công cụ Giúp hắn buôn ba kiếm tiền chứ sao Cuộc sống của nhân vật phản diện Chính là đơn giản tự nhiên và nhàm chán như vậy Chỉ cần chơi tốt Nhân vật chính cũng có thể thống nhất mặt trận với ta Hai tuần trôi qua rất nhanh Hai nhân vật chính đến văn phòng của Lâm Trạch lần nữa Lâm Trạch đau lòng nói Hai vị lão đệ vất vả rồi. Lâm Tổng à? Không vất vả chút nào. Ta đã kiếm được 150 tỷ cho ngươi. Bây giờ đã có 250 tỷ rồi. Khi nào chúng ta bắt đầu hành động? Diệp Tinh Thần khẩn cấp hỏi. Lúc này Diệp Tinh Thần dường như đã thay đổi dáng vẻ so với hai tuần trước. Để kiếm tiền cho Lâm. Trạch hầu như một ngày 24 tiếng, đều ở trong phòng giao dịch. Mất ăn mất ngủ đặt lạnh giao dịch. Do thức khuya kéo dài, dâu ria sồm xàm. Tóc biến thành tổ chim còn bết dầu, hai mắt trở thành mắt gấu trúc trũng sâu. Nhưng hắn lại cực kỳ hưng phấn, vì cơ hội báo thủ cuối cùng cũng đến. Hắn chắc chắn phải để lâm Trạch hung hăng ngã vào khó có thể rút ra. Hiện tại đã có tiền, chỉ cần xem bên ngô lão đệ thế nào, lâm tổng, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngô ca không chút do dự nói, chỉ cần ngươi ra lạnh một tiếng, toàn quốc thậm chí toàn thế giới sẽ chẳng ngập tin tức tiêu cực, cam đoàn có thể hạ giá cổ phiếu của bọn họ. Lúc này Ngô Ca cũng thay đổi dáng vẻ, so với hai tuần trước, vì bày trận hắn ta đã chạy không ngừng nghỉ khắp nơi, không có ngủ được một giấc an ổn, dường như không phải ở trên xe thì trên máy bay, cuộc sống thật sự rất khổ cực, do bôn ba lâu, làn da đã dám nắng, cả bàn chân đều phông rộp, hắn ta không chỉ bỏ sức, mà còn chi rất nhiều tiền, mua phương tiện truyền thông đưa tin, bất cứ lúc nào. Tất cả mấy trăm triệu tiền thưởng nhận được từ Lâm Trạch, đều bị hắn sử dụng hết. Nhưng hắn ta lại tràn đầy động lực Lần này chắc Chắn phải làm cho Lâm Trạch ngã xuống Một lần cho hắn vạn kiếp bất phục Nếu bên ngô lão đệ cũng đã chuẩn bị xong Vậy chúng ta chuẩn bị hành động đi Lâm Trạch điên cuồng Ta đã mượn được 100 tỷ cổ phiếu Từ nhà môi giới Ngoài ra còn có quyền chọn cổ phiếu trị giá 50 tỷ Tổng giá trị 150 tỷ Chỉ cần tin tức tiêu cực nổ ra Chúng ta sẽ bán tháo ra ngoài Dìm giá của họ xuống cực mạnh Hai nhân vật chính sáng mắt lên Lâm Tổng, hành động nhanh đi, chúng ta đã không thể chờ đợi nữa, được rồi, chúng ta sẽ hành động ngay bây giờ. Sau một tiếng ra lạnh của Lâm Trạch, trên mạng xuất hiện rất nhiều tin tức tiêu cực về nghề giáo dục bồi dưỡng, hỗn loạn trong ngành giáo dục bồi dưỡng, giáo viên dùng bằng cấp giả mạo, tồn tại sự tuyên truyền sai sự thật. Nghề giáo dục bồi dưỡng mỗi năm tiêu tốn hàng tỷ kinh doanh trên sự lao âu, người đã bị lừa chưa, quá đáng, ngành giáo dục bồi dưỡng lại có điều khoản ngang ngược như vậy. Giáo viên không đứng lớp nghiêm túc, toàn chạy vào ngành giáo dục bồi dưỡng, chất lượng dạy học ở trường rất đáng lo ngại. Ngành giáo dục bồi dưỡng có hiện tượng thu phí bừa bãi nghiêm trọng. Không đi học thêm thì con người còn có hy vọng gì không? Những tin tức này lan truyền khắp nơi, có chứng cứ có chân tướng, nói gì cũng có cơ sở. Vì vậy mọi người lập tức tập trung vào ngành giáo dục bồi dưỡng, phát hiện ra vấn đề thực sự tồn tại rất nhiều, đặc biệt là đông đảo phụ huynh có rất nhiều chuyện để nói, đều chửi bới trên mạng. Sự hỗn loạn của các lớp học thêm Nói thật, phí thu các lớp học thêm thật sự quá đắt Gia đình ta chỉ là một gia đình bình thường Thu nhập hàng tháng là hơn 3.000 Vợ ta nhiều hơn ta một chút là 4.000 Vậy mà phải nộp chi phí 2.000 tệ mỗi tháng Cho các lớp học thêm của con cái Không học thì không được Học tập sẽ không theo kịp bạn bè Không chỉ thu phí mắc Mà một số chất lượng giảng dạy rất đáng lo ngại Con nhà ta vốn dĩ xếp hạng 10 15 trong lớp học Là hạng trung bình Nhưng từ sau khi đi học thêm, thành tích lại giảm xuống kém hơn 10 đứa nữa, càng học càng tệ. Lớp học của con ta tổng cộng 43 đứa, nhưng cũng có đứa tham gia các lớp học lớp, thực sự là khủng khiếp. Có rất nhiều phụ huynh vay cả tiền, cũng phải cho con cái đi học thêm. Thành thật mà nói, ta hy vọng sẽ mang đến cho con ta, một tuổi thơ hạnh phúc, nhưng tất cả mọi người đang đi học thêm. Con ta không đi thì thành tích sẽ rơi xuống, sẽ không có tương lai, người nói xem ta nên làm sao bây giờ. Bây giờ giáo viên cũng không nghiêm túc đứng lớp trong trường học, tất cả đều chạy ra ngoài để kiếm thêm, than ôi. Vì vậy chủ đề này càng xào nấu càng nóng, ngành giáo dục xuất hiện khủng hoảng tín dụng. Lúc này Lâm Trạch không chút do dự đập ra 50 tỷ cổ phiếu, làm cho cổ phiếu của ngành giáo dục bồi dưỡng giảm xuống 10%. Hỗ một coi chiến tranh vang lên. Trên thị trường chứng khoán đều xuất hiện hiện tượng mơ dưới sự dẫn dắt của Lâm Trạch. Mọi người nhao nhao bán tháo cổ phiếu trong tay. Vì vậy Cổ phiếu trong ngành giáo dục đã giảm thêm 5% nữa. Cổ phiếu đã giảm 15%, nhưng vẫn chưa đủ. Theo kinh nghiệm của ta, cuộc tấn công từ dư luận này sẽ giảm nhiều nhất là 20%, vẫn chưa thể đạt được tiêu chuẩn mua lại của chúng ta. Vì vậy phải tăng cường hơn. Lâm Tổng yên tâm. Chuyện còn lại giao cho ta đi. Ngô Ca đi tới trước một tòa nhà giáo dục bồi dưỡng, tăng cường uy lực trận pháp gấp mấy lần. Ở giữa trận pháp này, cho dù là giáo viên hay là học sinh. Đều rất dễ cáu kỉnh, đặc biệt là trẻ em, bản thân chúng không có sự kiên nhẫn, bị trận pháp ảnh hưởng, bọn chúng chạy loạn trong phòng học. Âm thanh nói chuyện vang vọng tòa nhà, giáo viên hét lớn một tiếng. Các ngươi đừng cãi nhau nữa, ai đang còn cãi ta sẽ đánh người đó, không ai nghe lời. Bọn trẻ làm theo ý mình, vì thế giáo viên bắt một số học sinh nghịch ngợm, lại đánh một trận tơi bời hoa lá. Ta cho người cãi nhau nữa nè, lại cãi nhau nữa đi, người lại cãi nhau cho ta xem. Lúc này chịu ảnh hưởng của sức nóng, rất nhiều netizen, các phương tiện truyền thông tin tức đều đi thăm lớp học, kết quả lại phát hiện ra một cảnh tượng đáng sợ như vậy. Tại thời khắc mẫn cảm như thế, mà vị giáo viên này vẫn không biết tém tém lại. Bắt được đứa bé thì đánh bạo một trận, đánh cho vài đứa khóc, có đứa còn bị thương, vậy bình thường còn hung hăng tới cỡ nào, vì thế. Chuyện này bị phơi bày ra ngoài, khiến cho cộng đồng nổi một trận bão to. Tức quá, đứa trẻ nhỏ như vậy. Mà làm sao hắn có thể ra tay cho được, cho dù nó có phạm sai lầm? Dạy dỗ phê bình là được rồi, sao lại đánh đứa nhỏ thương tích đầy người như vậy? Đây có phải là chất lượng của giáo viên trong ngành giáo dục bồi dưỡng không? Thật đáng sợ. Ta không yên tâm giao con vào tay một người như vậy. Người như vậy sao xứng làm giáo viên chứ? Phải nghiêm trị, phải trừng phạt nghiêm khắc. Vì vậy, cổ phiếu của ngành giáo dục tiếp tục giảm, sau đó ngành giáo dục bồi dưỡng đều có tin tức tiêu cực phát ra mỗi ngày. Không phải bên kia xảy ra chuyện, thì chính là bên này xảy ra chuyện, mỗi ngày đều có dư ăn. Nhìn thấy phụ huynh đều kinh hồn bạt vía, mà Lâm Trạch thì nhân cơ hội dẫn đầu một lượng lớn tiền trên thị trường chứng khoán đuổi theo bán tháo. Cuối cùng đánh sập giá cổ phiếu ngành giáo dục bồi dưỡng, giảm 50%, phù hợp với tiêu chuẩn mua lại. Hai nhân vật chính mắt tỏa sáng lập lòe. Lâm Tổng, đã đến lúc rồi, chúng ta mau mua cổ phiếu của ngành giáo dục bồi dưỡng đi, đừng do dự nữa, hãy làm đi. Lâm chảy cười hà hà, hai vị lão đệ, không cần gấp gáp, cổ phiếu ở đó có thể mua bất cứ lúc nào, sao có thể không gấp gáp? Bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, làm nhiều chuyện như vậy chính là vì giờ khắc thắng lợi huy hoàng này, vì vậy, hai nhân vật chính lại thúc giục lần nữa. Lâm tổng, mau làm đi, thật sự đừng giao dự nữa, chúng ta đã chờ đợi lâu như vậy, chính là chờ đợi thời khắc này. Lâm chảy cười nhạt, thế nhưng, trong tay chúng ta còn có 10 tỷ cổ phiếu, chờ chúng ta bán náo ra ngoài. Để cổ phiếu thấp hơn một chút nữa, sau đó mua lại, thấy sao hả? Được rồi, Lâm tổng, người làm nhanh một chút. Hai người lại thúc giục lần nữa. Tiếp theo, Lâm chạy tới trước máy tính, suy nghĩ một chút rồi cười nói. Sau khi ném ra một khoản cổ phiếu này, chúng ta sẽ gióng lên hồi trung tấn công ngành giáo dục bồi dưỡng. Đây là một khoảnh khắc lịch sử, là một khoảnh khắc đáng nhớ. Ta cảm thấy những điều tốt đẹp như vậy thì không thể tận hưởng một mình. Hai vị lão đệ, ai trong các người tới đây? Hai nhân vật chính sáng cả hai mắt. Lâm Trạch nói đúng, đây là một khoảnh khắc lịch sử, thật là một khoảnh khắc đáng nhớ. Vào thời khắc quan trọng như vậy, bọn họ không thể không tham gia, để ta đưa tiễn Lâm Trạch một đoạn đường. Hai người không chút do dự dơ tay lên, đồng thanh nói, ta đến, hai người liếc nhau, ánh mắt bắn ra tia lửa mãnh liệt, tiện nhân muốn dành cơ hội này với ta sao? Diệp tinh thần âm dương quái khí nói, ngô lão đệ, người vẫn không nên xen vào chuyện như thế này đi. Dù gì ngươi cũng không biết gì về đầu tư, chuyện chuyên môn hãy để người chuyên nghiệp làm, ngươi tìm chỗ nào mát mẻ đứng chờ đi, ngô ca trà phúng lại. Diệp tiên sinh, ta cảm thấy lời của ngươi sai rồi, mặc dù ta không hiểu đầu tư, nhưng ta có thể học. Lâm Tổng luôn nói ta có thiên phú trong lĩnh vực này. Ngươi là một lão tiền bối, ở đây có nhiều cơ hội hoạt động như vậy, thì hãy nhường cơ hội này cho người mới. Diệp tinh thần lại mỉa mai đáp. Cơ hội của ta đúng là nhiều thật. Nhưng cơ hội mấu chốt như vậy thì ít lắm. Người cũng đã thừa nhận mình là một người mới. Vậy thì đứng bên cạnh nhìn và học tập đi. Ngô ca lại nói. Người mới thì sao nào? Người mới không thể đảm đương gánh vác sao. Hơn nữa, chẳng qua là bán cổ phiếu mà thôi. Đòi hỏi trình độ kỹ thuật gì cao sao? Chuyện ấy ta có thể thao tác. Diệp lão đệ ngươi cứ nhìn cẩn thận. Chắc chắn ta sẽ không làm người thất vọng. Lúc này lâm Trạch phất phất tay. Vô cùng hào phóng nói. Đừng dành nữa. Hai vị lão đệ cùng nhau làm đi, mỗi người 5 tỷ bán hết mới thôi, để Diệp lão đệ đi trước. Lâm Trạch đã mở miệng, thì hai người đành ngừng tranh đấu. Diệp tinh thần tới trước máy tính, nhìn giao diện quen thuộc, nhưng cả, người đều run dẩy. Đây không phải là sợ hãi mà là kích động. Chỉ cần nhẹ nhàng gõ bàn phím, hoàn thành giao dịch này là đã mở màn cho việc phá sản của Lâm Trạch Đến lúc đó, đại ác mà Lâm Trạch sẽ dẫn vào hố sâu của ngành giáo dục bồi dưỡng. Cuối cùng không thể đứng dậy được. Hắn ta thao tác nhiều lần như vậy, mà lúc này lại là kích động nhất. Hắn ta hít sâu vài hơi. Trấn an mình không cần gấp gáp, phải chậm rãi hưởng thụ thời khắc chiến thắng. Lúc này ngô ca đã chờ đợi đến thiếu kiên nhẫn. ngươi nhanh lên được không? Đừng chậm chạp nữa, ta vẫn đang đợi. Gấp gì chứ? Vội vang đầu thai sao? Diệp tinh thần quay đầu lại thọc một câu, lại hít sâu vài hơi mới thuần thục thao tác trên máy tính. Sau 5 phút, tất cả các giao dịch đã thành công. Giờ khác này hắn ta cũng không cách nào khống chế tâm trạng kích động trong lòng, hai tay nắm tay nhảy dựng lên. Oh yes, thành công rồi, cuối cùng cũng đã thành công, ha ha. Hắn ta kích động đến quên hết tất cả, còn nhiệt tình ôm lâm Trạch một cái, ngay cả ngô ca cũng không buông tha. Lâm Trạch lắc đầu cười nói, lão đệ ngươi cũng thật là, mới chút chuyện này mà đã kích động như vậy, ngươi vui mừng quá sớm rồi, chờ cho đến khi chúng ta mua cổ phiếu và nắm bắt ngành giáo dục. Đó mới là khoảnh khắc hạnh phúc thực sự Diệp tinh thần liên tục gật đầu Đúng đúng Bây giờ ta vui mừng quá sớm Sau này còn có lúc hạnh phúc hơn Ha ha, được rồi, đến lượt ta Ngô ca không thể chờ thêm nữa Hắn đi đến máy tính Giống như diệp tinh thần vừa rồi Toàn thân hắn ta đều kích động Cảm giác mỗi một tế bào đều hưng phấn Bởi vì chỉ cần hắn ta gõ nhẹ bàn phím Bán số cổ phiếu cuối cùng này đi Đại thù nhân lâm Trạch của hắn ta sẽ nhảy vào trong hố sâu của ngành giáo dục bồi dưỡng, vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện trở mình. A. Ngô ca không khỏi say xưa, bởi vì giờ khắc này quá quý báu, quá tuyệt vời, quá làm cho người ta không thể tự kiềm chế. Chắc chắn hắn ta phải hưởng thụ thật tốt thời gian khó có được này, bởi vì sau này sẽ không được nhìn thấy nhiều thời gian như vậy. Ha ha ha ha ha. Người phát ngốc cái gì vậy? Nhanh lên được không? Diệp Tinh Thần nhìn thấy, mà lòng nóng như lửa đốt, hắn ta lên tiếng thúc dục. Chỉ còn thiếu một khoản cuối cùng. Chỉ cần bán khoản cuối cùng này, thì lâm Trạch sẽ rơi vào hố sâu. Kết quả là tên khốn kiếp này, còn chậm chạp chưa làm. Tiện nhân giả tạo. Gấp gáp gì chứ? Vừa rồi cũng không thấy người sốt ruột nha. Nếu người còn thúc giục ta, ta cho người chờ tới chết. Mô ca âm dương quái khi nói. Ngươi, hừ, diệp tinh thần không vui hừ một tiếng. Lâm Trạch đảm nhận vai trò hoa giải. Cười nói, diệp lão đệ đừng gấp. Dù sao cũng đã là thời khác cuối cùng. Thêm một phút ít một phút có sao đâu. Chúng ta hãy từ từ. Lâm Trạch làm một cử chỉ mời. Ngô lão đệ, xin ngươi hãy tiếp tục. Hãy tận hưởng đi, đừng khách sáo. Vẫn là lâm tổng hiểu lý lẽ. Ngô ca hừ một tiếng, lại tiếp tục say xưa. À, như thế qua hai phút ngô ca mới lưu luyến gõ bàn phím. 3 phút sau giao dịch được hiển thị thành công. Điều này có nghĩa là họ đã bán hết tất cả các cổ phiếu. Một tờ cũng không giữ lại. Nhét. Yes. Hai người Ngô Ca và Diệp Tinh Thần đều kích động nhảy dựng lên. Thậm chí, hai người còn kích động ôm nhau, như thể đã đưa bóng đá nam vào World Cup. Lâm Trạch không khỏi vỗ tay cho bọn họ. Bốp bốp. Sau khi kích động xong, Ngô Ca lại phấn kích nói. Lâm Tổng giá giảm thêm 4%, chúng ta có thể mua cổ phiếu rồi. Đúng vậy Lâm Tổng, cổ phiếu hiện tại rẻ chưa từng có, là lúc mua vào được rồi. Ta chờ không kịp nữa, mau ra lạnh đi, Diệp Tinh Thần cũng rất kích động. Lâm Trạch cười ha ha, thật ra ta cũng không đợi được, nhưng vào thời điểm quan trọng thì ngươi càng phải bình tĩnh, nếu không chúng ta trước tiên hãy uống một ly rượu vang và chúc mọi điều may mắn nhé. Uống xong ly rượu này là lúc chúng ta bước vào ngành giáo dục bồi dưỡng một cách hoành tráng, nói hay lắm, ta sẽ đi lấy rượu ngay, ta sẽ lấy ly. Hai người nhanh chóng chạy ra ngoài, đi lấy rượu cùng ly. Lâm Trạch cười tủm tỉm, nhìn hai nhân vật chính rời đi. Vừa rồi, ai gần hắn nhất, thôi bỏ đi, tùy đi. Sao cũng được. Hệ thống, ta ước nguyện. Hệ thống, ta ước nguyện. Hãy để ta kiếm được lợi nhuận hơn 20% từ thị trường chứng khoán. Đưng, ước nguyện thành công. Không lâu sau hai nhân vật chính vui vẻ trở lại. Một tay cầm hương tân, một tay cầm ly rượu, rót ba ly rượu đầy. Sau đó mỗi người bưng một ly. Lâm trạch hang hái nói. Hai vị lão đệ, sau hôm nay, chúng ta chính thức gia nhập ngành giáo dục bồi dưỡng. Đến lúc đó sẽ có tiền cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong túi của chúng ta. Ha ha, hai nhân vật chính cũng cười ha ha theo, Lâm Trạch, bây giờ ngươi còn mơ mộng Hạo Huyền, thật sự quá buồn cười. Chỉ cần ngươi bước vào ngành giáo dục bồi dưỡng thì chờ thua lỗ tận trời đi. Vĩnh Viễn cũng đừng nghĩ tới chuyện trở mình, ha ha, Lâm Trạch tiếp tục cười nói. Chắc chắn ta sẽ không quên hai vị lão đệ, trước kia ta hứa 3% cổ phần, ta chắc chắn sẽ dâng hai tay, đến lúc đó, tất cả chúng ta đều là cổ đông, làm ông chủ ha ha. Hai người lại cười ha ha một lần nữa. Lâm Trạch ngươi thật sự quá vô tri còn muốn chia cổ phần cho chúng ta sao? Ai muốn những thứ vô giá trị đó chứ? Đến lúc đó ngươi không khóc là tốt rồi. Ta nóng lòng chờ đợi xem khuôn mặt sụp đổ của ngươi. Ha ha, bây giờ, chúng ta đừng nói gì hết. Uống một ly. Sau khi uống xong ly rượu này, chính là lúc chúng ta đánh vào ngành giáo dục bồi dưỡng. Lâm Trạch dơ cao ly rượu, lớn tiếng hét lên. Cạn ly, hai nhân vật chính cũng vui vẻ đồng thanh. Cạn ly, sau đó, uống một hơi cạn sạch, thật là sướng, quá sảng khoái. Bọn hắn chỉ cảm thấy rượu này đặc biệt ngon. Vừa uống xong toàn thân trên dưới, đều thoải mái tràn trề, giống như muốn phi tiên vậy. Chúng ta uống thêm một ly nữa được chứ? Diệt tinh thần lớn tiếng kiến nghị. Được. Ngu ca lập tức đáp. Vì thế, ba người lại nhanh chóng uống cạn một ly nữa. Cảm giác càng sảng khoái. Đi cười khóe miệng hoàn toàn không che giấu được. Cảm giác này sảng khoái gấp bội, sướng sướng sướng Lâm tổng, đã đến lúc hành động, có cần ta giúp ngươi không?" Lâm Trạch vung tay lên, "Không cần, chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải làm phiền hai vị lão đệ, những chuyện nhỏ nhặt này để cho người khác làm là được. Chúng ta vừa uống rượu vừa xem kịch thì chẳng phải là rất sướng sao? Cũng được." Hai người gật đầu nhìn Lâm Trạch chậm rãi nhảy vào trong hố, quả thật là một chuyện vui mắt. Quá trình này nên từ từ tận hưởng, bỏ lỡ một giây sẽ rất là lãng phí. "Các ngươi chờ ta ra lạnh, chờ ta gọi mua vào." thì các người lại mua, Lâm Trạch căn dặn một tiếng. Vâng, Lâm Tổng, giao dịch viên đáp. Vì thế, ba người hắn ngồi trên sofa, vừa uống rượu ngon vừa nhìn màn hình lớn trước mắt. Tuy nhiên, ngay sau đó cổ phiếu của doanh nghiệp giáo dục đột nhiên nhảy xuống, giảm mạnh 51%, hai nhân vật chính bối rối. Chuyện gì đang xảy ra ở vậy? Tại sao cổ phiếu này lại nhảy? Chẳng lẽ có ai đang bán khống cổ phiếu hay sao? Lâm Trạch cười ha ha, như vậy mới tốt. Như vậy... Chúng ta có thể mua cổ phiếu với giá rẻ hơn. Nói cũng đúng, hai nhân vật chính gật đầu. Nhưng ngày sau đó, cổ phiếu lại nhảy xuống, lại giảm mạnh 5% nữa. Hai nhân vật chính lại bối rối. Mẹ kiếp, sao lại tuột nữa rồi? Đã giảm thêm 10% nữa, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Trạch tiếp tục cười. Như vậy rất tốt. Dù lý do là gì, giá càng rơi thì càng trở nên thuận lợi cho chúng ta. Không chỉ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Mà còn mua nhiều cổ phiếu rẻ hơn, hai vị lão đệ không cần gấp gáp, chúng ta chờ một chút nữa. Lâm Tổng nói phải. Hai nhân vật chính lại gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một mối dự cảm không tốt, mà nói chuyện chỉ trong chốc lát cổ phiếu. Đã nhảy xuống một lần nữa, giảm thêm 5%. Lúc này hai nhân vật chính không thể giữ vững được nữa, chỉ trong chốc lát đã tuột xuống 15%. Rõ ràng có gì đó không ổn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Trạch lớn tiếng nói. Lập tức điều tra cho ta. Lúc này, một giao dịch viên dơ tay lên. Lâm Tổng, ta tìm thấy rồi. Là do một chính sách nhà nước vừa ban hành gây ra. Ở đâu? Hãy để ta xem. Lâm Trạch giật lấy điện thoại di động. Chỉ thấy trên đó đưa ra một chính sách. Trong những năm gần đây, giờ gánh nặng học sinh tiểu học và trung học cơ sở, chất lượng giảng dạy giảm sút Ngành đào tạo ngoài trường quản lý chưa chuẩn, nên cần phải giảm gánh nặng cho học sinh và chuẩn hóa ngành đào tạo ngoài trường. Mấu chốt là dẹp bỏ ngành đào tạo ngoài trường, cấm dạy thêm cho học sinh. Đọc được tin tức này, Diệp Tinh Thần và Ngô Ca gần như ngất xỉu. Mẹ Kiếp, tại sao chính sách này lại được đưa ra sớm như vậy? Kiếp trước không phải qua hai tháng mới ra sao? Giờ vì sao lại ra sớm? Sớm không ra muộn không ra, cứ phải xuất hiện ngay lúc này sao? Thảo nào cổ phiếu tụt dốc không phanh. Ban hành chính sách này, quả thực chính là đả kích hủy diệt đối với ngành giáo dục bồi dưỡng. Ngành giáo dục bồi dưỡng sau này Cũng đừng nghĩ tới chuyện trở mình. Lâm Trạch sợ hãi nói. May mắn là chúng ta vẫn chưa mua cổ phiếu của họ. Thật sự là quá may mắn. Hai vị lão đệ. Các ngươi nói có phải không? Vâng. Hai nhân vật chính tê dại gật đầu. Thân thể lung lai sắp đổ. Chỉ thiếu một chút. Thiếu chút nữa thôi là Lâm Trạch sắp nhảy vào cái hố này. Ta tỉ mỉ bố trí lâu như vậy. Không biết hao phí bao nhiêu tâm tư và tâm huyết. Cũng vì giờ khác này. Kết quả bây giờ. Lại như thế này. Ông trời ơi! Ông có cố tình chơi ta có phải không? Chính sách này không chỉ là một đòn tàn phá đối với ngành giáo dục, mà cũng là một đòn tàn phá đối với bọn họ. Cả hai nhân vật chính đều sụp đổ. Lâm Tổng, chúng ta thật sự không mua cổ phiếu của giáo dục bồi dưỡng sao? Diệp tinh thần mang theo một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Trong ánh mắt vô cảm của Ngô Ca, cũng hiện ra một tia hy vọng yếu ớt. Lâm Trạch trợn tròn mắt. Ngươi thấy thế nào? Quốc gia đã ra tay. Chúng ta còn tiến vào ngành giáo dục bồi dưỡng. Không phải là phản quốc hay sao? Phản quốc sao có thể có kết quả tốt hả? Ánh sáng hy vọng của hai nhân vật chính, cứ như vậy lụi tắt. Cả người nhìn không thấy, một chút sinh khí còn thê thảm hơn chết. Hai vị lão đệ, hình như hai người có chút không vui. Lâm Trạch khó hiểu. Hai nhân vật chính im lặng, vì đau lòng cực độ. Lâm Tổng, ta rất hiểu cảm giác của hai vị tiên sinh. Một giao dịch viên giơ tay lên. Cảm giác gì? nói nghe thử xem. Lâm Trạch hỏi. Cảm giác này tựa như một học sinh trung học, học tập, chuẩn bị 3 năm, cuối cùng lại không có cách nào thi đại học. Trong lòng trống rỗng, ta nghĩ rằng, hai vị tiên sinh cảm thấy như vậy, vì họ đã trả giá rất nhiều cho cổ phiếu này, nhưng cuối cùng không có thu hoạch gì, dĩ nhiên trong lòng rất khó chịu. Giao dịch viên đồng cản nói, thì ra là như thế, lâm Trạch tỉnh ngộ, lập tức Trấn an. Hai vị lão đệ, đừng buồn, mặc dù chúng ta đã bỏ lỡ ngành giáo dục, chúng ta vẫn kiếm được tiền mà. Người xem Cổ phiếu này giảm giá cực mạnh, giá càng rơi chúng ta kiếm được càng nhiều. Đến bây giờ chúng ta đã kiếm được 7, 80 tỷ rồi, lại còn không vui sao? Diệp tinh thần mua cả tức hộp máu, phụt. Các người nghĩ lại đi, với sự sụt giảm của cổ phiếu này, tương lai chúng ta còn có thể kiếm được ít nhất 5, 60 tỷ nữa. Nói cách khác, chúng ta có thể kiếm được hàng trăm tỷ từ giao dịch này. Các người nghĩ đi, các người suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ có phải thoải mái hơn nhiều hay không? Hà hà, diệp tinh thần, ngô ca học máu, phụt. Sự an ủi của lâm Trạch không những không có tác dụng an ủi, mà ngược lại còn có tác dụng đâm thấu trái tim hai người diệp tinh thần. Và ngô ca, đầu tiên là ngô ca, hắn ta rất suy sụp. Mấy ngày nay hắn ta chạy khắp mười mấy thành phố lớn trên cả nước, chạy đến chân lột ra da dám nắng, lao tâm lao lực lại hao tổn tiền bạc. Chính là hy vọng có thể mượn cơ hội này, chỉnh đốn lâm Trạch Kết quả không chỉ không có tác dụng. Còn giúp hắn ta ảo ạt kiếm được một khoản nữa Tất cả đều công sức bỏ ra đều thành công cốc Diệp tinh thần càng sụp đổ hơn Hơn hai tuần nay Dường như hắn ta đều ở trong công ty Thức khuya dậy sớm Thâu đêm xuất sáng Hết ngày dài lại đêm thâu Chính là hy vọng mau chóng Giúp lâm Trạch kiếm đủ 150 tỷ Sau đó để cho hắn ta dẫm vào hố Cuối cùng không ra được Bây giờ thì tốt rồi 150 tỷ kiếm được Lâm chạch lại không dẫm lên trong hố Ngược lại mượn nó lại kiếm được hơn 100 tỷ, cũng chính là nói, trước sau hắn ta đã giúp Lâm Trạch kiếm được hơn 250 tỷ, làm cho tài sản của Lâm Trạch tăng gấp đôi, còn gì tuyệt vọng hơn thế nữa không? A, Diệp Tinh Thần ôm ngực, cảm thấy cực kỳ đau lòng, thực sự quá đau đớn. A, Ngô Ca bên cạnh xúc động, cũng đau khổ kêu một tiếng thê lương, lòng hắn ta cũng thật sự rất đau đớn. Lâm Trạch tiếp tục an ủi, hai vị lão đệ, các ngươi không còn khổ sở chứ? Ta hiểu tâm trạng của các ngươi, nhưng ý trời khó cãi. Mặc dù chúng ta không có cơ hội để tham gia vào ngành giáo dục, nhưng chúng ta vẫn kiếm được tiền, nên nghĩ về chuyện gì đó vui chút. Như này đi, ta sẽ hát cho các ngươi nghe một bài hát. Một bài hát vui vẻ, sau khi nghe xong, các ngươi hẳn là sẽ vui lên. Lúc này các giao dịch xung quanh sáng mắt lên, bởi vì giọng hát của Lâm Tổng bọn họ thực sự rất hay, ẩm sắc tốt, hát lại chuẩn, còn chuyên nghiệp hơn các ca sĩ trong làng giải trí nữa. Mỗi bài hát mang lại cho mọi người, một bữa tiệc thính giác vui vẻ, Lâm Tổng hát bài gì? Ta sẽ mở nhạc giúp ngươi. Một giao dịch viên hét lên, không cần phát nhạc, Lâm Trạch mang một cây đàn guitar ra cười nói. Ta có một bài mới sáng tác, hát cho hai vị lão đệ nghe, là một ca khúc mới sao. Mọi người đều rất sốc và tò mò. Bài hát này được đặt tên là Nếu có một ngày ta trở nên rất giàu có, dành riêng cho hai vị lão đệ của ta, cũng dành riêng cho tất cả mọi người ở đây. Hy vọng các ngươi đều trở nên giàu có. Sau khi nói xong, Lâm Trạch chơi hi ta, nhiệt tình hát. Nếu một ngày nào đó ta trở nên giàu có, lựa chọn đầu tiên của ta không phải là đi du lịch vòng quanh thế giới. Nằm trên chiếc sofa lớn nhất và mềm nhất trên thế giới. Ăn, rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, sống qua từng năm. Gia điệu của bài hát này thoải mái vui vẻ, Lâm Trạch hát vui vẻ, mọi người nghe cũng vui vẻ. Hơn nữa càng hát càng đắc ý, càng hát càng hăng. Càng hát càng phô trương giống như kiếm được một số tiền nhỏ, dáng vẻ tiểu nhân kia đắc chí kia, làm cho người ta nhịn không được muốn tát hắn hai cái, mọi người đều nghe rất vui. Thế nhưng bài hát này, rơi vào tai Diệp Tinh Thần và Ngô Ca, cảm giác như là trắng trợn chà phúng, chỉ vì có hai tên ngốc này Lâm Trạch trở nên giàu có, mỗi một từ dường như đâm vào trái tim của bọn họ. Lâm Trạch đàn hát một câu, trở nên giàu có, À, hai người đau khổ, Lâm Trạch lại đàn hát một câu. Ta trở nên giàu có, à, hai người càng thêm đau khổ. Bao nhiêu người ngày đêm lãng phí thời gian, Lâm Trạch hăng hái hát một câu, trở nên giàu có, a hai người bi thương, Lâm Trạch lại hăng hái hát một câu, ta trở nên giàu, có, a hai người càng thêm bi thương. Sau đó ra vẻ khiêm tốn nói tiền, không phải là tất cả. Lâm Trạch cười to, ha ha, à, hai người hộp máu. Một bài hát kết thúc, Lâm Trạch sảng khoái, mọi người sảng khoái. Duy chỉ có hai nhân vật chính càng đau khổ hơn, sắc mặt bọn họ tá nhợt, mặt trắng như vôi không có chút máu, Lâm Trạch có chút hoảng hốt, hai vị lão đệ, sao các ngươi càng thêm khổ sở vậy chứ? Ôi không nên đâu, có người nhỏ giọng nói. Lâm Tổng, nghe nói bài hát bi thương mới có thể chữa thương, hóa ra là như vậy. Lâm Trạch chỉnh lại, vậy ta sẽ hát một bài hát bi thương hơn, chữa lành vết thương cho hai vị lão đệ. Hy vọng hai người mau chóng bình phục trở lại. Lâm Tổng, mở bài gì vậy? Ai đó kêu lên, không cần, vẫn là bài hát mới sáng tác của ta, một bài tên là Tâm Ngữ Tâm Nguyện, tặng cho hai vị lão đề. Tiếp theo, Lâm Trạch lại hát, thâm tình biểu diễn, đau lòng đến mức không thể thở được, không tìm thấy dấu vết ngươi để lại. À, vừa mở miệng đã khiến hai nhân vật chính đau lòng, đến không thể thở nổi. Đồ tiện nhân Lâm Trạch ngươi có thể sửa từ ngữ lại không hả? Mỗi một chữ đều đâm vào ngực bọn họ, ngươi chê chúng ta chưa đủ suy sụp có phải không? Xúc sinh còn có nhân tính hơn ngươi, đâm người chính xác như vậy. Bọn hắn đều hoài nghi, có phải Lâm Trạch đang cố ý hay không? Diệp tinh thần ôm ngực đau khổ nói. Lâm Tổng, bây giờ tâm tình của ta thật sự không tốt lắm, xin ngươi cho ta nghỉ phép một vài ngày, hy vọng ngươi có thể phê duyệt. Ngô ca cũng đau khổ nói. Lâm Tổng, ta cũng xin nghỉ vài ngày, bây giờ bọn hắn cần gấp rút trở về, để an ủi tâm hồn bị thương. Nếu không, bọn hắn sẽ thực sự sụp đổ, không thành vấn đề. Lâm Chạch gật đầu, cảm ơn Lâm Tổng, vậy ta trở về trước đây, ta cũng đi về trước. Lâm Trạch ngăn bọn họ lại, không vội, ở lại chút đi mà, nghe xong rồi đi, không cần đâu, người tự nghe đi, ta đi về trước. Hai người sợ tới mức cả người run dẩy, nhanh chóng chạy trốn, Lâm Trạch chớp chớp mắt. Nếu hai vị lão đệ không biết thưởng thức vậy, chúng ta tự mình hát tự mình nghe đi. Vì vậy Lâm Trạch tiếp tục hát, đau lòng đến mức không thể thở được, không tìm thấy dấu vết ngươi để lại. Sau khi hát xong, Lâm Trạch và những người khác tiếp tục theo dõi cổ phiếu, cổ phiếu trong ngành giáo dục tiếp tục giảm mạnh, tuột dốc không phanh không gì cả nổi, vốn dĩ đã giảm 50%, giờ lại giảm thêm 40% nữa, bán tháo nổ ra biến giá cổ phiếu thành giá bắp cải, trên thị trường chứng khoán, một loạt nhà đa tư ép không rơi dụng, khắp nơi kêu than, hầu như không có một ai chiến thắng, nhiều tổ chức nắm giữ các vị trí và các nhà tạo lập thị trường lớn, Cũng bị chính sách này chém một đau tổn thất thảm trọng. Cả thành phố cũng chỉ có mình lâm Trạch kiếm được tiền. Vì thế, lâm bác phàm lại đắc ý. Trở nên giàu có, ta trở nên giàu có. Hai nhân vật chính tức gần chết, con kiếm được 250 tỷ. Lâm Trạch nhẹ nhàng tăng thêm tài sản. Nhìn thư ký xinh đẹp liễu như mi đi vào, hắn chớp chớp mắt, phát ra lời mời. Mi nương, hôm nay ta kiếm được tiền, tối nay có rảnh không? Ta muốn ăn tối với ngươi. Liễu như mi tức giận liếc hắn. Không phải là kiếm được tiền thôi sao Có ngày nào ngươi không kiếm được tiền sao Mới kiếm được mấy tấm thép lại Khiến cho ngươi phiêu thành như vậy Lần này thì không giống Lâm chạch nói Sao không giống Liễu như mi hai tay ôm vai Ngữ điệu rất bình thản Lần này ta kiếm được rất nhiều tiền Lâm Trạch lại nói Kiếm được nhiều tiền Hàng tỷ Hay hàng trăm tỷ Nếu chỉ là chút tiền này hay là thôi đi Liễu như mi cười ha ha Ở lại đây một thời gian dài Thấy được tốc độ kiếm tiền của Lâm Trạch cảm giác tiền dưới 10 tỷ cũng không tính là nhiều. Nếu một ngày nào đó không kiếm được 10 tỷ mới, cảm thấy đối phương không bình thường, Lâm Trạch nghiêm túc nói. Lần này thật sự không giống. Hơn nửa tháng nay, diệp lão đệ giúp ta kiếm được 150 tỷ. Sau đó lại thông qua, việc bán khống cổ phiếu ngành giáo dục bồi dưỡng lại kiếm được hơn 100 tỷ, tổng cộng 250 tỷ. Liễu như mi A một tiếng, mới 250 tỷ đã phiêu thành như vậy. Hả? Ngươi vừa nói bao nhiêu vậy? 250 tỷ, chỉ nhiều hơn chứ không ít. Lâm Trạch lại nói, 250 tỷ. Liễu như mi hít một hơi lạnh, đây là bao nhiêu tiền? Phải biết rằng người giàu nhất viêm quốc cũng chỉ đến mức này. Lâm Trạch vậy mà chỉ mất nửa tháng, lại có thể kiếm được tất cả tài phú của một người giàu nhất. Kỳ tích, quả thực chính là kỳ tích. Vì thế, nàng kích động lướt qua bàn làm việc. Dương nành múa vốt đi tới trước mặt Lâm Trạch. Lâm Trạch run dẩy. Ngươi muốn làm gì hả? Liễu như mi kích động nói, ta quá kích động, tâm trạng hơi không ổn định, cho ta ôm một chút đi. Lâm Trạch vẫn lạnh run như trước, ta còn nhỏ, đừng ma, bớt nói nhảm đi. Cuối cùng trong văn phòng truyền ra tiếng kêu kinh thiên động địa, a 250 tỷ. Không biết ôm bao lâu thì hai người buông ra, lâm Trạch rất thỏa mãn, lại đưa ra lời mời. Mi nương, buổi tối rảnh không? Không rảnh, người kiếm được 250 tỷ thì khối lượng công việc của ta tăng gấp đôi. Ta còn có rất nhiều chuyện phải sắp xếp. Người đi tìm tinh cách cách đi. Liễu như mi hấp tấp chạy mất. Vì thế, Lâm Trạch đành phải gửi lời mời Tống Vũ Tinh. Lâm Trạch. Vũ Tinh. Buổi tối có rảnh không? Tống Vũ Tinh. Xin lỗi Tiểu Trạch. Hai ngày nay, bệnh viện đang đón đoàn kiểm tra hệ thống y tế, nên ta không có thời gian. Lâm Trạch. Không sao đâu. Người làm với công việc trước. Lần sau chúng ta lại hẹn. Tống Vũ Tinh. Sao đột nhiên muốn hẹn ta ra ngoài ăn cơm Lâm Trạch Bởi vì ta kiếm được tiền, ta cảm thấy bồng bành trôi dạt ta hy vọng người có thể đánh thức ta dậy. Tống Vũ Tinh, chúc mừng. Tống Vũ Tinh không rảnh, đành phải tìm một người, người này dĩ nhiên chính là Sở Nhã Tuyết. Lâm Trạch, Nhã Tuyết, buổi tối có rảnh không? Hẹn người ăn tối. Sở Nhã Tuyết, có nha có nha chúng ta ăn gì? Thời gian và địa điểm. Lâm Trạch, người quyết định đi, ta sao cũng được. Sở Nhã Tuyết, hả? Sao hôm nay người hẹn ta ra ngoài ăn cơm? Bình thường cũng không thấy người tích cực như vậy. Lâm Trạch vì ta kiếm được tiền, sở nhã tuyết. Người kiếm được bao nhiêu? Lâm Trạch 250 tỷ. Thật tuyệt vời có phải không? Thấy đối phương thật lâu cũng không trả lời lại. Lâm Trạch đành phải chủ động gửi qua. Lâm Trạch có chuyện gì vậy? Sao người không nói chuyện? Sở nhã tuyết, vốn dĩ hôm nay, tâm trạng của ta rất tốt. Sau khi nghe được tin tức này, cả người đều không tốt. Sở nhã tuyết, ta muốn chém chết tên khốn kiếp ngươi Ngươi có biết không? Lâm Trạch nghi hoặc. Sở Nhã Tuyết, ngươi có biết không, bây giờ bất động sản đã bị đóng băng, kinh doanh không dễ dàng, nơi nơi đều đang thiếu tiền, bây giờ ta nợ đang một đống, nhưng ngươi lại kiếm được rất nhiều tiền, đây không phải là kích thích ta sao? Lâm Trạch, Lâm Trạch, vậy có hẹn hay không? Sở Nhã Tuyết, không hẹn, tức tới no rồi. Nhìn thấy ngươi còn tức giận hơn, Lâm Trạch, Sở Nhã Tuyết, trừ phi. Lâm Trạch, trừ khi cái gì? Sở Nhã Tuyết, trừ phi ngươi cho ta mượn chút tiền vượt qua cửa ải khó khăn, bảo bối ơi, cuộc sống khổ sở chỉ có thể dựa vào ngươi. Lâm Trạch, Lâm Trạch, Nhã Tuyết, Sở Nhã Tuyết. hà, Lâm Trạch, không ngờ ngươi lại là một người thực dụng như vậy. Chúng ta vẫn nên lãng quên nhau giữa giang hồ đi. Tạm biệt, Sở Nhã Tuyết, Lâm Trạch, đồ khốn kiếp, Sở Nhã Tuyết, tên khốn nạn. Sau khi đặt điện thoại di động xuống, Lâm Trạch cảm thấy như lạc lõng, trong thế giới rộng lớn này, Lại không có ai để chia sẻ niềm vui kiếm tiền, cao thủ đúng là cô đơn mà. Đúng lúc này có một người gọi điện thoại tới, tổng giám đốc của giải trí hán đỉnh. Hà Tu Văn, Lâm Trạch vừa nghe máy, có việc mau nói, có dám mau thả. Hà Tu Văn, mẹ kiếp, gấp như vậy, chắc không phải đang ngủ với gái đấy chứ. Lâm Trạch ta cũng muốn, nhưng không có cơ hội này. Hà Tu Văn, hiểu, có một thư ký như vậy, đúng là có rất nhiều chuyện cũng không dễ làm. Cho nên ta khuyên lão đệ ngươi nhanh chóng thu nàng đi, sau khi biến thành người của ngươi rồi, thì rất nhiều chuyện đều dễ làm. ha ha lâm chạch, ngươi sẽ không rảnh rỗi nhàm chán, gọi điện thoại lại đây tìm ta nói nhảm chứ hả? Hà tu văn, ta gọi điện tới đương nhiên là có chuyện đứng đắn. Lão đệ, ngươi nói sao cũng là chủ tịch của giải trí hán đỉnh chúng ta. Hơn một tháng rồi, tốt xấu gì ngươi cũng tới đây xem một chút chứ. Vẫn không quan tâm làm cho chúng ta cảm thấy giống như được mẹ kế nuôi. Lâm Trạch Đây chẳng phải là ta tin tưởng ngươi sao. Cờ hờ ở ngươi toàn quyền quyết định mà. Hạ Tu Văn. Nhưng cũng phải có mức độ chứ. Nếu không có người đến chấn giữ, có rất nhiều chuyện không dễ làm. Dù sao ta cũng chỉ là Tổng Giám đốc Hán Đình mà thôi. Là một người làm thuê cao cấp. Mà ngươi là chủ nhân chân chính. Thân gia còn mấy trăm tỷ. Chủ tịch hai tập đoàn lớn. Người khác không sợ ta chứ họ sợ ngươi. Lâm Trạch Được rồi. Hai ngày này ta qua xem một chút. Hạ Tu Văn. Được. Ngoài ra, Có một lễ trao giải điện ảnh mời ngươi tham gia. Lâm Trạch Có ngươi đi không phải là được sao? Hạ Tu Văn. Lần này là chính phủ tổ chức. Vô cùng long trọng. Năng lượng và địa vị của ngươi, bây giờ không ai không biết. Cho nên người ta hy vọng ngươi có thể tham gia. Bây giờ điện ảnh không dễ làm. Họ hy vọng ngươi có thể nâng cao tinh thần cho ngành, phát ra một ít tín hiệu tích cực. Chuyện phía chính phủ ngươi cũng hiểu rồi đấy. Lâm Trạch Ồ ta biết rồi. Thời gian và địa điểm như thế nào Hà Tu Văn Đợi lát nữa, ta sẽ gửi thư mời tới cho ngươi. Phải đi trên thảm đỏ đấy. Nhớ mang theo bạn gái. Tốt nhất là chọn một nghệ sĩ từ công ty chúng ta. Như vậy cũng có cơ hội kiếm thêm sự nổi tiếng. ha ha Lâm Trạch được rồi, ta hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Trạch suy nghĩ một chút. Quả thật đã lâu không đến giải trí hán đình. Tuy rằng mình là một ông chủ bất cần, cũng không thể quá bất cần nha. Mỗi tháng đều phải lộ mặt cho người ta, cảm giác tồn tại nha. Chấn chạch cho cho hạt tu văn, dọa cho một ít yêu ma quỷ quái sợ chứ. Vì thế ngày thứ hai lâm chạch, bắt xe đến giải trí hán đỉnh chi nhánh ma hải. Toàn bộ chi nhánh bị chấn động, dù là lãnh đạo hay. Nhân viên, các ngôi sao nghệ sĩ, tất cả đều đến cửa để chào đón. Chào buổi sáng chủ tịch, chào buổi sáng chủ tịch, xin mời, chủ tịch, chào buổi sáng tất cả mọi người. Lâm Trạch vung tay lên. Ta đã nhận được tấm lòng của các ngươi, ta không hứng thú với những chuyện như này, không cần quan tâm đến ta. Cần làm cái gì thì làm đi, tất cả mọi người giải tán đi. Vâng, Chủ tịch. Mọi người đồng thanh lần lượt nhường đường, nhưng cũng không đi, mà nhìn theo Lâm Trạch đang bỏ đi. Lâm Trạch gật đầu, đi thẳng về phía thang máy. Lúc này có một đám thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, hoạt bát hiếu động ở xa xa, đang kích động nhìn. Uô, wow, đây là Chủ tịch của công ty chúng ta, trẻ như trong truyền thuyết. Không chỉ trẻ mà còn rất tuấn tú. Những và chân dài kia so với hắn. Quả thực còn không xứng sát giày cho hắn nữa. Khí chất bên ngoài lan tỏa thật xa. Ta ở chỗ này mà còn cảm nhận được nè. Nghe nói chủ tịch có tài sản mấy trăm tỷ đấy. Giải trí hán đình chỉ là một sản nghiệp của hắn mà thôi. Vừa trẻ vừa tuấn tú. Còn có tiền. Xong rồi, ta sắp ngớt xỉu rồi. Đúng vậy đó. Tại sao trên đời lại có một người đàn ông hoàn hảo như vậy chứ? Trong đám thiếu nữ này có một nữ tử mặt mày tinh tế. Hai mắt si mê ngắm nhìn. Người này chính là Phương Linh Nhi. Mà Lâm Trạch giới thiệu vào, đêm qua, nghe nói Lâm Trạch muốn tới nơi này thị sát công tác, cả người nàng hết sức tích động, vì thế mạo hiểm bị khiển trách, rủ rơi mọi người cùng lại đây nhìn lén. Nàng phát hiện hai tháng không gặp. Người nàng ngày nhớ đêm mong càng thêm tuấn tú và mị lực, khiến cho nàng càng ngày càng thích. Làm sao bây giờ? Lúc này Phương Linh Nhi bị người ta đẩy một cái. Phương Linh Nhi giật mình bừng tỉnh. Làm gì vậy? Các thiếu nữ cười hi hi vây quanh. Linh Nhi... Nghe nói ngươi được chủ tịch giới thiệu và phải không? Phương Linh Nhi ngơ ngác gật đầu một cái. Đúng vậy, thì sao? Xem ra ngươi có quen biết chủ tịch. Các cô gái hai mắt tỏa sáng, cực kỳ thích hóng hớt. mau nói cho ta biết, rốt cuộc chủ tịch là người như thế nào? Có sở thích gì? Thích dạng con gái gì? Cái này, ta có biết đâu. Phương Linh Nhi chớp chớp đôi mắt to. Sao ngươi lại có thể không biết? Nếu ngươi không biết chủ tịch, tại sao chủ tịch đưa ngươi vào? Rất lạ nha, đúng rồi. Ngươi có quan hệ gì với chủ tịch? Mộc Khai thật đi. Đúng vậy, Mộc Khai thật đi, bằng không gãy ngứa sẽ hầu hạ ngươi. Ngươi có thể bí mật nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ không nói ra. Nam hoa nữ ái, chúng ta rất hiểu mà, là chị em thì nói đi. Phương Linh Nhi bị ánh mắt mập mờ bát quái của mọi người nhìn có chút hoảng hốt. Các ngươi đừng suy nghĩ lung tung, ta không có bất cứ quan hệ gì với hắn cả. Sở dĩ ta có thể gia nhập vào giả chi Hán đỉnh hoàn toàn là vì quan hệ của cha ta. Cha ta và Chủ tịch là đối tác kinh doanh, cha ta biết ta muốn gia nhập vào làng giải trí, nên mới nhờ Chủ tịch đưa ta vào, vì vậy mà ta vào được. Thật ra, ta cũng không ở chung với Chủ tịch được nửa ngày, nói chuyện cũng không tới mấy câu, thật sự không biết nhiều lắm, không nhiều hơn các người bao nhiêu đâu, hóa ra là như vậy. Mọi người đều rất thất vọng, vốn dĩ còn tưởng nghe được một tin tức, chấn động lòng người, không ngờ chỉ có thế này, quá bình thường, hoàn toàn không có không gian tưởng tượng. Thấy ánh mắt thất vọng của mọi người, Phương Linh Nhi cũng hơi không thoải mái, tràn ngập cảm giác mất mát. Nàng cũng rất muốn có quan hệ với Lâm Trạch nếu là mối quan hệ đó thì thật là tốt. Nhưng mà vừa nghĩ đến thân phận địa vị của đối phương thì lại phát hiện mình, căn bản không xứng với hắn. Đối phương là một người có tài có mạo lại có thế, làm sao có thể để ý đến một con nhóc như nàng. Kém quá xa, có điều ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Phương Linh Nhi điều chỉnh lại cảm xúc, cổ vũ cho mình. Linh Nhi người phải cố gắng, người phải cố lên, đầu tiên phấn đấu, để trở thành một ngôi sao lớn trong nước, sau đó trở thành một ngôi sao lớn quốc tế, để có cơ hội đứng bên cạnh hắn. Tiếp theo, Phương Linh Nhi lại nhìn thang máy một cái rồi, mới lưu luyến không rời bỏ đi, với các thiếu nữ khác. Lúc này Lâm Trạch đã vào văn phòng chủ tịch, người phụ trách chi nhánh, đã sắp xếp lại thông tin báo cáo tài chính, tư liệu tình hình kinh doanh của công ty vân vân để trước mặt cho Lâm Trạch cho hắn xem xét. Tình hình tổng thể khá tốt, sóng gió vụ thuế lúc trước đã qua đi. Toàn bộ công ty đều được chỉnh đốn một lần, sâu mọt và những người không phục kỷ luật đều bị hắn thanh lý môn hộ. Công ty kinh doanh đi vào quỹ đạo, ngay cả giá cổ phiếu cũng tăng 20% so với thời điểm hắn mua. Điều này chứng tỏ, Hà Tư Văn đúng là rất có năng lực, tiếp theo chỉ cần hắn đốt một ngọn lửa là có thể làm cho công ty này khởi tử hồi sinh. Lúc này Lâm Trạch nhớ tới lễ trao giải điện ảnh. Lễ trao giải điện ảnh sẽ được tổ chức tại đế đô trong hai ngày nữa, mà hắn được mời tham dự, bởi vì phải đi trên thảm đỏ, nên tốt nhất là mang theo một người bạn gái, bây giờ có thể chọn một người, Hạ Tu Văn đề nghị dẫn nghệ sĩ nhà mình đi để hấp thụ chút ánh sáng, Hấp dẫn sự chú ý của công chúng, Lâm Trạch cảm thấy rất đúng, dù sao đi nữa, cũng là một tài nguyên hấp thụ ánh sáng, không thể lãng phí. Lúc này bóng dáng một cô bé bướng bỉnh xuất hiện trước mắt hắn. Nếu đã chăm sóc nghệ sĩ nhà mình Vậy không bằng chiếu cố người quen, vì vậy, Lâm Trạch nói với người phụ trách chi nhánh trước mặt, "Ngày mốt ta sẽ tham dự lễ trao giải điện ảnh, phải dẫn một người bạn gái đi trên thảm đỏ, luyện tập sinh Phương Linh Nhi cũng được lắm, người có thể xem chút không? Rồi sắp xếp đi." "Vâng thưa chủ tịch." Người phụ trách lập tức gật đầu, đây chính là chuyện chủ tịch dặn dò, cho dù đối phương không rảnh cũng phải dành ra thời gian. Đúng lúc này, Lâm Trạch nhận được một tin nhắn WeChat, "Lãnh Thanh Nguyệt, ông chủ lớn" Tối ngày mốt có rảnh không? Lâm Trạch không rảnh. Tối mốt ta sẽ tham dự một lễ trao giải điện ảnh. Lãnh thanh nguyệt, thật trùng hợp, ta cũng muốn tham dự sự kiện này, vì vậy ta muốn mời ngươi làm bạn trai của ta, cùng đi thảm đỏ với nhau. Ông chủ lớn, ta có được vinh hạnh đó không? Lâm Trạch không được. Ta đã đồng ý lôi kéo nghệ sĩ của công ty ta đi thảm đỏ rồi. Lãnh thanh nguyệt, không sao đâu. Chúng ta đi cùng nhau. Lâm Trạch vậy cũng được nữa à? Lãnh thanh nguyệt. Được chứ, trước tiên phản hồi tình huống cho ban tổ chức. Ngươi là chủ tịch của giải trí Hán Đình. Một chuyện nhỏ như này bọn họ sẽ nể mặt ngươi. Nếu không ta sẽ tự thân xuất mã. Người đẹp tình thâm, lãnh thanh nguyệt chủ động như vậy, nên Lâm Trạch cảm thấy mình từ chối sẽ không ra gì. Về phần phản ứng của người nào đó, hắn ta có thể bạo nộ không nhỉ? Lúc đó chắc là vui lắm. Trong lòng Lâm Trạch đột nhiên tràn đầy chờ mong. Lâm Trạch, ok, ta sẽ phản hồi cho ban tổ chức. Lãnh thanh nguyệt, ừ. Lãnh Thanh Nguyệt, đúng rồi, nghệ sĩ ngươi mang theo là ai vậy? Nói cho ta biết đi, có thể chúng ta quen biết nhau đấy. Lâm Trạch cảm giác những lời này hơi sai sai, có dụng ý khác. Lâm Trạch, người không quen đâu, nàng là một người mới, mới vào nghề không bao lâu. Lãnh Thanh Nguyệt, người mới, vậy chắc là rất đẹp hả? Lâm Trạch, đó là một câu hỏi chết chóc. Nếu trả lời không tốt, Lâm Trạch cảm thấy mình sắp vào thu la chàng rồi. Lâm Trạch, dáng vẻ cũng được. Tàn tạm, tạm, kém hơn ngươi một chút, mỗi một từ đều tràn đầy khát vọng sống. Lãnh thanh nguyệt, ưm, lãnh thanh nguyệt, không đẹp như ta, vậy chắc chắn trẻ hơn ta chứ? Lâm Trạch lại là là một câu hỏi chết chóc, trước tiên không thể nói dối, nếu không lúc gặp gỡ sẽ bị vạch chân, nhưng nếu nói thật chẳng khác nào rơi xuống hố. Lâm Trạch đúng là trẻ hơn, nhưng những người trẻ tuổi quá ồn ào, động một cái là la hét làm giật mình, rất là phiền phức, ta thích đoan trang ổn trọng. Còn có tài giống như ngươi, sau khi đánh chữ xong, lâm Trạch cười ha hả Chút vấn đề nhỏ này mà muốn làm khó ta, ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy. Danh hiệu lãng lý tiểu bạch lòng há lại là hư danh, lãnh thanh nguyệt, âm lãnh thanh nguyệt, gửi tư liệu của nàng tới đây đi. Tướng mạo còn có số liệu vóc dáng nữa nha, lâm Trạch căng thẳng, lâm Trạch ngươi muốn làm gì? Lãnh thanh nguyệt, nếu cùng nhau tham dự, trang phục thống nhất càng thêm đẹp, vì vậy... Tờ ân muốn số liệu cơ bản của nàng để thiết kế cho nàng một bộ trang phục dạ hội xinh đẹp. Lâm Trạch chậc chậc lắc đầu, "Thanh Nguyệt, không ngờ ngươi là một nữ nhân có tâm cơ, thật dễ dàng tìm ra tình hình của đối thủ, khiến cho ta ngay cả từ chối cũng không có chỗ, cách tiếp cận thực sự là sâu sắc." Lâm Trạch, "Cũng tiện thể làm cho ta một bộ đi." Lãnh Thanh Nguyệt, "Được." Buổi tối ngày mốt, sự kiện điện ảnh được tổ chức theo lịch trình. Lâm Trạch, Lãnh Thanh Nguyệt, Phương Linh Nhi ngồi trong một chiếc xe bảo mẫu xa hoa. Dựa theo thứ tự vào sân, cả ba đều mặc trang phục lộng lẫy tham dự sự kiện này. Trong đó, Lâm Chạch lấy trang phục thời đường làm chủ đạo. Một thân trang phục nhà đường màu trắng chói lọi, phía trên có một con rồng bạc sống động, trải tóc ra sau. Lộ ra tất cả các đường nét, trên khuôn mặt thanh tú, cả người có vẻ trưởng thành và trẻ trung. Hai loại khí chất đối lập lại có cơ hội kết hợp cùng nhau. Lãnh Thanh Nguyệt vẫn lấy hán phục làm chủ đạo, chỉ là tăng thêm rất nhiều yếu tố mới. Mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai, cả người nhìn vừa thời trang lại có khí chất, đồng thời lại dịu dàng động lòng người, tên khí phiêu phiêu. Phương Linh Nhi cũng lấy hắn phục làm chủ đạo, nàng mặc quần áo màu xanh ngọc, thoạt nhìn giống cô gái nhỏ được cưng chiều hoạt bát linh động. Phương Linh Nhi nằm mơ cũng không ngờ mình lại có cơ hội tham gia sự kiện điện ảnh, hơn nữa còn đi theo chủ tịch và lãnh nữ thần. Tuy rằng chỉ là đi qua cũng đủ để khoe khoang, vừa nghĩ đến mình sắp xuất hiện trước mặt mấy chục triệu người, Thì trở nên hồi hộp. Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lãnh Thanh Nguyệt dịu dàng cười cười. Linh Nhi, đừng hồi hộp. Ngươi nhìn chủ tịch của ngươi xem. Thay quần áo xong là tới đây. Căn bản là không coi trọng sự kiện này mà. Sao giống nhau chứ? Chủ tịch là người đã nhìn thấy cảnh lớn. Còn ta đây là lần đầu tiên, ta tham dự sự kiện này. Phương Linh Nhi choáng váng nói. Thanh Nguyệt tỷ khi bước đi trên thảm đỏ, thì có gì cần chú ý không? Có một số điều cần chú ý. Đầu ti Ngươi chắc chắn phải nắm tay lâm Trạch phải đi theo hắn, ngàn vạn lần không được đi lạc. Nếu không ấn tượng của mọi người về ngươi sẽ rất xấu, nghĩ rằng ngươi không biết lịch sự. Vâng, còn gì nữa không? Thảm đỏ này đi khoảng 3 phút, thời gian không dài. Toàn bộ quá trình phải giữ nụ cười trên môi, và vẫy tay với khán giả. Vâng, còn gì nữa không? Hãy chú ý đến việc nhìn vào máy ảnh, phải biết rằng, mặt sau của ống kính là hàng chục triệu người đang xem. Ngươi chắc chắn phải thể hiện mặt tốt nhất ra. Để lại cho mọi người một ấn tượng thật tốt. Nếu mọi người thích ngươi, thì ngươi sẽ nổi tiếng. Vâng, còn gì nữa không? Một người nghiêm túc dạy, một người nghiêm túc học. Thời gian trôi qua rất nhanh, mà bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Ánh đèn nền giao nhau, làm cho bầu không khí hiện trường thêm nồng đậm hơn. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng la hét của người hâm mộ, khiến cho người ta cảm giác giống, như đang ở trong đại dương vui vẻ. Cùng lúc đó, sự kiện điện ảnh này được phát sóng trên toàn thế giới. Thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau, hàng chục, thề một lượng người trên toàn thế giới đang theo dõi sự kiện này, thật sự là tập hợp các tên tuổi lớn nha, rất nhiều đại minh tinh bình thường muốn gặp cũng không gặp được, nay tất cả đều đến tham gia. Đó là điều tất nhiên, đây là sự kiện chính phủ tổ chức, ai có thể không nể mặt? Hơn nữa, đây còn là một cơ hội lộ diện tuyệt hảo, không đến cũng đáng tiếc, có rất nhiều ca sĩ đến để cọ sát sức nóng, nghe nói lãnh nữ thần cũng đến dự sự kiện này. Nàng được mời đến hát like hai bài hát, lại có bài hát hay để nghe rồi, ha ha. Lúc này còn có một người ở phía trước máy tính, xem phát sóng trực tiếp. Người này chính là Lữ mặc Bạch ở bên kia đại dương, bởi vì hắn ta và người trong lòng của mình, lãnh thanh nguyệt cách xa trùng dương, bình thường đều không có cơ hội gặp mặt, chỉ có thể giải quyết nỗi khổ tương tư thông qua truyền thông. Cho nên buổi lễ mới bắt đầu là hắn ta đã canh giữ ở phía trước máy tính, giống như một con liếm cẩu trung thành. Đã hơn nửa tiếng rồi, sao Thanh Nguyệt còn chưa ra sân? Không thể nóng vội. Càng xuất hiện muộn, càng chứng tỏ địa vị của Thanh Nguyệt càng lớn, càng được coi trọng. Cho nên, vẫn là xuất hiện muộn một chút thì tốt hơn. Hưng không biết lần này Thanh Nguyệt sẽ mặc quần áo gì. Là hán phục như mọi, khi hay thay đổi trang phục khác. Dù mặc thế nào đi nữa, thì nàng cũng chắc chắn sẽ áp đảo toàn trương. Bởi vì, Thanh Nguyệt của ta là đẹp nhất. Ôi ôi! Lữ mặc bạch vừa chờ đợi khổ sở, vừa tự mình y bất tri bất giác cuối cùng cũng đến lượt nhóm Lâm Trạch, Lãnh Thanh Nguyệt mỉm cười, "Được rồi, đến lượt chúng ta. NHG điều vừa rồi, ta dặn người đã nhớ rõ chưa?" "Nhớ kỹ rồi, Thanh Nguyệt tỷ." Phương Linh Nhi dùng sức gật đầu. "Được, vậy chúng ta ra sân đi." Xe bảo mẫu xa hoa chậm rãi chạy tới hiện trường đại hội. Giờ phút này, xe bảo mẫu xa hoa chậm rãi vào sân, hấp dẫn ánh mắt của toàn trường, bởi vì mọi người đều biết, xuất hiện vào thời điểm này, chắc chắn là nhân vật quan trọng. Hoặc là ngôi sao hạng nhất nổi tiếng bùng nổ nhân khí, hoặc là siêu sao thiên vương có thâm niên nhất, hoặc là nhân vật vừa, vừa có địa vị quan trọng trong ngành này, dù sao bất kể là thân phận nào, cũng đủ để cho người ta chú ý. Lúc này, cuối cùng chiếc xe bảo mẫu đã đến thảm đỏ, cửa xe mở ra, một thanh niên mặc trang phục thời đường màu trắng, theo hoa văn rồng đi ra, rất nhiều khán giả và người hâm mộ sừng sốt. Người này là ai vậy nhỉ? Trông lạ quá, nhưng mà tuấn tú quá. Chẳng lẽ là ngôi sao sắp ra mắt sao? Lúc này xa xa truyền đến giọng nói thích động của người dẫn chương trình. Mọi người xin mời xem, thanh niên tuấn tú bước lên thảm đỏ lúc này, chính là tân chủ tịch của giải trí Hán Đình. Lâm Trạch Tiên Sinh, khán giả tại hiện trường cùng với khán giả trước tivi bùng nổ trực tiếp. Tuổi trẻ như vậy đã trở thành chủ tịch sao? Còn là chủ tịch của công ty hàng đầu, trong giới giải trí. Giải trí Hán Đình, tài sản ít nhất vài chục tỷ, người này cũng quá trâu bò rồi đó. Lúc này giọng nói của người dẫn chương trình tiếp tục vang lên, theo thông tin cho thấy, chủ tịch Lâm của chúng ta năm nay chỉ mới 20 tuổi nhưng hắn lại kiêm mấy chức, ngoại trừ là chủ tịch của giải trí Hán Đỉnh gia, còn là chủ tịch tập đoàn Khang Thành, tổng giám đốc công ty đầu tư Lâm Thị. Vì vậy, Lâm tổng của chúng ta là một doanh nhân cực kỳ ưu tú. Chào mừng Lâm tổng đến. Khán giả tại hiện trường cùng với khán giả trước tivi lại bùng nổ lần nữa. Vậy mà lại còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn khác. Theo ta được biết Tập đoàn Khang Thành là một siêu tập đoàn nổi tiếng cả nước, trị giá 3-400 tỷ. Cho dù hiện tại có bị mất giá, thì giá trị cũng đạt 200 tỷ. Hắn có thể làm chủ tịch tập đoàn này, thì tài sản chẳng phải là hơn trăm tỷ sao? Mẹ ơi! Người ta còn là tổng giám đốc công ty đầu tư Lâm Thị. Đừng xem thường công ty này. Rất nhiều người ở Ma Hải đều biết, công ty này chính là công ty của nhà hắn. Lúc đầu chỉ có một tỷ tệ, được hắn chơi tăng tới hơn trăm tỷ. Người ta còn là người thừa kế tập đoàn Lâm Thị trăm tỷ đấy. Mẹ kiếp, bộ dạng tuấn tú lại có năng lực. Còn có tiền như vậy, cuộc sống như là bị hét rồi ấy. Ghen tị. Ghen tị quá đi. Toàn trường sớm xét. Internet bạo loạn. Mọi người đều phấn khích. Nam đều muốn thành người như hắn. Nữ đều muốn gả cho người như hắn. danh hiệu người chồng quốc dân thế hệ mới, thuộc về Lâm Trạch. Hừ, có gì giỏi chứ. Cho ta một chút thời gian, ta cũng có thể làm được. Lữ mặc bạch ghen tị nói. So với Lâm Trạch, thân ra mấy tỷ của mình cũng không dám xuất thủ, nhưng mà hắn ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu nhận thua, tuyệt đối không thừa nhận Lâm Trạch mạnh hơn hắn ta. Hắn ta tin rằng, dựa vào ưu thế trọng sinh của mình, còn có tài hoa đầy bụng thì chắc chắn sẽ nhanh chóng quật khởi, vượt qua Lâm Trạch. Tại hội trường, Lâm Trạch phất phất tay, với quần chúng khán giả đang kích động, toàn trường đều nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, không có cách nào, đây là năng lực của tên tài đại. Cờ siêu năng lực này Thì ai mà không thích hắn ta? Tiếp theo, Lâm Trạch cực kỳ lịch sự, đưa tay vào trong xe bảo mẫu, nắm tay một thiếu nữ đi ra. Thiếu nữ này chính là Phương Linh Nhi đi theo, nàng mặc một bộ hán phục màu ngọc lan tương tất, trông hơi giống một cô gái cổ đại. Linh động xinh đẹp, lại mang theo vài phần hồi hộp ngượng ngung, trong nháy mắt chinh phục toàn trường. Uồ, đây là cô em hàng xóm từ đâu đến, đáng yêu quá. Quả thực giống như là bước ra từ trong tranh vậy. Nữ chính anime của ta đã có gương mặt rồi. Đóng phim cổ trang chắc chắn bùng nổ. Ra mắt ta. Ra mắt ta chắc chắn trở thành fan hâm mộ. Giọng nói của người dẫn chương trình đúng lúc vang lên. Cô gái mới vào là Phương Linh Nhi, người mới của công ty giải trí Hán Đình, hiện tại 18 tuổi. Vẫn chưa ra mắt, tuy nhiên ta rất mong chờ tương lai của nàng. Phương Linh Nhi, ta nhớ kỹ cái tên này. Sau này gọi nàng là Linh Nhi muội muội He he, dễ thương quá. He he. Ngay cả Lữ mặc Bạch trước máy tính, cũng có hơi ghen tị. Hừ, thân hình cô gái này thực sự trông rất được, dáng vẻ hiền lành vô hại, bất cứ ai cũng sẽ thích. Tên khốn kiếp lâm Trạch này nhân duyên của hắn với phụ nữ sao vẫn tốt như vậy chứ? Nhưng so với Thanh Nguyệt của ta còn kém xa. Lữ mặc Bạch ngạo nghĩa nói, Thanh Nguyệt nhà ta là tiên nữ hạ phàm trong thiên hạ, nữ tử phàm trần sao có thể so sánh được chứ? Lâm Trạch kiếp này Thanh Nguyệt là của ta, người vĩnh viễn cũng không chiếm được. Ha ha! Vừa nghĩ đến bản thân mình, đoạt lãnh thanh nguyệt từ trong tay Lâm Trạch, cả người hắn đều kích động bay lên. Lúc này dưới sự dẫn dắt của Lâm Trạch, Phương Linh Nhi một tay nắm chặt tay Lâm Trạch, tay kia đang vẫy tay chào khán giả bốn phía. Dáng vẻ có chút e thẹn ngượng ngùng, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trước mặt hàng chục triệu người, đồng thời cũng là lần đầu tiên nắm tay Lâm Trạch, cho nên có vẻ vô cùng hồi hộp. "Đừng sợ, có ta ở đây, không có vấn đề gì đâu." Lâm Trạch nhỏ giọng nói. "Vâng." Phương Linh Nhi hơi gật đầu, nhưng vẫn rất hồi hộp. Lâm Trạch khẽ lắc đầu, vẫn còn quá trẻ, không buông ra được. Sau này trải qua nhiều chuyện sẽ không sao. Tiếp theo, Lâm Trạch lại đi về phía xe bảo mẫu một lần nữa. Vương tay quý ông ra, bên trong xe có một bàn tay ngọc vươn ra, đặt trên bàn tay to lớn của Lâm Trạch Tiếp theo, một mỹ nữ tuyệt thế mặc hán phục nhẹ nhàng, đi ra từ trong xe. Vui vẻ phát tay với mọi người, toàn trường nhất thời bộc phát ra tiếng vỗ tay sấm sét cùng với tiếng hoan hô. Giọng nói của người, dẫn chương trình vang lên. Ta nghĩ, vị khách quý sinh đẹp này không cần ta giới thiệu nữa chứ. Xin mọi người lớn tiếng cho ta biết nàng là ai. Lãnh Thanh Nguyệt, mọi người đồng thanh. Giọng nói của người dẫn chương trình, lớn hơn một chút. Các ngươi nói cho ta biết lần nữa, nàng là ai. Lãnh Thanh Nguyệt, mọi người lại đồng thanh. Cực kỳ kích động. Không sai, vị đại mỹ nữ cuối cùng này, chính là Thanh Nguyệt tiên tử của chúng ta. Thanh Nguyệt là khách mời biểu diễn được mời tham dự sự kiện lần này, mọi người vỗ tay hoan nghênh Lãnh Thanh Nguyệt. Bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên, toàn trường xôn xao, ngay cả số người xem livestream cũng tăng vọt mấy trăm vạn. Đây chính là nhân khí của Lãnh Thanh Nguyệt, nhân khí đỉnh lưu. Tuy nhiên Lữ Mặc Bạch đang xem livestream lại bùng nổ, đây là Thanh Nguyệt của ta, sao bọn họ lại đến cùng nhau? Lữ Mặc Bạch vạn lần không ngờ vốn dĩ người trong lòng mình, Lãnh Thanh Nguyệt và Lâm Trạch đã ngắt kết nối, song phương đến già không qua lại. Nhưng cảnh trước lại dáng một đòn nặng nề vào mặt hắn ta, bọn họ lại quay lại với nhau và cùng đi tham dự lễ trao giải điện ảnh này, chỉ thấy giữa màn hình, lâm Trạch nắm tay ngọc của lãnh Thanh Nguyệt, cười đến rạng rỡ cầm thú, súc sinh, buông móng vốt của ngươi ra, đó là thứ ngươi có thể chạm vào sao, ngươi có tư cách gì để nắm tay Thanh Nguyệt, buông nàng ra, để nàng cho ta, lữ mặc bạch ghen tị đỏ mắt, hừ hừ hừ, cơ hồ muốn tức ngất đi, tên khốn kiếp chết tiệt này. Lại nắm tay nữ thần Lãnh Thanh Nguyệt, mà còn nhiều hơn một lần nữa chứ? Đã hai lần rồi. Hai lần trước mặt hắn ta, còn hắn ta còn chưa bao giờ được một lần. Thoạt nhìn giống như Lâm Trạch mới, là bạn trai chính hiệu của Lãnh Thanh Nguyệt, còn hắn ta là người vô giá trị. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn ta tức giận đến muốn bùng nổ. Cầm điện thoại lên muốn hỏi Lãnh Thanh Nguyệt chuyện gì xảy ra, vì sao lại cùng đến với Lâm Trạch rốt cuộc hai người có quan hệ gì. Nhưng suy nghĩ một chút, lại suy sụp buông điện thoại xuống. Hiện tại đang đi thảm đỏ. Đợi lát nữa, còn phải tham gia lễ trao giải. Căn bản không có cơ hội sờ tới điện thoại di động. Thế nên hắn ta chỉ, có thể đỏ mắt nhìn chằm chằm máy tính. Nhìn chằm chằm nhất cửa nhất động của hai người. Lúc này, lâm Trạch tay phải nắm tay lãnh thanh nguyệt. Tay trái nắm tay Phương Linh Nhi, một người cao quý trong trẻo lạnh lùng. Một người linh động vui tươi. Cả hai đều là những cô gái tuyệt mỹ, khiến người khác ghen tị. Tay phải lãnh thanh nguyệt, tay trái Phương Linh Nhi, Mẹ Kiếp Tên đàn ông này thật hạnh phúc, thật muốn muốn đạp hắn xuống thầy thế hắn, đồng chí. Người đúng là không phải con người. Nhìn thấy người ta ghen tị đến đảo mắt. Một tên đàn ông, sao lại có thể tuấn tú tới như vậy? Lữ mặc bạch càng giận run, có thanh nguyệt còn chưa đủ, còn la liếm người khác nữa. Cặn bã, xúc sinh, không bằng cầm thú. Lúc này lâm trạch phản phất cảm giác, được quán niệm siêu cấp, đến từ bên kia đại dương. Hắn ta mỉm cười nhỏ giọng nói với hai cô gái. Kiếm khi đến một lần, chúng ta nên đi chậm một chút. Vâng, được, các nàng khẽ gật đầu. Tiếp theo, một người nắm lấy một cánh tay lâm Trạch vừa mỉm cười phất tay, vừa đi về phía bữa tiệc náo nhiệt. Lữ mặc bạch yên lặng nhìn màn hình, đầu lại nổ tung lần nữa. Mẹ kiếp, sao còn có ôm cánh tay, đi thảm đỏ mà thôi, nào có như vậy. Căn bản là làm bậy, đừng dán vào gần như vậy. Làm ơn, đừng đến gần như vậy, đừng ma. Chết tiệt, không được rồi, tức chết mất. Ta sắp điên rồi.